Cá viên nhục cậu, lão ra tử nheo lại đôi mắt, tinh tế mà phẩm cái này hương vị. Này cá viên đánh đến phi thường hảo, ăn có cơ giản, không mềm mại, một ngay dưới, miệng đầy khang đều đôi đầy cá viên tiên, hương, vị ngọt, không có một chút cá thổ mùi tanh. Lão ra tử ăn xong một cái cá viên, không cấm tán một tiếng, này cá viên cũng thật không tồi. Theo sát, hắn lại phùng chén, uống một ngụm canh, nháy mắt lại bị này củ cải hầm cá viên thơm ngon nùng canh cấp chính phủ. Hắn cảm giác này một ngụm canh uống xong đi, Chính mình cả người lỗ chân lông đều giống như trương mở ra, thoải mái thỏa mãn đến làm hắn lão nhân ra thẳng thở dài. Lúc này đây, hắn đều không kịp nói tốt, liền bắt đầu một ngụm tiếp một ngụm mà tiến hành ăn cá viên, lại ăn canh động tác. Bên cạnh nguyên bản còn ở vây xem những người đó, vừa thấy đến lao ra tử này như là đói lâu rồi giống nhau ăn tướng, trong lòng liền nháy mắt hiểu rõ, nơi nào còn có thể không rõ, cái này củ cải hầm cá viên ăn rất ngon. Bọn họ cũng không đợi vị này lao ra tử phát biểu ý kiến. Một đám cầm mang đến hồ cơm, trong tay cầm tiền, tranh nhau hướng Vân Chân Chân mua cái này củ cải hầm cá viên. Vân Chân Chân cũng không nghĩ tới, này củ cải hầm cá viên, thế nhưng sẽ so với kia củ cải viên cùng rau xanh bánh gián còn muốn chịu dân chúng hoang nên. Bất quá, cũng có thể tưởng tượng, như vậy ướt lánh thời tiết, nếu là sáng sớm, có thể uống thượng như vậy một chén nóng hôi hổi củ cải hầm cá viên canh, kia tư vị xác thật là thực không tồi. Vân Chân Chân mang đến này một nồi củ cải hầm cá viên còn không có chờ lao ra tử ăn xong kia một chén lớn, liền cấp bán hết. Chờ lao ra tử ăn xong, hắn nhìn trống chân đáy nổi, tức giận đến thẳng chiều vân chân chân trứng mắt, ai nha, này bán thế nào đến nhanh như vậy. Thật là tức chết ta. Sớm biết rằng, ta nên trước muốn nhiều một hai chén phong sao. Nha đầu, người sao cũng không cho ta lưu nhiều một chén A. Vân chân chân cười nói, lao ra tử, ngài đừng có gấp, ngài nếu là muốn ăn, ngày mai ta còn làm một nồi tới bán. Lao gia tử, không biết như thế nào sưng hâu ngài đâu. lão ra tử chiều vân chân chân cười cười, ta họ viên, ngươi kêu ta lão viên là được. Vân chân chân thấy lão gia tử như vậy bình dị gần ui, nhưng nàng lại không hảo thật sự như vậy kêu hắn, vân chân chân cười nói, ta còn lạc kêu ngài viên láo đi. Viên lão cũng không câu nệ lễ, trực tiếp bàn tay vung lên, sảng khoái mà nói, hành, ngươi tưởng như thế nào kêu, liền như thế nào kêu, ta nói nha đầu, này đó thức ăn, đều là ngươi thân thủ làm sao. Vân chân chân cười gật đầu, Là ta thân thủ làm. Viên lão, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Viên lão vây vây tay, không thành vấn đề, không thành vấn đề, muốn nói có cái gì vấn đề, đó chính là ăn quá ngon. Thật sự, ta lão nhân cũng coi như là đi qua Nam, sông qua Bắc, còn ra qua Quốc, đi qua cảng đảo bên kia sinh hoạt người, nhưng thật sự chưa bao giờ ăn qua ăn ngon như vậy mỹ thực, thật là ăn quá ngon. Làm ta dư vị vô cùng, cảm giác có thể ăn đến như vậy mỹ vị đồ ăn, đều là một loại hưởng thụ. Một loại hạnh phúc ca. Vân chân chân bị viên láo hồng đến là tâm hoa nộ phóng, nhưng vẫn là khiêm tốn mà cười nói, viên lão là ngài quá khen. Viên lão lại lắc lắc đầu, ta nhưng một chút cũng chưa khoa trường, ngươi nhìn xem, ngươi mới đến hai ngày, liền có nhiều như vậy người ở xếp hàng chờ ngài làm này đó mỹ thực, chỉ thức ca, chính là này phân lượng quá ít điểm, nếu có thể lại nhiều làm một chút, làm càng nhiều người ăn đến như vậy mỹ thực thì tốt rồi. Vân chân chân cười trả lời, hiện tại chúng ta quốc gia có hảo chính sách, cải cách mở ra ta hiện tại là tiểu đánh tiểu nháo nghĩ trước tích có điểm tiền về sau ta lại mua một gian cửa hàng lại về sau phát triển lên nói không chừng ta còn sẽ khai một cái thực phẩm xưởng ra công gì đó cho đến lúc này liền có thể mở rộng sinh sản làm vô số người đều có thể ăn đến ta làm Mỹ thực vân chânân chân nói những lời này thời điểm là cùng viên nàoo đứng ở một bên nói tề nha một bên giúp nàng bán đồ vật cũng một bên dựng lỗ thai nghe vân chân chân cùng viên lao đối thoại vân chân chân này một ph lời nói Mặc kệ là Tề Nham nghe xong, vẫn là Viên lão nghe xong, đều không cấm trong lòng chấn động. Bọn họ song song ở trong lòng đối Vân Chân Chân hạ một cái lời bình, cái này nha đầu không đơn giản nào. Nàng đối thị trường kinh tế giống như có mẫn cảm xúc giác, làm việc còn lớn mật, còn có thể nắm lấy cơ hội. Quan trọng nhất, nàng còn rất có thấy xa. Viên lão thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Vân Chân Chân, nhìn nàng, giống như là thấy một khối chưa kinh tạo hình phát ngọc, hắn cặp kia cơ trí lợi mắt, cũng nhanh chóng hiện lên một tia ánh sáng. Theo sau, viên lão liền vẻ mặt nghiêm túc mà đối nàng nói, nha đầu, người bán xong đồ vật sau, lưu một chút, hai chúng ta hảo hảo tâm sự, thế nào? Vân chân chân cởi chiều hắn lao nhân ra làm một cái ấp, nếu có thể được đến viên lão chỉ đạo, đó là chân chân vinh hạnh A. Viên lão giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, miệng nhưng thật ra ngọn, được, cho ta lại lấy 30 cái củ cải viên, 5 cái rau xanh bánh dán ta trước đưa về nhà, quay đầu lại lại qua đây tìm ngươi, ngươi phải đợi ta trở về A. Vân Chân Chân cười hồi hắn, "Tuân mệnh." Vẫn luôn ở giúp Vân Chân Chân bán đồ vật tề nham, lúc này đã động tác nhanh nhẹn mà đem viên lão muốn đồ vật cấp thu thập hảo, đưa cho hắn lao nhân ra. Viên lão từ túi quần móc ra một quyển tiền giấy, rút ra một chương 10 khối đưa cho Vân Chân Chân, "Đường tìm." Nói xong, hắn lão nhân ra xoay người liền đi, nhanh chóng đi xa. Vân Chân Chân trong lòng nhớ kỹ lão nhân ra này phân tình, nghĩ tuy rằng chỉ là nhiều cho một khối tiền, nhưng nàng lại không nghĩ thiếu viên lào ân tình này, nên cấp nhiều ít chính là nhiều ít, kém này đó, chờ ngày mai hắn lao nhân ra lại đến thời điểm, nàng lại cấp viên lão bổ một chén lớn củ cải hầm cá viên hảo. Chờ bán xong rồi tất cả đồ vật, Vân Chân Chân mới có không cùng Tề Nam nói chuyện. Nàng cũng không quanh coi lòng vòng, trực tiếp nhìn Tề Nam, trực tiếp hỏi, "Nói đi, ngươi như vậy giúp ta, rốt cuộc là muốn làm gì?" Chương 22 Lưu manh tới. Tề Nam lẳng lặng mà nhìn chăm chú Vân Chân Chân, đối thượng nàng cặp kia lại hắc lại lượng mắt hoảnh. Nàng trong ánh mắt Mang theo đối hắn dạy đặt hoài nghi cùng xem kỹ Phần 15 Nhưng nàng biểu tình cùng thái độ Rồi lại phi thường phi thường mà bình tĩnh cùng lý trí tự giữ Giờ này khắc này Vân chân Trân Ở tề nham trong mắt Giống như là một cái đang chuẩn bị cùng hắn quyết đấu nữ chiến sĩ giống nhau Tựa hồ chỉ cần hắn trả lời không bằng nàng ý Nàng là có thể tùy thời thu thập hắn giống nhau Làm hắn trong lòng pha rắc bất đắc dĩ Tề nham chính mình đều không có phát hiện Hắn đang nhìn Vân chân chân Ở như vậy nghĩ nàng thời điểm hắn ấy mắt là đôi đầy ôn nhu cùng sủng địch. Nói thật, hắn là rất muốn hiện tại liền cùng vân chân chân ngà bài, làm rõ lẫn nhau quan hệ. Nhưng mấu chốt tính xét nghiệm ADN còn không có ra tới, nếu ở không có chứng cứ dưới tình huống, hắn liền đối nàng nói, ngươi vân chân chân chính là ta nhận định tức phụ nhi, con của ngươi chính là ta thân sinh quốc đủ, ta cho ngươi làm sự, đây là thiên kinh địa nghĩa sự. Hắn dám khẳng định, hắn nếu là nói như vậy nói, vân chân chân nhất định sẽ trực tiếp lấy cây chổi đuổi hắn đi. cho nên Ở không có bắt được hắn cùng Tiểu Kiêu Kiêu giờ nờ a xét nghiệm ADN báo cáo thư phía trước, Tề Nam cũng không dám cùng Vân Chân chân thuyết minh cho tướng. Hắn cũng sợ việc này sẽ xuất hiện cái vạn nhất, vạn nhất ngày đó người không phải nàng, vạn nhất này chỉ là hắn không vui mừng một hồi, kia hắn hiện tại đem lời này nói ra, không phải tìm chết sao? Hơn nữa, hắn hiện tại đều có thể đoán trước được đến, lấy Vân Chân chân như vậy kiên cường bất khuất cá tính, nếu bị nàng đã biết, năm đó hủy hoại nàng trong sạch nam nhân chính là hắn nói. Nàng có thể hay không tha thứ hắn đều không nhất định, liền càng đừng nói cái gì mang theo manh hoa gả cho hắn. Thế nham trong lòng còn có một cái nghi hoặc. Năm đó, hắn là chúng dược, lại là ở dược hiệu phát tác, thậm chí hắn đã mơ hồ thời điểm cùng nàng ở bên nhau. Xong việc, vân chân chân cũng đi trước rời đi, hắn không nhớ rõ nàng bộ ráng, đó là về tình cảm có thể tha thứ A. Nhưng vân chân chân đâu? Nàng lúc ấy hẳn là thanh tình A. Nếu ngày đó nữ nhân thật là nàng, kia nàng vì cái gì cũng không nhớ rõ hắn. Điểm này, Thế Nham thật sự là không nghĩ ra. Tế Nham đương nhiên sẽ không biết, hiện tại đứng ở hắn trước mắt vị này Vân Chân Chân, linh hồn sớm đã không phải đã từng cùng hắn từng có ra thiệt chi thân Vân Chân Chân. Hiện tại Vân Chân Chân không có nguyên chủ ký ức, nàng chỉ có thể dựa vào hệ thống sưu tập đến tư liệu, tới ứng đối chung quanh thân nhân cùng bằng hữu. May mắn, cho tới bây giờ, nàng thân nhân cùng bằng hưu tuy rằng đã nhận ra nàng chuyển biến, nhưng lại đều về chi vì, là nàng gặp mất đi song thân đại nạn lúc sau, mới có thể tính cách đại biến. Nàng không phải nguyên chủ, tự nhiên nhận không ra tề nham, càng sẽ không biết, trước mắt người nam nhân này, chính là con của hắn thân sinh phụ thân. Vân chân chân thấy tề nham chỉ là nhìn chầm chầm nàng, ánh mắt thế nhưng còn lộ ra một tia quỷ dị mà ô nhu, trong lòng cũng cảm giác có chút quái dị. Này nam nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào a Hắn như thế nào như vậy nhìn nàng? Hắn ánh mắt, cũng quá làm càng đi. Liên ở hai người giang co, cũng không biết nên nói như thế nào thời điểm, vân chân chân con tiểu kêu kêu đột nhiên tỉnh. Hắn này vừa tỉnh, liên bắt đầu ở nàng trên lưng làm ấm ý, ngao ngao mà kêu to, mụ mụ mụ mụn, ta muốn đi tiểu, đi tiểu. Vân chân chân chỉ có thể trước buông tề nham sự, đối tề nham khách khí mà nói một tiếng, tề đại ca, làm phiền ngươi trước giúp ta xem sẽ đổ vật, ta trước mang kiêu kiêu đi phương tiện một chút. Tề nham chính không biết nên như thế nào hồi nàng lời nói, hắn không nghĩ nói dối lừa nàng, nhưng hiện tại lại không phải nói thật thời điểm, thấy tiểu kiêu kiêu tỉnh, vừa lúc giải hắn vây. Hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe được Vân Chân Chân phó thác, Thề Nham lập tức nói, "Ngươi đi đi, ta sẽ giúp ngươi nhìn mấy thứ này." Vân Chân Chân chiều hắn nói một tiếng, "Cảm ơn." Nói xong, nàng liền trực tiếp xách lên cái kia trang tiểu kiều kiêu đổ dùng đại túi, hướng tới thị trường nhà vệ sinh công cộng bên kia nhanh chóng đi đến. Cái này niên đại nhà vệ sinh công cộng, chính là ngầm đào một cái thật dài mương, xây vài đạo gạch tường cách một chút, không chỉ có đơn sơ, hơn nữa hôi thối không được. Giờ đến làm vân chân chân mua đi một lần, cách một lần. Nếu không phải mang theo hài tử, vân chân chân chính mình nói, nàng tình nguyện nẹn, cũng không muốn vào bên trong đi. Vì không thượng cái này vê đúc cờ, vân chân chân buổi sáng cũng chưa như thế nào uống nước. Vân chân chân ngừng lại rồi chính mình hô hấp, ôm tiểu kiêu kiêu vào vê đúc cờ, động tác nhanh chóng giúp nhi tử giải phóng xong trong bụng chữ hàng, liền chạy nhanh ôm hắn đi ra. Mang theo mấy ngày nhi tử vân chân chân, hiện tại là thật sâu cảm nhận được mẫu thân vĩ đại cũng không dễ dàng Thật sự như lão nhân lời nói, làm mẫu thân, là một phen phân, một phen nước tiểu đem hải tử lôi kéo đại A. Trước kia nghe thấy người khác há mồm nói, không có trải qua quá, cho nên là thể hội không đến mang hải tử vất vả cùng khó xử. Cũng thật chờ chính mình thượng thủ lúc sau, cái này chung các loại tư vị, là có thể thật sâu mà cảm nhận được, muốn đem một cái nhóc con, chiếu cố thành nhân, cùng hắn đọc sách, việc học thành công, cha mẹ yêu cầu trả giá nhiều ít nhân lực, vật lực, còn có tâm huyết cùng tinh thần A. Vân Chân Chân trong lòng cảm khái và ngàn. Tiểu Kiêu Kiêu phương tiện xong rồi, cảm giác người thoải mái, hắn lại ôm Vân Chân Chân cổ, làm nũng nói, "Mụ mụ, mụ mụ, ta đói bụng, hảo đói hảo đói nha, ngươi mau sờ sờ xem." Kiêu Kiêu tiểu bụng bụng đều mau đói bẹp. Vân Chân Chân bị nhi tử hôm nay thật ngây thơ manh dạn cấp sát tới rồi. Nàng ôm nhi tử nặng nề mà hôn một cái, cười đối hắn nói, "Đi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, mọ bị này liền cấp nhà ta bảo bối đi ăn ngon." Tiểu Kiêu Kiêu nghe được có ăn ngon Cao hứng đến khanh khách cười không ngừng, vỗ tiểu bàn tay hoan hồ, hảo ra hảo ra kiêu kiêu có ăn ngon là có ăn ngon la Vân chân chân gần đây tìm một cái tương đối sạch sẽ dưới mái hiên ngồi xuống, trước lấy ra thủy, cho chính mình cùng kiêu kiêu rửa sạch sẽ tay, lúc này mới lấy ra chăng củ cải rau xanh nước bình sữa, cấp tiểu kiêu kiêu uống. Cái này bình sữa, cũng là Vân chân chân từ nông trường hệ thống cửa hàng mua, cái này niên đại nhưng mua không được tốt như vậy bình sữa. Nàng cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác Vạn nhất người khác nhìn đến cái này bình sữa, hỏi lên, nàng liền nói, đây là thân thích hoặc bằng hưu từ cảng đảo bên kia mang về tới cấp tiêu kiêu dùng. Thành phố Thâm Châu cùng cảng đảo liên nhau, Thâm Châu bên này, cũng có rất nhiều cảng đảo người ở bên này đi làm. Mà Thâm Châu bản thổ nguyên trụ dân, ở phía trước chiến loạn niên đại, nạn đói niên đại, còn có hôn loạn niên đại thời kỳ, có không ít người lục tục chạy trốn tới cảng đảo bên kia đi thành ra lập nghiệp. Tới rồi hiện tại cải cách mở ra niên đại. Ở quốc gia hảo chính sách nâng đỡ cùng cho phép hạ, năm đó những cái đó rời nhà du tử nhóm, cũng đều sôi nổi về nước tìm thân gây dựng sự nghiệp. Có thể nói, thâm châu tương lai cao tốc phát triển, không rời đi này đó trở về nhà du tử thương nhân hồng công nhóm, bọn họ là công không thể không. Bọn họ cấp thâm châu mang về tới, không chỉ là một bút bút khổng lồ tài chính, còn có các loại phi thường tiên tiến kỹ thuật. Hơn nữa, này đó thương nhân hồng công còn là người trung gian. Vì Thâm Châu chính phủ cùng vô số ngoại thương đáp nổi lên thông thương nhịp cầu, trợ giúp đả thông Thâm Châu cùng ngoại thương chi gian hàng rào, làm Trung Vương cùng ngoại phương mậu dịch hợp tác phát triển đến càng mau, cũng càng thuận lợi. Mà ở quốc gia chính sách nâng đỡ hạ Thâm Châu, cũng như một cái ngủ say nhiều năm cự long, bắt đầu thanh tỉnh, sau đó một bước lên trời. Trong tương lai, nó đem nổi danh toàn thế giới, trở thành tiếng tâm lừng lấy quốc tế hóa đại đô thị. Mà nàng tương lai, cũng đem đứng ở Thâm Châu cái này người khổng lồ trên vai, Chạm đến cao cao mà, quan sát toàn bộ thế giới. Mụ mụ, mụ mụ, ta uống xong rồi, uống xong rồi. Tiểu kiêu kiêu kiêu giòn rọng trẻ con, gọi trở về vân chân chân phiêu xa suy nghĩ. Nàng ôn nhu mà rũ mắt, nhìn trong lòng ngực đáng yêu như tử, cười cười, lại lấy ra một cái củ cải viên cho hắn chính mình bắt lấy ăn. Chờ hắn ăn xong rồi một cái, vân chân chân lại lại cho hắn một cái cầm ăn, liền đem hắn bối về tới trên người. Nàng xách lên túi, đang chuẩn bị trở về đi liền nhìn đến có mấy cái không đứng đắn nam nhân, chính vẻ mặt cười giữ tợn mà nhìn nàng, chậm dại hướng tới nàng sông tới. Vân chân chân hai tròng mắt điếu lại, nhàn nhạt mà nhìn này đó nam nhân, lạnh rộng quát hỏi, các người muốn làm gì? chương 23 giám động hắn nữ nhân. Cầm đầu chính là một cái ăn mặc đương thời nhất lưu hành áo khoác áo trên cùng loa quần trẻ trung nam nhân. Hắn tuổi tác ước chừng ở 25 tuổi tả Hữu thon gầy khuôn mặt thượng là vẻ mặt cà lơ phất phơ biểu tình. Một đôi vẫn dục đảo tam giác mắt ở nhìn đến Vân Chân Chân kia trương thanh lệ khuôn mặt khi, nhanh chóng hiện lên một tia kinh diễm, hắn trên mặt liền tràn ngập thèm nhỏ rãi nàng đáng khinh hơi thở. Lệnh Vân Chân Chân cảm thấy ghê tởm vô cùng. Đứng ở cái này đáng khinh nam bên cạnh mặt khác năm cái nam tử, cũng đều là ở 17, 18 tuổi đến 22, 23 tuổi tri gian, ăn mặc cùng người nam nhân này giống nhau, ngay cả trên người kia dáng vẻ lưu manh cùng đáng khinh hơi thở đều giống nhau như lúc, khó trách mọi người đều nói, người phân theo nhóm, vật họp theo loài. Vân chân chân đấy mắt hiện lên một kia hẳn ý. Nàng hiện tại cũng không phải là tay trói gà không chặt nữ nhân. Nàng thể năng, đã bị đỏ giả ẹ e mẩn cải tạo tới rồi bao trùn đại bộ phận người địa cầu phía trên thể chất. Mà nàng kiếp trước, bởi vì cô nhi xuất thân, từ nhỏ đến lớn thường xuyên sẽ chịu người khi dễ, tới rồi sau lại, nàng sinh hoạt điều kiện hào lúc sau, liền đi võ quán học tàn đánh, lại ở kỳ ngộ tiến đến là lúc, đã bái một vị Vịnh xuân quyền đại sư vi sư phó. Tuy rằng kiếp trước nàng Vịnh Xuân quyền chỉ luyện đến sư phó năm thành hỏa hậu, nhưng nàng một người phải đối phó 10 cái tới lưu manh, tuyệt đối không là vấn đề. Húng chi, này một đời nàng, còn có hệ thống cải tạo qua đi thể năng thêm vào, trước mắt này mấy cái lưu manh, dám đến trêu chọc nàng. Ha ha, liền chờ bị nàng ngoan tấu đi. Này mấy cái lưu manh còn không biết bọn họ đã chọc tới không nên dây vào người, còn si mê mà nhìn vần chân chân, nhìn nàng này một bộ duyên dáng yêu kiểu, mặt đẹp hàm xương bộ dáng. Chỉ cảm thấy nữ nhân này dáng vẻ này, thật sự là lánh diễm mê người, làm cho bọn họ một đám đều tâm viên ý mã lên. Cái kia cầm đầu trẻ trung nam nhân tắc càng thêm tâm động. Hắn phía trước nghe được hắn tỷ cùng hắn tỷ phu bán bánh bao kia đối bệnh đau mắt phu thê, nói lên nữ nhân này thời điểm, ở hắn tỷ cực lực xúi dục dưới, hắn liền riêng theo dõi Vân Chân Chân, đi theo nàng trở lại thôn Phúc Tọ, lại cho một chút tiền trình cho người khác, lén lút hỏi thăm Vân Chân Chân sự. Nữ nhân này chính là chưa kết hôn đã có con, hơn nữa Liên nàng nữ làm phụ là ai giống như cũng không biết. Vừa lúc, hắn hiện tại cũng không có nữ nhân, bởi vì không có đang lúc chức nghiệp, lại không có tiền, cũng cưới không đến tức phụ, nếu có thể đem nữ nhân này làm ra chơi chơi thì tốt rồi. Xem ở nàng có này phó thật dài tương phân thượng, liền tính nàng mang theo một cái con chồng trước nhi tử, hắn cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Đinh Đại Huy chiều bên cạnh một cái tiểu người gầy đánh một cái ánh mắt. Kia tiểu người gầy lập tức cười nham nhở mà đối Vân Chân trấn nói, "Tịnh muội, ngươi nhưng nghe hảo." Vị này chính là chúng ta cửa đồng phố lão đại, Đại Huy ca. Hiện tại đâu? Đại Huy ca coi trò ngươi, chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện mà theo Đại Huy ca, ta dám cam đoan, ngươi về sau nhật tử tuyệt đối có thể cơm ngon rượu say, không, có người dám khi dễ ngươi, thế nào? Cùng chúng ta Đại Huy ca đi thôi. Vân Chân Chân khinh thường mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cười nhạt cười nói, chốc cáp, mô cũng muốn ăn thịt thiên nga đâu. Các ngươi cũng đừng nằm mơ. Đinh Đại Huy cùng tiểu người gầy vừa nghe đến Vân Chân Chân nói, Tức khắc cảm giác trên mặt tươi cười đều không nhịn được, song song trầm hạ mặt. Tiểu ngươi gầy lớn tiếng mắng, chết bà tám, ngươi đừng cho mặt lại không cần, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đinh Đại Huy thấy tiểu ngươi gầy sướng mặt đen, hắn liền chuẩn bị tới diễn vai phản diện. Hắn cố ý để lại tưởng sông lên đi tiểu ngươi gầy, đối Vân Chân trấn nói, Tịnh muội, thật là ngượng ngùng, tiểu đệ không hiểu chuyện, ta ở chỗ này cho ngươi bồi tội. Bất quá, nhà ta tiểu đệ nói đúng, chỉ cần ngươi chịu đi theo ta. Ta bảo đảm ngươi về sau có thể quá thượng hảo nhật tử, ngươi tưởng mua cái gì, liền mua cái gì, muốn ăn cái gì, liền ăn cái gì, thế nào. Vân chân chân trực tiếp lạnh lùng mà hồi hắn một chữ, lan. Bị vân chân chân làm trò nhiều như vậy tiểu đệ mặt tức mặt mũi cái này đinh đại uy cũng kìm nén không được nội tâm lệ khí. Hắn ấy mắt hiện lên một kia cười lạnh, lập tức quay đầu chiều kêu mấy cái tiểu đệ nói, đem nàng cho ta mang về. Chờ trở về về sau, xem ta như thế nào thu thập nàng. Vân chân chân nắm chặt nắm tay, có nhi tử liền chiều cái thứ nhất hướng nàng phát lại đây tiểu người gầy hung hăng mà huy qua đi. Bang! Một tiếng trầm vang qua đi, cái kêu tiểu người gầy kêu thảm thiết một tiếng lúc sau, liền trực tiếp bị nàng huy ngã xuống đất. Đinh đại huy bọn họ bị vân chân chân bưu hãn cấp hoàng sợ, một đám giống xem quái vật giống nhau mà nhìn nàng, trong lòng cũng có chút hơi sợ. Phần 16. Bị vân chân chân bối ở trên lưng tiểu kiêu kiêu, nhìn đến nhà hắn mụ mụ lợi hại như vậy, cũng kích động mà ở phía sau chân Cao hứng mà vô bàn tay nhỏ, cho hắn ra mụ mụ cố lên, giống giống giống, mụ mụ thật là lợi hại, mụ mụ cố lên, mụ mụ đả đảo này đó đại phôi đảng. Đinh ngại uy nhìn tiểu người gầy bị vân chân chân nhất chiêu phóng đảo, lại nghe được tiểu kêu kêu ở nơi đó châm ngòi thổi gió, tức khác lại thẹn, lại tức, lại giận. Hắn đầy mặt tâm lánh mà nhìn vân chân chân, chiêu thủ hạ bàn tay vung lên, cho ta cùng nhau thượng. Ta liền không tin, chúng ta mấy cái đại nam nhân còn sẽ đánh không lại một nữ nhân. lấy ra gia hỏa cho ta thượng. Đinh Đại Huy dẫn đầu lấy ra dấu ở quần áo phía dưới gậy gỗ, muốn hảo hảo dọn dẹp một chút cái này không có mắt, lại không biết điều nữ nhân, liền vẻ mặt hung ác mà hướng tới Vân Chân Chân vọt đi lên. Liền ở Vân Chân Chân dồn hết sức lực, muốn lại ra tay hung hăng dọn dẹp một chút nhóm người này tra thời điểm, liền thấy một cái quân màu xanh lục thân ảnh chính nhanh như kia chấp tựa mà chiều nàng bên này chạy như bay lại đây. Vân Chân Chân ánh mắt sáng lên, là Tề Nham tới. Tốc độ mau đến không thể tưởng tượng Tề Nham, trong chớp mắt liền vọt tới Vân Chân Chân trước mặt, hắn trực tiếp duỗi tay đem Vân Chân Chân hướng hắn mặt sau lôi kéo, nhanh chóng dùng thân thể của mình chặn đinh đại huy cùng kia mấy cái lưu manh huy tới gậy gỗ. Tế Nam cảm giác được gậy gỗ nện ở trên người hắn đau đớn, kia trường Cương nghị khuôn mặt tuấn tú thượng, nháy mắt đôi đầy làm cho người ta sợ hãi sắc mặt giận dữ. Hắn quay đầu hướng Vân Chân Chân nói một câu, người ở bên cánh ngốc, ta tới thu thập bọn họ." Nói xong, hắn liền như lang nhập rừng đàn, nhắm phía kia mấy cái lưu manh Tề nham học nhưng đều là giết người công phu, này mấy cái lưu manh căn bản chắn không được hắn mấy chiều, đã bị hắn tam hạ hai xuống đất toàn cấp lược ngã xuống đất hạ. Nhìn này đó lưu manh một đám phủng bụng ở nơi đó ngao ngao mà đầu tê rốt cuộc đứng dậy không nổi, vân chân chân cũng lén lút thu hồi chính mình nắm chặt nắm tay. Vừa rồi nàng nhìn đến tề nham đánh người động tác dứt khoát lưu loát thời điểm, đáy mắt còn hiện lên một tia thưởng thức, cảm thấy người nam nhân này thân thủ thực không tồi, về sau chờ cùng hắn hôn chín lúc sau, có cơ hội nói còn có thể tìm hắn hảo hảo luận bàn luận bàn võ nghệ. Thế nham nếu là biết nàng như vậy tưởng, khẳng định muốn nhạc hỏng rồi. Bất quá, hiện tại hắn cũng không biết, cũng không nảy phân tâm tư, toàn tâm toàn ý tất cả tại nàng trên người. Hắn ở thu thập xong rồi này mấy cái lưu manh lúc sau, liền lập tức đi trở về đến vân chân chân bên người, vẻ mặt khẩn trương hỏi nàng, chân chân, ngươi cùng hài tử không có việc gì đi. Vân chân chân nghe được hắn xưng hô, sửng sốt một chút, cảm giác này nam nhân cũng rất tự quen thuộc thế nhưng trực tiếp liền xưng hô tên nàng. Bất quá, vân chân chân cũng cũng chỉ là như vậy suy nghĩ một chút, cũng không có phản cảm hắn như vậy kêu nàng. Nàng cười khẽ trả lời, tê đại ca, ta không có việc gì. Cảm ơn ngươi, bất quá, ngươi như thế nào sẽ qua tới. Tê Nam đôi mắt giống máy giả quét giống nhau, từ trên xuống dưới mà nhìn nàng cùng kiêu kiêu vài mắt, ở nhìn đến nàng cùng hài tử sắc thật không có việc gì thời điểm, lúc này mới yên tâm, đối nàng nói, ta xem ngươi lâu như vậy không trở về. Vừa lúc viên lao đã đã trở lại, ta liền tới đây nhìn xem, hắn không có cùng nàng nói, vừa rồi hắn ở nhìn đến nàng bị này mấy cái lưu manh vây quanh thời điểm, trong lòng thật sự thực hoảng loạn, tay chân đều đang run rẩy, tức giận đến thật muốn lấy thương trực tiếp tế bọn người kia. Cho nên, vừa rồi hắn ở thu thập này mấy cái lưu manh thời điểm, cũng không có thủ hạ lưu tình, ở này đó lưu manh trên người để lại ám thương, quay đầu lại hắn lại làm người đem bọn họ cấp đưa vào cục cảnh sát đi. Làm cho bọn họ hảo hảo đếm thử ngồi tù đến sông cạn đá mòn tư vị. Nếu dám động hắn nữ nhân, không trả giá một chút đại giới sao được. Tế Nam làm vân chân chân nhìn này đó lưu manh, lại mượn bên cạnh cửa hàng công cộng điện thoại, cho hắn ra tứ thúc tế kính huy đánh một chiếc điện thoại, nói một chút tình huống. Tế kính huy cái này thâm châu đương ra người, vừa nghe đến liền ở cái này ly thị phủ đại viện đều không xa địa phương, thế nhưng liền có như vậy lưu manh đội tồn tại, tức khác dẫn dữ. Hắn lập tức gọi điện thoại triệu phụ cận quốc cảnh lại đây, trực tiếp cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải nghiêm tra đi xuống, mặc kệ mặt sau có hay không người chống lưng, đều phải nghiêm trị này đó xã hội bại hoại, tuyệt đối không thể lại làm cho bọn họ thai họa này đó cần lao thành thật nhân dân quân chúng. Chờ quốc cảnh đến mang đi này đó lưu manh lúc sau, vân chân chân mới cùng tề nham về tới chính mình quay hàng thượng. Nhìn đến viên lão ở giúp nàng nhìn sạc, vân chân chân vẻ mặt ngượng ngùng mà đối viên láo nói, viên lão thật là ngượng ngùng. Làm ngài đợi lâu. Viên lão vẻ mặt nghiêm túc hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Vân Chân Chân cũng không gạt hắn lão nhân ra, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà đối Viên lão nói một chút chuyện vừa rồi, hơn nữa Thuyết Minh Tể Nham đã xử lý tốt, làm quốc cảnh đem những người đó mang đi, Viên lão sắc mặt lúc này mới hào chút. Nhưng hắn lão nhân gia vẫn căm giận mà nói, Thâm Châu hiện tại chính ở vào thời điểm mấu chốt, thế nhưng sẽ phát sinh như vậy sự, quay đầu lại ta phải hảo hảo cùng người tâm sự. Này xã hội chị An là như thế nào quản thế nhưng loạn thành như vậy. Hiện tại ít người còn quản không tốt, kia về sau phát triển lên, ngoại lai nhân viên một nhiều, kia còn lợi hại. Thế Nham cùng Vân chân chân nghe được viên láo nói, không cấm lướt nhau. Vị này nhìn giống tầm thường dân chúng viên lão xem ra cũng không phải giống nhau nhân vật ta. Viên lão đuối Vân Trân Trân nói, nha đầu, người đem xe đạp đẩy thượng, chúng ta đi bên cạnh kia ra mặc hiên trà lâu ngồi ngồi. Thế Nham chạy nhanh nói, ta đến đây đi. Nhìn tế nham đem sống cấp đoạt qua đi, vân chân chân cười cười, cũng không cùng hắn tranh, liền cùng nhau bổi viên lão, tới rồi bên cạnh cách đó không xa kia ra mặc hiên trả lâu phía dưới. Tế nham đang muốn bổi vân chân chân đi vào, liền nhìn đến tiểu tề vũ vội vàng mà chiều hắn chạy tới, thở hồng hộc mà đối hắn nói, đại ca, đại ca, ngươi mau về nhà đi, ta ba nói vừa rồi có người gọi điện thoại tìm ngươi, thức ốc, hình như là nói cái gì dám định báo cáo sự, muốn ngươi lập tức liên hệ hắn. chương 24 xét nghiệm ADN báo cáo Tế Nham vừa nghe đến Đông Đỗ Vũ nói là giám định báo cáo sự, liền biết này điện thoại khẳng định là hắn bạn tốt, quân y kiểu Cẩn Chi đánh lại đây. Phía trước giờ NA xét nghiệm ADN sự, Thế Nham chính là làm ơn hắn làm. Cái này nên đại, giờ NA định kỹ thuật chỉ ở quân đội cùng quốc cảnh hệ thống chung sử dụng, giống nhau bệnh viện còn không có phổ cập này đó kỹ thuật, lấy Tế Nham ở trong quân thân phận cùng địa vị, muốn tìm cá nhân tới làm, cái này tư mật sự, cũng là dễ như trở bàn tay sự. Nguyên lai like Kiều Cẩn Chi là nói với hắn Xét nghiệm ADN kết quả nhanh nhất cũng muốn 2 ngày mới có thể ra tới, hiện tại còn không đến 2 ngày thời gian, liền ra kết quả. Chẳng lẽ là cần chi tiểu tử này 2 ngày này không ăn không uống đem dám định kết quả cấp làm ra tới? Nếu thật là như vậy, kia cần phải càng thêm hảo hảo mà cảm tạ hắn. Muốn nhanh lên bắt được xét nghiệm ADN kết quả thề nham, đè nén xuống nội tâm mà khẩn trương cùng bất an, nỗ lực dùng vững vàng ngựa khí đối vân chân chân nói, chân chân, vậy ngươi trước cùng viên lao đi lên ngồi ngồi xuống. Ta về trước một chuyến tứ thúc ra, nhìn xem có cái gì việc gốc. Nếu ta một giờ không trở về, ngươi liền mang theo hải tử về trước ra đi. Vân chân chân hiện tại lại không phải tề nham người nào, nghe được tề nham như là ở đối chính mình giao đãi gì đó loại này thân cận ngự khí, cảm giác có chút quái gì. Nàng chạy nhanh đối hắn nói, tề lại ca, ngươi có việc liền đi vội đi. Ta nơi này đã chỉ hoán ngươi sáng sớm thượng thời gian, ta đều cảm giác có chút ngượng ngùng Tề nham thật sâu mà nhìn nàng một cái. Đột nhiên nết miệng cười, lộ ra một ngụm lóe sáng bạch nha, ý có điều chỉ mà nói, chúng ta là người một nhà, không cần khách khí. Vân chân chân nhìn hắn kia sán lạn mê người miệng cười, lại là sửng sốt. Nàng còn không có phản ứng lại đây, liền thấy tề nham lại dơ tay nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu kiêu kiêu khuôn mặt, đối hắn nói, tiểu ra hỏa, phải nghe ngươi mỏ mi nói nga. Tiểu kiêu kiêu chấp đen lung liếng mắt to nhìn tề nham, sau đó cũng chiều hắn vươn tiểu cánh tay, làm như cũng muốn nhéo nhéo tề nham mặt, còn khanh khách mà cười không ngừng Mãi thanh mại khi mà kêu hắn, tô, tô thúc thúc, tô, tô thúc thúc. Tế Nam nghe được tiểu kêu kêu sưng hô, đáy mắt hiện lên một kêu im lặng, theo sau lại ở trong lòng âm thầm cắn răng, tiểu tử thúi, ngày khác khiến cho ngươi kêu ba ba. Thu hồi nội tâm dao động cảm xúc, hắn lại chiều vân chân chân phất phất tay, dặn do hai câu, ta đi rồi, ngươi trên đường chú ý an toàn. Sau đó mới cùng tề vũ cùng nhau rời đi. Tề vũ cũng chiều vân chân chân dùng sức mà huy số tay, vân tỷ tỷ túi trào Vân chân Trân cũng cởi cùng bọn họ phất phất tay, túi chảo. Nhìn tế nham cùng tế vũ đi xa, Vân chân chân khóa kỹ xe đạp sau, lúc này mới trực tiếp vào mặc hiên trà lâu. Lúc này, đi vào trước viên lão đã ở bên trong chờ nàng, có một vị ăn mặc cho đen sắc tiểu áo tôn trung sơn, khí chất phi thường nhò nhã ôn hòa trung niên nam nhân, chính vẻ mặt cung kính mà đứng ở viên lão bên người, đồi hắn lao nhân ra nói chuyện. Viên lão vừa thấy đến Vân chân chân vào được, liền đối kia trung niên nam nhân nói, hồng vũ. Vị này chính là vân chân chân nữ sĩ, ngươi cho ta an bài một gian an tĩnh điểm phòng thuê, trở lên một hồ hảo trà hòa hảo an điểm tâm, ta muốn cùng vân nữ sĩ hảo hảo tâm sự. Viên hồng vũ thấy nhà mình lão phụ thân coi trọng như vậy vân chân chân, không cấm cảm thấy có chút kinh ngạc. Vân chân chân tuổi tác, cũng ra ngoài hắn dự kiến. Cái này nhìn bất quá mới 20 mươi xuất đầu trẻ trung nữ tử, xem nàng ăn mặc cũng không tốt lắm, trên lưng còn có một cái diện mạo đáng yêu tiểu hoa nhi, chỉ xem nàng bề ngoài chính là một bộ sinh hoạt ở tầng chốt nhất hạ, bằng lao động kiếm cơm ăn nữ nhân, nàng như thế nào liền vào nhà hắn lao phụ thân Pháp nhắn đâu. Viên Hồng Vũ trong lòng thực kinh ngạc, nhưng lại biết, có thể làm phụ thân hắn như vậy đại nhân vật để mắt nữ tử, nhất định có nàng trôi hơn người. Hắn triều vân chân chân dơ lên gương mặt tươi cười, nhiệt tình mà triều vân chân chân vương tay, vân nữ sĩ, ngươi hảo. Ta là viên Hồng Vũ, mặc hiên trà lâu lão bản, viên lão là phụ thân ta, thật cao hứng nhận thức ngươi. Vân Chân Chân cũng tự nhiên hào phóng mà vươn tay, cùng Viên Hồng Vũ nhẹ nhàng cầm, biểu tình cũng bình tĩnh phong dong, chiều hắn nhợt nhạt cười nói: "Ngươi hảo." "Viên tiên sinh, ta cũng thật cao hứng nhận thức ngài." Viên Hồng Vũ duỗi tay hơi dẫn: "Vân nữ sĩ, bên này lầu 2 thỉnh." Ở Viên Hồng Vũ dẫn rất hạ, Viên lão cùng Vân Chân Chân đi tới lầu hai tận cùng bên trong một gian thuê phòng. Này gian thuê phòng còn rất đại, nhìn có gần trăm bình phương, trong nhà dựa bên cửa sổ có một trường đại bàn làm việc cùng kệ sách. Còn có một tổ khắc hoa gỗ đỏ sofa. Giữa bên phải tắc bảy một chương khắc hoa vòng tròn lớn bàn, nhưng ngồi 10 người Tả Hữu. Tả Hữu khu vực trung gian, còn dùng một cái bác cổ giá phân chia ra, bác cổ giá mặt trên còn đặt không ít hi hữu thả đẹp đồ cổ vật trang trí. Trên vách tường cũng treo một ít danh họa, bốn phía cũng bố trí đến cổ kính, nơi chốn lộ ra tinh xảo cùng chủ nhân phẩm vị. Vân Chân Chân vừa thấy này thuê phòng lắp ráp, liền cảm thấy căn nhà này hẳn là tư nhân chuyên dụng, bằng không sẽ không làm đến như vậy thoải mái đẹp. Hiện tại cũng không phải là đời sau, thập niên 80 có thể có như vậy cổ điển tinh mị trăng hoàng, đã xem như thực tốt. Nhưng không giống đời sau những cái đó khách sạn lớn cùng sa hoa hội sở, động bất động liền đầu tư nhiều ít nhiều ít trăm triệu, chế tạo ra một cái lại một cái làm người kinh ngạc cảm thán, tinh xảo sa hoa đến cực điểm ngoạn nhạc qua, chỉ có càng tốt, không có tốt nhất. Viên hồng vũ mở cửa lúc sau, tựa như đứa bé giữ cửa giống nhau mà đứng ở một bên. Làm Viên lão cùng Vân Chân Chân đi vào đi sau, hắn mới đóng lại cửa phòng. Viên lão ở đơn người trên sofa ngồi xuống, lại đối Vân Chân Chân nói, nha đầu, ngươi tùy tiện ngồi." Vân Chân Chân khách khí mà lựa chọn ngồi ở Viên lão mặt bên sofa thượng, ý bảo trận này nói chuyện nàng này đây Viên lão là chủ. Trải qua hai ngày này tiếp xúc cùng nói chuyện với nhau, còn có đối thượng Viên lão dùng họ, Vân Chân Chân trong lòng đã đối Viên lão thân phận có một cái suy đoán nhưng lại không biết hắn lão nhân ra có phải hay không nàng trong lòng suy đoán vị kia làm sở hữu Thâm Châu người đều sùng kính, có thể ở Thâm Châu phát triển sử thượng hoa hạ dày đặc bút mực vĩ đại nhân vật. Vân Chân Chân đối thượng viên lão cặp kia cơ trí hai tròng mắt cùng hiển từ tươi cười khi, nàng cảm giác Viên lão như là nhìn thấu nàng tâm tư, biết nàng trong lòng là nghĩ như thế nào giống nhau. Cuối cùng, Vân Chân Chân vẫn là không có thể kiềm chế nội tâm tò mò, ánh mắt bằng phẳng mà nhìn Viên lão, mang theo thật cẩn thận thử tham dò hỏi, xin hỏi Viên lão Ngài có phải hay không chính là cái kia phụ trách Thâm Châu phát triển cùng chiêu thương dẫn tư cục viên trưởng Căn Viên Tổng Chỉ Huy? Viên lão nghe được Vân Chân Chân hỏi chuyện, đáy mắt hiện lên một tia quái dị cùng suy nghĩ sâu xa. Phần 17. Theo sau, hắn lão nhân ra liền cười ha ha lên, mang theo trêu ghẹo cùng trêu chọc hỏi Vân Chân Chân, "Nha, ngươi nha đầu này thế nhưng cũng biết ta a." "Bất quá, ngươi lại như thế nào biết ta là Tổng Chỉ Huy a?" "Này tin tức, hiện tại còn không có chứng thực a." Vân chân chân nghe được viên lão chính miệng chứng thực thân phận của hắn, vốn dĩ thật cao hứng, nhưng ở nghe được viên lão mặt sau kia một câu khi, tức khắc trong lòng lại hoảng sợ. Nàng ngơ ngác mà nhìn hắn lao nhân ra, đầy mặt kinh ngạc mà nói, viên lão ngài chính là chúng ta thâm châu người thần tượng A. Chúng ta thôn trưởng đều nói, chúng ta thâm châu có thể hay không phát triển đến lên, chúng ta thâm châu người có thể hay không quá thượng hảo nhật tử, đã có thể toàn xem ngài lao chỉ đạo cùng dẫn dắt Viên trường can. Ở đời sau chính là tiếng tâm lừng lấy đại nhân và ta. Ở thành phố Thâm Châu danh nhân đường tư liệu thượng, là dùng như vậy dày đặc bút mực tới hình dung hắn lao nhân ra, hoa quốc cải cách vỡ lòng đại sư, hoa quốc mở ra người mở đường. Hắn lao nhân ra ở tuổi trẻ khi, tham gia quá vô số chiến dịch, vì quốc gia lập hạ vô số công lao hắn mã. Hắn cũng từng ở cái kia hôn loạn niên đại chịu quá quỷ khuất, nhưng ở Thâm Châu cải cách mở ra thời khắc mấu chốt, hắn lại bị phía trên trực tiếp điểm danh phải đến thâm châu đảm đường tiên phong cùng khai hoang nhu. Hắn cơ trí, hắn quả cảm, hắn dám lấy giao tranh, hắn ánh mắt rộng lớn, cấp toàn bộ thâm châu, thậm chí hoa quốc kinh tế phát triển, mang đến chân chính ý nghĩa thượng cách Tân Ở cái này nghe lợi biến sắc, nói phú biến sắc, nói tiền mặt đỏ niên lại viên lão đỉnh bán nước, hám làm giàu, khiêu chiến quốc gia thể chế từ từ đều danh, một đường không sợ gì cả, gian nan đi trước. Hắn dẫn theo thâm châu đặc khu nhân dân, còn có vô số nam hạ khai hoang nhóm Sáng lập một cái lại một cái thâm châu truyền kỳ, làm thâm châu kinh tế ở đời sau vài thập niên, đều đi ở cả nước kinh tế hàng đầu. Nghĩ đến viên lão này tràn ngập truyền kỳ cả đời, Vân chân chân có chút không thể tin được, này một đời, nàng thế nhưng có thể có cùng kính ngưỡng đã lâu thần tượng nhân vật ngồi chung một thế, còn nói chuyện với nhau thật vui ngày này. Vân chân chân trên mặt biểu hiện ra ngoài kích động, làm viên lão cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn vui tươi hớn hở mà cười hỏi, nha đầu, ngươi là nghĩ như thế nào phải làm sinh ý? Vân Chân Chân nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà trả lời, nghèo tác tư biến. Viên lão thu hồi trên mặt tươi cười, lại hỏi lại nàng, ngươi sẽ không sợ người khác nói ngươi là đầu cơ trục lợi, mắng ngươi là ở đảo xã hội chủ nghĩa góc tường. Vân Chân Chân đấy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, chiều Viên lão cười nói, ta đều nghe người ta nói, chúng ta muốn quá ngày lành, liền phải phá tan, cũ chói buộc, muốn đi ra ra môn buôn bán, mới có thể kiếm được tiền, mới có thể lấp đầy bụng, mới có thể quá tốt nhất sinh hoạt. Viên lão cười vang nói, Ngươi nha đầu này nhưng thật ra rất có ý tưởng A. Vân chân chân than nhẹ một tiếng, mang theo một kêu bi thường nói, viên lão nói thật, ta cũng là thật sự bị buộc đến không có biện pháp, mới ra đến làm buôn bán. Viên lão nhẹ chọn một chút mi, quan tâm hỏi, lời này nói như thế nào? Có phải hay không sinh hoạt thượng gặp được cái gì khó xử? Ngươi cùng ta nói nói, nói không chừng, ta lão ra hỏa này còn có thể giúp đỡ. Cảm ơn viên lão Vân chân chân trước nói một tiếng tạ lúc sau, mới lại tiếp tục nói. Ngài Láo khả năng không biết, ta ba cùng ta mẹ vừa mới ở hơn một tháng trước, chịu khổ kẻ bắt cóc tàn nhẫn giết hại, đến bây giờ đều còn không có bắt được thông thủ. Cái gì? Ngươi ba mẹ ngươi bị người giết hại? Đây là có chuyện gì? Viên lão kinh hôn một tiếng sau, nháy mắt ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt tức giận hỏi, chuyện lớn như vậy, ta như thế nào không biết? Nhà ngươi là cái nào thôn? Bọn họ tên gọi là gì? Vân chân chân ngoan ngoắn mà trả lời, nhà ta ở Bảo Hồng Khu Trấn Vịnh An thôn Phúc Thọ. Ta ba kêu vân đại bằng, ta mẹ kêu Lý Liên. Nàng trong lòng cũng hy vọng, nếu việc này thật sự có thể được đến viên láo hỏi đến, có lẽ thật sự có thể thực mau liền tìm đến giết hại vân ba ba cùng vân mụ mụ hung thủ, cũng có thể làm dưới chín suối vân ba ba cùng vân mụ mụ, còn có nguyên chủ nhắm mắt. Viên lão vẻ mặt nghiêm túc mà đối nàng nói, Hảo, việc này ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ làm phía dưới người nghiêm tra được đế, sớm ngày đem hung thủ tập nã quy án, làm cha mẹ ngươi an tâm nhắm mắt Vân Chân Chân đứng đứng dậy, Triều Viên lão thật sâu mà cúc một cùng, vậy làm phiền Viên lão lo lắng, Chân Chân sẽ nhớ kỹ Viên lão này phân ơn tình. Viên lão chiều nàng phất phất tay, ra lớn như vậy mà người án, liền phải nghiêm tra hung thủ, chuyện này, vốn nên là chúng ta chính phủ nên phụ trách nhiệm, nếu không có một cái tốt đẹp chỉ an hoàn cảnh, về sau ai còn dám tới chúng ta Thâm Châu đầu tư? Nếu là liền an toàn đều không thể bảo đảm, ai còn sẽ cảm thấy ở Thâm Châu có thể quá thượng hảo nhật tử? Vân Chân Chân gật gật đầu, đứng dậy an toàn đệ nhất, nếu một người ngay cả mạng sống cũng không còn, kia hết thảy đều là trống không. Ta ba cùng ta mẹ sinh thời thời điểm, còn nhận nuôi bảy hài tử, trong đó có bốn cái hài tử đều là thân thể có tật xấu. Lần này ta ba cùng ta mẹ đột nhiên chịu khổ ngoài ý muốn bỏ mình, ta cảm giác thiên đều phải sập xuống, phía trước thiếu chút nữa liền sống không nổi nữa. Nói tới đây, Vân Chân Chân không biết sao lại thế này, lại đột nhiên cảm giác bi từ giữa tới, nháy mắt nước mắt rơi như mưa vẫn luôn ngoan ngoãn mà ngốc tại vần Chân Chân phía sau lưng tiểu Kiêu Kiêu, tựa hồ cũng cảm giác được Vân Chân Chân bi thương cùng khổ sở, cũng bắt đầu đặt chân, khóc ê, mụ mụ, mụ mụ. Vân Chân Chân chạy nhanh rũi tay hủy diệt nước mắt, Tiêu Viên lão xin lỗi mà cười cười nói, Viên lão, thật thực xin lỗi. Ta thất thố. Ta trước đem Kiêu Kiêu buông xuống, hắn khả năng tưởng thượng tượng về cờ, hoặc là bụng nhỏ lại đói bụng. Viên lão ở nghe được vần Chân Chân nói khi, trong lòng lại là chấn động. Trước đó Hắn nhưng một chút cũng chưa nhìn ra tới, đứa nhỏ này là vừa rồi gặp đại nạn người. Từ khi hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến vân chân chân thời điểm khởi, đứa nhỏ này trên mặt, liền vẫn luôn treo điểm mị thân thiết mà tươi cười. Hắn cũng cẩn thận quan sát quá, nha đầu này mặc kệ đối cái nào khác nhân, nàng đều gương mặt tươi cười đón chào, thái độ hảo đến làm người cảm giác, nếu là không mua nàng đồ vật giống như đều thực xin lỗi nàng giống nhau. Nàng phục vụ thái độ cùng những cái đó ở quốc doanh công ty bách hóa cùng cung tiêu xã đi làm nhân viên công tác một đối lập, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất khác biệt. Nàng có thể nhanh như vậy liền đi ra cha mẹ ngoài ý muốn tử vong bóng ma, nhanh như vậy liền kiên cường lên đối mặt sinh hoạt, còn sống được như vậy là quan, như vậy rộng rãi, như vậy có trách nhiệm tâm, nha đầu này thật sự không đơn giản nào. Hán Phi thường tin tưởng chính mình ánh mắt, giả lấy thời gian, cái này nha đầu nhất định có thể sáng chế một phen đại sự nghiệp tới. Nhìn đến tiểu kiêu kiêu ở nơi đó nháo cái không ngừng, hắn lại vẻ mặt hiền hòa mà đối vân chân chân nói, nha đầu, ngươi đi trước đem cái này tiểu ra hỏa cấp hống hảo đi, ta cũng đi gọi điện thoại. Vân chân chân gật đầu đáp, tốt, ta đây trước mang đứa nhỏ này đi một chút toilet, trong chốc lát ta lại trở về. Viên lão chiều nàng phất phất tay, đi thôi. Vân chân chân ôm tiểu kiêu kiêu đi ra ngoài, tìm người đã hỏi tới toilet vị trí, làm tiểu kiêu kiêu cùng nàng chính mình giải phóng nội tồn lúc sau. Tính thời gian không sai biệt lắm thời điểm, liền trở về thuê phòng. Chờ nàng trở lại thời điểm, viên lão điện thoại cũng đánh xong. Hắn nhìn đến Vân Chân Chân, trực tiếp liền đối nàng nói, "Nha đầu, vụ án của ba mẹ ngươi, ta vừa rồi hỏi đến một chút, cũng cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, hạn bọn họ ở trong vòng nửa tháng phá án, ngươi liền đi về trước chờ tin tức đi, ta đâu, cũng vẫn là câu nói kia, ngươi phải có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, liền cứ việc nói, đường khách khí, biết không?" Vân Chân Chân trong lòng cảm động không thôi, Ôm điểu kiêu kiêu, Triều Viên lão thật sâu mà cúc một đại cùng, mãn nhãn cảm kích mà nói, Viên lão, thật sự là thật cảm ơn ngài. Cảm ơn. Cảm ơn. Viên lão như là bất mãn nàng khách khí, giận trưng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, cảm tạ cái gì tạ, thời gian không còn sớm, ta cũng còn có thật nhiều sự tình muốn làm, liền không lưu ngươi, ngươi chạy nhanh về nhà đi thôi. Là. Vân Chân chân Triều Viên lão nhợ nhạt cười. Lại động tác nhanh nhẹn mà dùng thật dài móc treo đem tiểu kiều kiêu vòng đến phía sau lưng cấp cột chắc, lúc này mới chiều viên láo phất phất tay, viên lão ta đây đi làm Viên lão lại lần nữa chiều nàng phất tay, cười nói, đi nhanh đi. Ngày mai thấy, ngày mai thấy. Viên lão nhìn vân chân chân con tiểu kiều kiều ra cửa, lại đi đến cửa sổ nơi đó, chiều phía dưới nhìn lại. Hắn nhìn đến vân chân chân cưới lên xe đạp, tốc độ thực mau, đường hắn rốt cuộc nhìn không thấy vân chân chân thân ảnh khi, viên láo lúc này mới thở dài một tiếng Đi trở về đến sofa nơi đó ngồi xuống Hắn ở trong lòng nghĩ Muốn như thế nào làm mới có thể giúp Một tay cái này lá gân đại Lại có tình yêu cùng trách nhiệm tâm hảo nha đầu Lúc này Vân chân chân Nóng lòng về nhà Lại không biết viên lão đã thành nàng này Một đời quật khởi quý nhân Đương nhiên liền tính không có viên lão hỗ trợ Vân chân chân có cái này nồng trường hệ thống nơi tay Cũng sớm hay muộn sẽ quật khởi Nhưng có viên lão hỗ trợ Vân chân chân tương lai quật khởi tốc độ Giống như là ngồi hỏa tiện giống nhau Gió lốc vạn và... giảm, thanh vân thẳng thượng. Không nói đến vân chân chân về nhà sự, lại nói tể nham bên này. Hắn chạy về tứ thúc ra, liền lập tức cầm lấy điện thoại, cấp kiểu cẩn chi bên kia đánh qua đi. Tiếp điện thoại đúng là kiểu cẩn chi bản nhân. Hắn vừa nghe đến tể nham thanh âm, liền cười trêu chọc hắn nói, ta nói tể nham láo đệ à, ngươi này lạng yên không một tiếng động liền nhi tử đều có, chúng ta này đó anh em thế nhưng một chút cũng không biết, ngươi này bảo mật công phu, cũng làm đến thật tốt quá đi. Tâm can run lên, liền thanh âm đều kích động đến có chút run lên, kêu báo cáo. Ra tới. Tiêu cẩn chi ha hả cười, này báo cáo nếu là không ra, ta có thể gọi điện thoại cho người sao. Muốn nhìn liền chạy nhanh lại đây lấy đi. Hành, ta lập tức qua đi. Tê nham buông điện thoại, nhìn đến đứng ở trước mặt hắn tứ thúc, trực tiếp ném xuống một câu, tứ thúc, chờ ta lấy về báo cáo lại nói. Tê kính huy nhìn tề nham vội vã mà ra cửa, nhanh chóng khai thượng xe dịp. Lại vội vang mà chiều kiểu cẩn chi nơi võ cảnh bệnh viện bay nhanh mà đi. Xem ra chuyện này, đã có kết quả, cũng không biết chuyện này sẽ ở bọn họ tề ra nhấc lên bao lớn sóng do tới. Tề kính huy nhớ tới trong nhà huy danh hiển hách lao ra tử, không cấm ở trong lòng vì nhà hắn vị này hảo cháu trai vớt mồ hôi. Tề nham vừa rồi nơi thị phủ đại viện, ly kiểu cẩn chi nơi võ cảnh bệnh viện cũng không tính xa, lái xe 10 tới phút liền đến võ cảnh bệnh viện cổng lớn. Tề nham nhanh chóng đỉnh hảo xe. Ngay lập tức mà chiều kiểu Cẩn Chi văn phòng vọt qua đi. Tiêu Cẩn Chi đang ở văn phòng nội chờ hắn tới. Vừa thấy đến Tề Nham vào cửa, Tiêu Cẩn Chi không nói hai lời, trực tiếp liền đem một cái hồ sơ túi ném tới Tề Nham trên người, ngươi muốn đồ vật, hảo hảo xem xem đi. Tề Nham cũng không cùng hắn khách khí, kéo qua một chiếc ghế ngồi xuống, liền mở ra hồ sơ túi, tâm tình bức thiết mà đem kia phân xét nghiệm ADN báo cáo đem ra. Phía trước nội dung hắn đều lười đến nhìn kỹ, trực tiếp nhảy đến kết quả nơi đó vừa thấy, Chỉ thấy mặt trên viết, trải qua kỹ càng tỉ mỉ giám định, Vân Kiêu cùng Tề Nham là thân sinh phụ tử quan hệ. Bác sĩ kêu một lan ký tên, đúng là Kiều Cẩn Chi. Tề Nham thật dài mà lộ ra một hơi, đột nhiên đứng đứng dậy, đem xét nghiệm ADN báo cáo nhét trở lại hồ sơ túi, cẩn thận thu hảo. Sau đó, Tề Nham lại vẻ mặt nghiêm túc mà đối Kiều Cẩn Chi nói, Kiều ca, còn muốn phiền thoái ngươi, tạm thời giúp ta bảo mật một chút. Kiều Cẩn Chi nhẹ nhàng cười hỏi. Ngươi nên không phải là liền hài tử mẹ nó đều không có thu phục đi. Tế Nam liếc hắn liếc mắt một cái, hư nhẹ một tiếng, ta tin tưởng chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn. Tiểu ca, ngươi liền chuẩn bị tốt đại hương bao, chờ uống chúng ta rượu mừng đi. tiêu cẩn chi nghe xong, lại làm một tiếng cười khẽ, hành a ta đây liền chờ uống ngươi rượu mừng, ngươi cũng đừng làm cho tiểu ca ta thất vọng a Ngươi yên tâm đi, sẽ không làm ngươi thất vọng. Tiểu ca, ta đi trước, quay đầu lại ta lại hảo hảo cảm ơn ngươi. Nhà mình huynh đệ, cũng đừng khách khí như vậy, có rảnh tới ngồi a." Tề Nam không có lại quay đầu lại, chỉ là đưa lưng về phía kiểu Cẩn Chi, giơ lên tay, "Vậy vậy. Nhìn đi nhanh mà đi Tề Nam." Kiều Cẩn Chi nghĩ đến cái kia Lưu Luyến Si mê Tề Nam nữ nhân, không cấm lắc lắc đầu. Lần này Tề Nam chính là liền nhi tử đều có, nàng cũng tổng đáng chết tâm đi. Tề Nam về tới xe dịch thượng, ghé vào tay lái nơi đó, đã lâu đã lâu, hắn mới ổn hạ chính mình kích động cảm xúc. Hắn nghĩ tới Vân Chân Trần, Nghĩ tới tiểu kiêu kiêu, nghĩ đến kia một ngày cùng vân chân chân thân mật khăng khít, trong lòng tràn ngập cảm động. Tại đây một khắc, luôn luôn tình nguyện đổ máu cũng không đổ lệ tề nham, lại đột nhiên có một loại muốn rơi lệ xúc động. Hắn thật sự phi thường phi thường khâm phục vân chân chân, nàng thế nhưng nguyện ý lưng đeo các loại đều danh, chịu đựng người khác nhục nhã, cũng muốn kiên trì sinh hạ tiểu kiêu kiêu. Phần 18. Tề nham đối nàng, trừ bỏ thích cùng trách nhiệm ở ngoài, còn có nhiều hơn là đối nàng cảm ơn cùng cảm kích. như vậy hảo nữ nhân Nếu là bỏ lỡ, hắn nhất định sẽ hối hận, hắn nên sớm một chút nghĩ cách đem nàng cưỡi vào cửa mới là. Nghĩ đến đây, Tề Nam liền phát động xe dịp, hướng tới Vân Chân Chân nơi thôn Phúc Thọ bay nhanh mà đi. Chờ Tề Nam đuổi tới Vân Chân Chân trong nhà khi, Vân Chân Chân chính mang theo nhất bang hài tử, chuẩn bị ăn cơm. Nàng nhìn đến Tề Nam lái xe đuổi lại đây, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn hỏi, "Tề đại ca, sao ngươi lại tới đây? Xảy ra chuyện gì sao?" Tề Nam siết chặt trong tay hồ sơ túi. Mãn nhãn phức tạp mà nhìn nàng, lại mang theo điểm bất đắc dĩ cùng ủy khuất mà hỏi lại nàng, không có việc gì ta liền không thể tới tìm người sao. Vân chân chân đối thượng hắn cặp kia thâm thúy trước mắt, đột nhiên cảm giác có chút hoàng hốt, giống như có chuyện gì liền phải đã xảy ra giống nhau. chương 25 gả cho ta đi. Nàng có chút xấu hổ mà cười cười, khẳng định mà trở về câu, đương nhiên không phải. Theo sau, nàng liền trực tiếp rời đi đề tài, tề đại ca, người ăn cơm không có. Không đúng sự thật. Liền cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Vân chân chân bốn dĩ chỉ là cùng hắn khách khí một chút, hy vọng tề nham có việc liền chạy nhanh nói xong chạy lấy người. Nhưng nàng không nghĩ tới, tề nham lại trực tiếp ứng nàng một tiếng, hảo. Vân chân chân than một tiếng, chỉ có thể nhận mệnh mà lấy người nam nhân này vào phòng khách, lại cho hắn đổ một ly nước ấm, lúc này mới đôi hắn nói, tề đại ca, người trước tiên ở nơi này ngồi một chút, ta đi đem đồ ăn đoan lại đây. lão bà còn không có đuổi tới tay, tề nham nào dám ngồi chờ ăn. Hắn lập tức đứng lên, tích cực mà nói, ta giúp ngươi. Vân chân chân chạy nhanh chối tử, không cần, không cần, ta một người là được, ngươi mau ngồi đi. Mau ngồi. Nói xong, Vân chân chân liền trực tiếp trở về phòng bếp bên kia. Trong phòng bếp bọn nhỏ, một đám đều còn ở ngoan ngoắn mà chờ nàng trở về ăn cơm, ai đều không có chức động chết búa. Vân chân chân trong lòng lại âm thầm cảm khái bọn họ nghe lời cùng hiểu chuyện, nhưng cũng càng thêm đau lòng cùng thương tiếc bọn họ, các người như thế nào không ăn trước đâu. Chúng hài tử cùng kêu lên trả lời, chúng ta phải đợi đại tỷ trở về cùng nhau ăn. Vân chân chân đấy mắt hiện lên một kêu mang theo ấm áp mà ý cười. Nàng cười đối bọn họ nói, nhà của chúng ta tới một vị khách nhân, Tiểu Phong, Tiểu Quang, Tiểu Hà, các người liền bồi đệ đệ mội mội ở chỗ này ăn, ta lại làm hai cái đồ ăn, trong chốc lát đi phòng khách bên kia khách nhân ăn, các ngươi ăn trước đi. Bọn nhỏ cũng đều ngoan ngoắn mà lên tiếng, hảo. Nhìn bọn nhỏ nghe lời mà cầm lấy chén đũa bắt đầu tốc độ mà ăn lên. Vân chân chân cũng khẽ cười lên. Nàng cũng không phải không cho bọn nhỏ cùng tể nham cùng nhau ăn cơm, mà là sợ bọn họ cùng người xa lạ ở bên nhau, ngược lại sẽ cảm giác không thoải mái, sẽ càng thêm ăn không ngon, tiêu hóa bất lương. Chờ về sau tể nham cùng bọn họ chín lúc sau, đại gia liền có thể tự tự nhiên nhiên mà ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Bất quá, nàng vì cái gì nếu muốn đến về sau như vậy lâu giải sự. Tể nham còn có thể hay không lại đến nơi này, nhưng đều nói không chừng đâu. Vân chân chân cười lắc lắc đầu. Lại từ nồi đun nước thịnh ra một tô bự củ cải hầm cá viên, lại cầm một đĩa củ cải bánh, một đĩa rau xanh banh rán, lại sao một mâm tỏi nhuyễn xào rau thơm, làm một cái cá hầm ớt phiến. Thế nha một người ngồi ở trong phòng khách, cảm giác có chút nhàm chán. Hắn người được phòng bếp bên kia truyền đến nồng đậm mùi hương, không cấm đứng đứng dậy, theo kia mê người mùi hương, chậm rãi đi qua. Hắn vừa mới đi đến phòng bếp cửa, liền nhìn đến Vân Chân chân dùng khay bưng vài bàn đồ ăn, còn có hai người dùng chén đũa, từ trong phòng bếp đi ra. Thế nham vừa thấy, chạy nhanh đón đi lên, chân chân, ta đến đây đi. Vân chân chân thấy hắn như vậy ân cần, cũng không cùng hắn khách khí, liền trực tiếp khay giao cho hắn, lại đối hắn nói, tê đại ca, ngươi trước đem cái này đoàn qua đi, trong phòng bếp còn có cái đồ ăn, ta trở về lấy. Thế nham nhìn này khay liền có một tô bự củ cải hầm ca viên, một đĩa củ cải bánh, một đĩa rau xanh bánh rán, một mâm tỏi nhuyễn xào rau thơm, chạy nhanh đối nàng nói, chân chân, này đó đủ ăn, ngươi đừng lại bận việc. Mau mang, kêu kêu lại đây, bồi ta cùng nhau ăn đi. Vân chân chân hiện tại đã đối hắn này tự quen thuộc ngự khí có chút chết lặng, lại chiều hắn cười nói, không có cái khác, cũng chỉ có một cái hiện làm cá hâm ớt, ta thực thích ăn, liền không biết ngươi có thích hay không ăn. Tế nham nghe được vân chân chân như vậy vừa nói, tức khác ở trong lòng cười ngây ngô cười trộm. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được vân chân chân đối hắn hảo cảm, ít nhất, nàng không bài xích hắn tới gần. Chỉ cần nàng không bài xích hắn, một ngày nào đó, Nàng sẽ tiếp thú hắn. Cho đến lúc này, bọn họ một nhà ba người liền có thể mị mãn hạnh phúc mà ở bên nhau sinh sống. Tưởng tượng đến cái này khả năng, tề nham khỏe miệng liền liệt lên, ta cũng thích ăn. Thực thích. Nghe được tề nham trả lời, vân chân chân cũng an tâm. Nàng lại trở về phòng bếp, đem kia một đại bồn cá hầm ớt bưng tới. Bọn nhỏ bên kia, nàng cũng phân một nửa, làm cho bọn họ cũng hảo hảo quá một quá miệng nghiện. Tề nham nghe cá hầm ớt kia nồng đậm tiên hương mùi vị, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng Ở trong lòng âm thầm khen, nhà hắn tức phụ tay nghề cũng thật không phải thổi, quả thực có thể so với năm sao đầu bếp a, về sau hắn có lộ ăn. Tế Nham trên người phát ra sung sướng hơi thở, ngay cả Vân Chân Chân đều có thể rõ ràng mà cảm giác được. Nàng có chút nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, không biết người nam nhân này rốt cuộc ở cao hứng cái gì. Chẳng lẽ vị này đại thiếu ra cũng là cái đồ tham ăn? Tế Nham thấy Vân Chân Chân không có đem Tiểu Kiêu Kiêu ôm lại đây, lại hỏi một tiếng, "Kiêu Kiêu đâu?" Vân Chân Chân trả lời, Hắn ở phòng bếp bên kia cùng các ca ca tỷ tỷ cùng nhau ăn, tiểu hai tử đều thích náo nhiệt, có người cùng hắn cấp ăn, hắn còn có thể ăn nhiều một ít. Tế nham gật gật đầu, ơn, kia cũng đúng, khiến cho hắn chơi đi, vừa lúc, ăn xong ta còn có việc muốn cùng người nói. Vân chân chân thuận miệng hỏi một câu, là chuyện gì? Tế nham lại không có trực tiếp hồi nàng, chỉ là cầm lấy chiếc đũa một chút cũng không khách khí mà kẹp lên một khối cá hầm ớt liền khai ăn lên, chờ ăn xong rồi để nhức khẩu, hắn mới đáp, ăn xong lại nói. Vân chân chân thấy hắn ở út út mở mở, cũng không thúc dục hắn, bắt đầu một bên ăn cơm, một bên âm thầm mà đánh giá tể nham cử chỉ động tác. Nàng phát hiện người nam nhân này giáo dưỡng thật sự thực hảo, ăn cơm cơ hồ không phát ra một chút tiếng vang, hơn nữa, vẫn là ở hắn ăn cơm tốc độ thực mau dưới tình huống, còn không có một chút thanh âm, đây là bản lĩnh. Vân chân chân cũng không thích những cái đó ăn cơm khi thích cạch miệng nam nhân. tế nhằm hành vi cử chỉ, mặc kệ khi nào, đều lộ ra một cổ tràn ngập nam nhân vị quân nhân phạm Làm nàng cảm giác, cùng hắn ở bên nhau ở chung sẽ thực thoải mái. Ít nhất, cho tới bây giờ, tề nham còn không có đã làm làm nàng không cao hứng sự. Hai người bọn họ đều là dứt khoát lưu loa người, một bữa cơm, không đến nửa giờ, liền ăn xong rồi. Vân chân chân cầm một chương khăn giấy, nhẹ nhàng lau miệng, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía so nàng ăn trước song tề nham, cười hỏi, Tề đại ca, hiện tại có thể nói đi, ngươi tới tìm ta, rốt cuộc có chuyện gì? Tề Nam cái gì cũng chưa nói chỉ là đem trang xét nghiệm ADN thư hồ sơ túi, đưa tới Vân Chân Chân trước mặt, người trước nhìn cái này lại nói, đây là cái gì? Vân Chân Chân vẻ mặt nghi hoặc mà mở ra hồ sơ túi, đem bên trong xét nghiệm ADN báo cáo thư cấp đem ra. Đương nàng nhìn đến xin ZNA xét nghiệm ADN người là Tề Nam, ủy thác hạng mục chính là ZNA xét nghiệm ADN thời điểm, trong lòng liền có một loại dự cảm bất hảo. Chờ nàng nhìn đến cuối cùng kia một lan xác nhận kết quả khi, tức khác cảm giác như bị sét đánh. Nàng hiện tại mới hiểu được, vì cái gì tề nhăm ở lần đầu tiên nhìn thấy nàng cùng kiêu kiêu thời điểm, liền như vậy nhiệt tình, còn như vậy tự quen thuộc mà giúp nàng làm này làm kia, nguyên lai hết thẻ căn nguyên, đều ở chỗ này. Hắn thế nhưng chính là kiêu kiêu thân sinh phụ thân. Hắn hiện tại lấy cái này xét nghiệm ADN báo cáo lại đây cho nàng, là chuyện như thế nào. Hắn là tưởng cùng nàng đoạt kiêu kiêu giám hộ quyền sao. Tưởng tượng đến cái này khả năng, vân chân chân trong lòng liền giận sôi máu. Nàng nỗ lực gáp xuống nội tâm mà cuồng nộ, nhàn nhạt, nhạt mà ngước mắt, nhìn về phía Tề Nham, giống mở ra toàn thân đâm tới bảo hộ chính mình con nhím giống nhau. Tràng ngập phòng bị mà lạnh giọng hỏi, "Họ Tề, ngươi muốn thế nào?" Tề Nham vừa thấy Vân Chân Chân này đầy mặt nén giận biểu tình, liền biết hắn nếu là hôm nay không giải thích rõ ràng, về sau cũng đừng tưởng lại tiến Vân Chân Chân môn. Hắn chạy nhanh đối Vân Chân Chân nói, "Chân Chân, ngươi đừng có gấp. Ngươi nghe ta nói, ta không phải tưởng cùng ngươi đoạt tiêu kiêu, mà là tưởng thỉnh cậu ngươi." Cầu ngươi gả cho ta, để cho ta tới hảo hảo chiếu cô các ngươi nương hai, cũng cho ta trấn một tấn trượng phu cùng phụ thân trách nhiệm, có thể chứ? Vân Chân Chân không chút nghi ngại, không chút do dự liền cự tuyệt, thực xin lỗi. Ta hiện tại không có gả chồng chuẩn bị. Ta cùng Tiêu Kiêu cũng quá rất khá, tạm thời không cần ngươi tới đảm đường trượng phu cùng phụ thân trách nhiệm. Nhìn đến tề nham khuôn mặt tuấn tú tu nháy mắt trầm đi xuống, mán nhan thống khổ chi sắc, Vân Chân Chân chạy nhanh lại bồi thêm một câu, đương nhiên, Tiêu, tiêu là con của ngươi. Ngươi có thể tùy thời đến thăm hắn, ta sẽ không ngăn ngươi. Tế nham thẳng tắp mà nhìn chăm chú Vân chân chân, vẻ mặt thành khẩn mà đối nàng nói, chân chân, thỉnh ngươi tin tưởng thành ý của ta, ta là thật sự thích ngươi, thật sự tưởng cưới ngươi làm vợ. Vân chân chân không chút nào sợ hãi mà đối thượng hắn tầm mắt, lạnh giọng chất vấn, kêu năm đó ngươi vì cái gì không tới tìm ta. Nhiều năm như vậy, ngươi vì cái gì hiện tại mới tìm tới cửa tới. Ngươi liền như vậy có tự tin, đem ta trở thành ngươi triệu tri Uy chi tức đi nữ nhân. Không không không, ngươi nghe ta giải thích. Năm đó ta chúng người khác cám toán, là ngươi đã cứu ta mệnh, ta tử hôn mê chúng tỉnh lại, ngươi đã không còn nữa, ta lại vội vã muốn đi bộ đội báo danh, chờ ta giao xong nhiệm vụ trở về, liền vẫn luôn ở phụ cận trong thôn tìm ngươi, chỉ là ta lúc ấy hôn mê, lại không biết ngươi trông như thế nào, ngươi tên là gì, vẫn luôn không có tìm được ngươi, mấy năm nay, ta cũng không từ bỏ quá tìm ngươi. Hắn một hơi nói tới đây, hoàn hoàn kích động cảm xúc, lại tiếp tục nói: Ta không nghĩ tới ngươi sẽ mang thai, càng không nghĩ tới, ngươi sẽ như vậy kiên cường mà một người đem hải tử sinh hạ tới, mà làm chính mình thừa nhận rồi nhiều như vậy cơ khổ. Ta thực cảm động, cũng cảm tạng, càng cảm ơn ngươi hành vi, nhưng lòng ta lại đối chính mình mang cho nỗi khổ của ngươi khó mà cảm thấy vạn phần ấy nấy cùng khó chịu. Chân chân, nếu ngươi không cho ta phụ trách, ta sẽ mỗi ngày đều sinh hoạt ở thống. Khổ cùng ấy nấy bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Vân chân chân nghe tể nham nói tới đây, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Lai, like, đây là nguyên chủ chưa kết hôn đã có con nguyên nhân. Vân Chân Chân nhìn Tề Nham kia trương tuấn nghị khuôn mặt, lại nhìn hắn này một thân oai hùng nam nhân hơi thở, Vân Chân Chân trong lòng thầm nghĩ, nếu nguyên chủ không có chết, nàng hẳn là không chỉ có nhớ rõ Tề Nham, thậm chí còn vẫn luôn trộm mà thích hắn đi. Bằng không, nguyên chủ vì cái gì không màng cha mẹ khuyên can, liều mạng cũng muốn sinh hạ tiểu kiều kiêu đâu? Tề Nham trong lòng giãy rủa, ấy náy cùng thống khổ, Vân Chân Chân cũng có thể rõ ràng mà cảm thụ được đến. Nàng than nhẹ một tiếng. Đối tề nham nói, tề đại ca, chúng ta ngay lúc đó tương nộ, chính là sai lầm. Tề nham lập tức phản bác một câu, không. Với ta mà nói, lần đó tương nộ là mỹ lệ. Chân chân, ta thực may mắn, trời cao làm ta gặp người. Vân chân chân giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cười phun hắn một câu, không nghĩ tới, tề đại ca người như vậy, thế nhưng cũng sẽ nói lên lời ngon tiếng ngọt tới. Tề nham nhìn chăm chú nàng sinh động tươi sống mặt mày, giống như xem cũng xem không đủ giống nhau, thật lâu rời không ra tầm mắt. Nàng đã ở hắn trong ngộng cùng hắn ở chung đã nhiều năm, cảm giác lạ như vậy mà xa lạ, rồi lại như vậy mà quen thuộc. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm, hôm nay rốt cuộc gặp lại, với hắn mà nói, nàng nhưng còn không phải là ông trời đưa cho hắn tốt nhất tức phụ sao? Vân Chân chân bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, lại tiếp tục đối hắn nói, Tê Đại ca, tuy rằng hiện tại chúng ta là lại lần nữa tương nộ, lẫn nhau chi dàn cũng có kêu kêu cái này vướng bận, nhưng chúng ta hiện tại không có cảm tình cơ sở, ta cũng không nghĩ người khác nói. Là ta vân chân chân chèo cao ngươi, cho nên, nếu ngươi thật sự đối ta có tâm, liền thỉnh ngươi cho ta một chút thời gian, có thể chứ? Thế nham không chút do dự gật đầu đáp, có thể. Đương nhiên có thể. Ngươi muốn bao lâu thời gian tới khảo nghiệm ta? Phần 19 Vân chân chân xem hắn vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng, không cấm mèo cười, vươn ba ngón tay, 3 năm. 3 năm tế nham kinh hô một tiếng, theo sau liền lắc đầu, không được, 3 năm lâu lắm, nhiều nhất nửa năm. Ta cho ngươi nửa năm thời gian thích đứng, nửa năm lúc sau, chúng ta liền kết hôn." Vân Chân Chân nhìn đến Tề Nham này có kẻ mặc cả bộ dáng, không cấm cảm giác có chút buồn cười. Nàng cũng trầm hạ mặt, đối Tề Nham hạ tàn nhẫn lời nói, "Tề đại ca, nếu ngươi không thể tiếp thu ta điều kiện, vậy ngươi coi như hôm nay không có đã tới đi." Tề Nham nghe được Vân Chân Chân lại là như vậy nói, hắn trong lòng cũng tràn ngập bất đắc dĩ, cảm giác có chút lấy nàng không có cách nào. Nhưng hắn lại không thể cùng nàng mạnh bạo, chỉ có thể theo nàng ý tưởng Lại khuyên nàng nói, chân chân, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều duy trì, nhưng thời gian không cần 3 năm lâu như vậy đi. Nửa năm không được, vậy một năm được không? Vân chân chân nghĩ nghĩ, hành đi, chúng ta liền trước chỗ một năm thử xem xem, nếu một năm sau, ngươi làm ta không hài lòng, ta còn là có nói không quên lợi. Tế nham nhìn nàng kia kiên định bất khuất biểu tình, không cấm thở dài một tiếng, hảo đi. Chỉ cần ngươi đồng ý làm ta đứng ở cạnh ngươi, một năm liền một năm. Chân chân. Ngươi hiện tại không tiếp thu ta, ta cũng lý giải, rốt cuộc giống ngươi nói, chúng ta không có cảm tình cơ sở, nhưng ta tin tưởng, tình cảm của chúng ta là có thể chậm rãi bồi dưỡng, chân chân, ngươi có thể hảo hảo hiểu biết ta, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cho các ngươi hai mẹ con cung cấp một cái an toàn, ấm áp, hạnh phúc ra. Vân chân chân trong lòng đã bị tề nham nói cấp đả động, nhưng nàng lại không phải một cái đơn thuần tiểu nữ hài, hai người muốn đi vào hôn nhân, đại biểu không chỉ là bọn họ cảm tình cùng hôn nhân còn muốn liên lụy đến hai cái gia đình sự. Tê Nham vừa thấy chính là xuất thân đặc biệt người tốt, nhà bọn họ có thể hay không tiếp thu nàng, chính là một cái vấn đề lớn. Mà nàng bên này, vấn đề càng nhiều. Đầu tiên, chính là bọn nhỏ vấn đề. Vân chân chân là tuyệt đối sẽ không bỏ xuống này đó hài tử, nhưng hiện tại nàng, cái gì đều không có, lại không có cha mẹ chống lưng, nàng cùng tề ra địa vị là không bình đẳng, nàng căn bản là không có điều kiện cùng tư cách tới cùng tê ra đàm phán. Tuy rằng nói người Là sinh ra bình đẳng cùng tự do, nhưng người đồng thời cũng là quần cư động vật, là sẽ đã chịu hoàn cảnh chung cùng những người khác ảnh hưởng, nhiều ít hào môn thế gia đều là vì địa vị cùng mặt mũi mà sống. Vân chân chân tin tưởng, thế gian nếu thật là hào môn thế gia, cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. chương 26 kiều kiều có 33. Tự cổ trí kim, nói cập hôn nhân, mọi người đều thích chú ý một cái môn đang hộ đối, chỉ là bởi vì, lẫn nhau gia đình hoàn cảnh tương tự, thủ giáo dục trình độ tương tự. Tiếp xúc ở chung nhân vật tương tự, đại gia tam quan gần, ở chung lên cũng sẽ càng thêm dễ dàng, càng thêm hài hòa. tiếp trước nàng, cùng cha nam cùng nhau thông qua nỗ lực cùng phấn đấu, cuối cùng trở thành hàng tỷ phu ông, cũng tìm mọi cách mà chen vào cái kia xã hội thượng lưu cái kia vòng. Nhưng ngay lúc đó nàng, liền thật sâu mà cảm nhận được, bọn họ này đó dây rủa phấn đấu lên nhà giàu mới nổi, cùng những cái đó chân chính có nội tình hào môn thế ra, là không giống nhau. Ngươi là có thể thông qua quan hệ, tiến vào cái kia vòng. Nhưng ngươi chỉ có thể đứng ở cái kia vòng bên ngoài, ngươi cũng có thể thông qua nhân mạch, đi nhận thức một ít quý nhân, nhưng ngươi lại rất khó chân chính mà đi vào bọn họ trong mắt. Mà hiện giờ nàng, một cái cái gì đều không có thôn cô, lại sao có thể vào được tề ra những người đó mắt. Liên tính nàng hôm nay dựa vào tề nham đối nàng kiên định cùng cố chấp, nhất định phải bức tề ra người tiếp thu nàng, tiếp thu nàng trở thành tề ra trưởng tôn tức phụ, ngươi đương những cái đó tề ra người sẽ thiệt tình tiếp nhận nàng. Sẽ thiệt tình thích nàng sao? không có khả năng. Bọn họ trong lòng chỉ biết đối nàng Vân Chân Chân tồn ngự đáp, cảm thấy cái này xuất thân thấp hèn hạ cô bé lọ lem, dùng cái này chưa kết hôn đã có con bị ổi thủ đoạn, đưa bọn họ tề ra ưu tú nhất đệ tử cấp tai họa. Trải qua kiếp trước sinh hoạt đủ loại mài giũa, kiếp này Vân Chân Chân là tuyệt đối sẽ không lại giống như kiếp trước như vậy thiên chân. Nàng càng sẽ không đem chính mình tương lai cùng hạnh phúc ký thác ở một người nam nhân trên người. Chẳng sợ người nam nhân này là hảo nam nhân, nàng cũng sẽ không làm như vậy. Nàng sẽ dùng chính mình cần lao đôi tay, tới kiến tạo thuộc về nàng thương nghiệp vương quốc. Chờ đến một ngày nào đó, nàng đứng ở cái kia độ cao, có để cho người khác coi trọng bản lĩnh, tề nham hắn cũng còn không có thay lòng đổi dạng, vẫn cứ muốn cưới nàng lời nói. Như vậy, nàng sẽ cùng tề Nam hiệp thương kết hôn sự. Nhưng, tuyệt đối không phải hiện tại. Từ xuyên qua đến cái này niên đại lúc sau, liền vẫn luôn thực minh bạch chính mình muốn làm cái gì, phải đi cái gì lộ vân chân chân, hướng tề Nam nói ra chính mình cuối cùng quyết định, tề đại ca. Nếu ngươi không ngại, chúng ta đây liền trước đương bằng hưu hòa thân người giống nhau ở chung đi. Thế Nham tuy rằng không hài lòng, nhưng cũng biết Vân chân chân là cái rất có chủ kiến nữ nhân. Hắn nếu tưởng thắng được nàng thiệt tình cùng chân tình, nhất định phải theo nàng ý tới, chỉ cần có cơ hội tới gần nàng, còn sợ không có hắn biểu hiện cơ hội sao. Cho nên, Thế Nham cũng nghiêm túc gật đầu đáp, hảo. Theo ý ngươi nói, ta sẽ trước đương ngươi là bằng hưu giống nhau ở chung, đường ngươi cùng kêu kiêu là thân nhân giống nhau mà đối đãi Vân chân chân cố ý cười tổn hại hắn, tiêu kiêu vốn dĩ chính là ngươi nhi tử, đây chính là ngươi trừ bỏ cha mẹ ở ngoài, thân nhất thân nhân. Tế nham nhẹ nhàng cười, nhìn nàng, làm như có thật gật gật đầu, ngươi nói được không sai. Về sau ngươi cùng tiêu kiêu, chính là ta sinh mệnh thân nhất thân nhân, cũng sẽ là bồi ta cùng nhau đến lao thân nhân. Vân chân chân nhẹ liếc hắn liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm chửi thầm, thật không nghĩ tới, vị này nhìn mặt lánh nghiêm túc tề đại thiếu, thế nhưng vẫn là một vị liêu mội cao thủ. Liên hôm nay như vậy một lát sau, Vân Chân Chân liền cảm giác có mấy lần đều bị hắn cấp lay động tâm. Đương nhiên, Vân Chân Chân là động tâm, nhưng hắn cuối cùng có thể hay không đi vào Vân Chân Chân trong lòng, này vẫn là không biết bao nhiêu. Ăn xong rồi cơm, sự cũng liêu xong rồi, Vân Chân Chân thức dậy sớm, cảm giác có chút buồn ngủ, muốn đi ngủ cái ngủ trưa, nhưng nàng nhìn Tề Nham còn ngồi ngay ngắn, một chút muốn chạy ý tứ đều không có, lại ngượng ngủ trực tiếp đuổi hắn đi, liền phải cong hỏi Tề Nham, "Tề đại ca, Thời gian không còn sớm, ngươi hôm nay không dùng tới ban sao. Tế Nam cười nhìn nàng một cái, nàng mệnh rã rời muốn ngủ bộ ráng, đã sớm rơi vào hắn trong mắt, hắn cũng không có chỉ ra, chỉ là săn sóc mà nói, ta mấy ngày nay nghỉ phép, không có việc gì, ngươi bên này có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Nói cho ta, ta tới giúp ngươi làm. Vân chân chân lắc lắc đầu, ta bên này đều là một ít tiểu việc vật, ta tạm thời còn ứng phó đến tới. Tế Nam lại nói, ta xem ngươi cũng mệt mỏi. Ngươi đi trước ngủ một lát đi, ta giúp ngươi nhìn, kêu kêu cùng bọn nhỏ, chờ ngươi tỉnh ngủ, ta lại đi. Vân chân chân có chút bất đắc dĩ, lại nghe được đỏ dạ e mẩn ở kêu nàng, chủ nhân, mau tiến vào thu đồ ăn. Vân chân chân dùng ý niệm trở về thành chờ một chút, ta lập tức liền tới. Đúng lúc này, tiểu kêu kêu tung ta tung tăng mà chạy tới, trong miệng còn lớn tiếng tê, mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ. Vân chân chân chạy nhanh đứng dậy đón đi lên, ôm lấy nhi tử, ôn nhu mà nói, cẩn thận một chút Đừng ngã. Tiểu kiêu kiêu gắt gao mà ôm lấy vân chân chân, khờ dại hi hì, hì cười, không sợ, không sợ. Theo sau, hắn lại nhìn về phía ăn mặc một thân lục quân trang tế nham, lại cao hứng mà cười mỹ mắt, giải phóng quân Tô, tô thúc thúc, giải phóng quân Tô Tô, thúc thúc. Tế Nam đến gần vân chân chân bên người, chương tay tiếp nhận tiểu kiêu kiêu, ôm vào trong ngực. Làm vân chân chân kinh ngạc chính là, tiểu kiêu kiêu thế nhưng một chút cũng không sợ tế nham, ngược lại vươn hắn tay nhỏ chảo. Giống phía trước tề nham nghiết hắn khuôn mặt nhỏ giống nhau, nhéo lên tề nham mà tới. Vân chân chân mẹo cười, tiểu tử này còn nhớ tề nham nghiết quá hắn đâu. Tề nham hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, không cấm đôi vân chân chân cười lắc lắc đầu, tiểu tử này thật đúng là thông minh. Theo sau, hắn bắt đầu ôn nhu mà hống tiểu kêu kêu nói, kêu kêu, mau kêu ba bà, ba bà. Tiểu kêu kêu lại nhìn về phía vân chân chân, trước mắt to, làm như ở giò hỏi nàng ý tứ. Hắn tuy rằng tuổi con nhỏ nhưng giống như ẩn ẩn cũng biết Ba ba là không thể tùy tiện loạn kêu. Tế nham cũng mãn hàm chờ đợi mà nhìn Vân chân chân làm như đang hỏi nàng, có thể chứ. Hắn cũng chờ đợi tiểu kiêu kiêu kêu hắn một tiếng ba ba. Vân chân chân nhìn này một lớn một nhỏ hai khuôn mặt, đột nhiên phát hiện, bọn họ hai cha con lớn lên thật sự rất giống. Phía trước nàng là không có cẩn thận chú ý quá tề nham ngũ quan, càng không có lây hắn cùng tiểu kiêu kêu ở bên nhau đối lập cho nên một chốc một lát cũng không có phát hiện bọn họ lớn lên giống. Nhiều lắm cảm giác tề nhằm có chút quán mắt. Hiện tại tề nhằm cầm xét nghiệm ADN báo cáo lại đây, nàng mới phát hiện, chính mình có chút hậu chi hậu giác. Việc này thật không thể trách nàng, từ nàng xuyên qua lại đây mấy ngày nay, vân chân chân mỗi ngày đều qua đến giống đánh giặc giống nhau mà khẩn trương, nàng mãn đầu góc chỉ nghĩ như thế nào kiếm tiền, như thế nào mang đại này đó hài tử, chứ bỏ ngủ, cơ hội không có nhàn dội thời điểm, lại nào có tâm tư đi cân nhắc cái khác sự. Lúc này, Đối mặt này, đôi phụ tử tha thiết dò hỏi ánh mắt, Vân Chân chân nghĩ, Tiểu Kiêu Kiêu là yêu cầu một cái phụ thân, nếu Tế Nham đều đã đem xét nghiệm ADN báo cáo lấy tới, khiến cho hải tử kêu hắn ba ba đi. Nghĩ đến đây, Vân Chân chân liền nhẹ vỗ về tiểu Kiêu Kiêu mặt, ôn nhu đối hắn nói, "Kiêu Kiêu, cái này giải phóng quân thúc thúc, kỳ thật chính là ngươi ba ba, về sau không thể lại kêu thúc thúc, muốn kêu ba ba, biết không?" Tế Nham lại từ trong túi móc ra một cái trái cây đường, đặt ở Kiêu Kiêu trước mặt, hướng hắn Tiểu Kiêu Kiêu, mau kêu ba ba, ba ba. Tiểu Kiêu Kiêu mở to tròn xoe mắt to, trong chốc lát nhìn xem Tề Nham, trong chốc lát lại nhìn xem Vân Chân Chân, ở nhìn đến Vân Chân Chân lại lần nữa gật đầu lúc sau, tiểu ra hỏa rốt cuộc mở miệng, tiểu tiểu thanh mà hô một câu, "Ba ba." Tề Nham cao hứng mà lên tiếng, "Ai, ta hảo nhi tử." Ứng xong rồi Kiêu Kiêu, hắn lại dùng sức mà ở tiểu Kiêu Kiêu trên mặt mánh hôn một cái, đầu đến tiểu Kiêu Kiêu ha ha ha mà nở nụ cười. Tiểu Kiêu Kiêu còn lớn tiếng mà hoan hô lên ra ra ra, Tiêu Kiêu có ba bà, Tiêu Kiêu cũng có ba bà, Tiêu Kiêu không phải con hoàng, không phải, không phải. Tế Nham cùng Vân chân chân nghe được Tiêu Kiêu nói ra con hoàng hai chữ thời điểm, trong lòng đều không cấm có rút đau đớn một chút. Tế Nham trầm giọng hỏi, chân chân có phải hay không có người khi dễ các ngươi mẫu tử? Nói cho ta, là ai? Ta đi thu thập bọn họ. Vân chân chân chạy nhanh trả lời, chính là một ít tiểu hài tử chi gian đùa giỡn, việc này không cần ngươi ra mặt, ta chính mình tới giải quyết. Thế nham vẻ mặt hoài nghi mà nhìn nàng, thật sự không cần ta. Vân chân chân giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như là đang trách trách hắn không tín nhiệm, thật sự không cần. Thế nham lại bị nàng này liếc mắt một cái xem đến tê dại, cả người tựa như qua điện giống nhau, làm hắn căng chặt lên, trong đầu lại không nhịn được nghĩ đến trong ngộng thường xuất hiện kia một màn, hai người gắt gao mà ôm nhau, lưu luyến tình thâm, khó xá khó phân. Chỉ là một đêm, khiến cho hắn minh tâm khắc cốt, rốt cuộc quên không được. Hiện tại nàng người cứ như vậy sống sờ sờ mà ở hắn trước mắt, nhưng hắn lại không thể đem nàng ôm vào trong lòng ngực, không thể cưỡi nàng về nhà, không thể quá thượng lao bà hài tử nhiệt ổ chăn hạnh phúc sinh hoạt. Tế Nam thật sâu mà thở dài, hắn còn muốn ngao bao lâu, mới có thể ôm tức phụ cùng nhi tử về nhà A Vân chân chân nghe được đỏ dạ e mấn lại ở nơi đó thúc dục nàng đi vào, liền đối với tế nham nói, ngươi nếu là không đi, liền trước mang một lát kiêu kiêu, ta đi trong phòng mị trong chốc lát. Tế nham nghĩ nàng mỗi ngày như vậy sáng sớm lên, nếu là trường kỳ như vậy, chỉ sợ sẽ mệt muốn chết rồi thân thể, đau lòng dưới, hắn liền săn sóc mà nói, ngươi đi ngủ đi, ta sẽ mang hảo kiêu kiêu. Vân chân chân chiều hắn cười cười, vậy vất vả ngươi. Theo sau, nàng lại dặn do một chút như tử, kiêu kiêu, ngươi trước cùng ba ba chơi trong chốc lát, muốn nghe ba ba nói, biết không. Tiểu kiêu kiêu trước mắt to, vẻ mặt tò mò hỏi, mụn mụn, ngươi muốn đi đâu. Vân chân chân khẽ vớt một chút hắn mặt. Mụ mụ còn có việc phải làm, ngươi liền cùng ba ba chơi, được không? Tiểu kiêu kiêu nghiêng đầu nhỏ nghĩ nghĩ, sau đó hỏi nàng, vậy được rồi, mụ mụ, ngươi làm xong sự, liền tới tìm kiêu kiêu chơi, được không? Vân chân chân nhìn như vậy hiểu chuyện đáng yêu nhi tử, lại nhịn không được cười hôn hôn hắn, hảo. Thế nham nhìn vân chân chân thân nhi tử, mắt đều nhiệt. Khi nào hắn cùng tức phụ mới có thể thân thượng miệng miệng A? Chương 27 Hảo tưởng thân nàng Phần 20 Vân Chân chân ra cửa phía trước, lại dặn dò Tề Nham một tiếng, người muốn xem hảo kiều kiêu a?" Thế Nham sắc mặt nghiêm, phi thường nghiêm túc về phía nàng bảo đảm, "Là ta bảo đảm hoàn thành lãnh đạo giao đãi nhiệm vụ, nếu là nhiệm vụ hoàn thành đến không tốt, ta tùy ý lãnh đạo xử trí." Vân Chân chân bị hắn kia nghiêm trang bộ dáng đầu đến nở nụ cười. Nàng kiếp như thanh liên nở rộ giống nhau mỹ lệ miệng cười, làm Tề Nham xem đến không rời được mắt, trong lòng lại có một loại bị nàng điện đến, tê dại điện giật cảm, làm đến hắn đều hảo tưởng thân nàng. Hảo tưởng thân nàng, như thế nào phá, như thế nào phá. Vân chân chân đối thượng hắn kia lửa nóng đến như là có thể đem người hòa tan ánh mắt, cũng cảm giác gương mặt có chút nóng lên. Nàng chạy nhanh rời đi tầm mắt, không dám lại cùng hắn đối diện, lại tốc độ mà đem chén đua thu vào khay phóng hảo, bưng lên khay, liền trực tiếp đi ra ngoài. Tế nham thấy Vân chân chân như là đang trôn tránh hắn, khỏe môi gợi lên một kia mỉm cười. Chỉ cần nàng đối hắn có phản ứng liền hảo. Hắn sợ nhất là nàng đối hắn không có phản ứng Như vậy hắn liền phải sâu đã chết. Tề nham thấy vân chân chân đã ra cửa, hắn cũng chạy nhanh bế lên như tử, theo đi ra ngoài. Bọn họ vừa đi ra ngoài cửa, liền thấy được kỷ như phong, tiểu quang, tiểu hạ bọn họ này bảy hài tử, một cái không rơi xuống đất toàn đứng ở phòng khách bên ngoài môn tường bên cạnh, hình như là ở nghe lén bọn họ góc tưởng còn muốn nhìn lén một chút hôm nay khách nhân rốt cuộc là ai. Bọn họ nhìn đến vân chân chân cùng tề nham ra tới, một đám sợ tới mức lập tức đứng thẳng thân mình. Rất có an ý mà chiều vân chân chân cười giải thích, đại tỷ, chúng ta là tới xem kiêu kiêu, hì hì hì. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta nhìn đến tiểu kiêu kiêu chạy ra, liền tìm lại đây. Đúng vậy, đại tỷ, chúng ta nhưng không có nghe lén các người nói chuyện, thật sự không có, hát hát hát. Vân chân chân vẻ mặt bất đắc dĩ mà cười hoành bọn họ liếc mắt một cái, thật là một đám tiểu đồng ốc, còn nói cái gì không có nghe lén bọn họ nói chuyện, này không phải nói rõ lẽ ông tôi ở buổi này sao. Tế nham tự nhiên sẽ không theo bọn họ này đó hài tử so đo, luôn luôn nghiêm túc hắn, vì sớm ngày đuổi tới tức phụ, hắn cũng là liều mạng. Hắn đối bọn nhỏ rơ lên một cái ôn hòa mà tươi cười, nhìn bọn họ, chủ động tự giác mà đối bọn nhỏ tiến hành tự giới thiệu, các ngươi hảo. Ta kêu tề nham, chỉnh tề tề, nham thạch nham, ta là kêu kiêu thân ba ba, lần này là ta lần đầu tiên hồi cái này ra, thật cao hứng nhận thức các ngươi, về sau ta chính là các ngươi đại tỷ phu, các ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc cùng ta nói, ta nhất định sẽ tẫn ta có khả năng mà trợ giúp các ngươi. Vân chân chân nghe được hắn tự xưng là bọn nhỏ đại tỷ phu, lại âm thầm mà xem thường hắn một phen, này nam nhân thật đúng là ra mặt dạy a Nhưng nàng lại không thể ở ngay lúc này hủy đi hắn đại, liền miễn cưỡng cam chịu hắn cách nói. Vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến nàng phản ứng tề nham, thấy Vân chân chân thế nhưng không có phản đối hắn đối bọn nhỏ cái này tự xưng, lại nhịn không được ở trong lòng âm thầm trộm nhạc. Hắn vừa rồi cũng thật sợ Vân Chân Chân sẽ làm cho bọn nhỏ mặt, trực tiếp hủy đi hắn này, muốn thật như vậy, kia hắn đã có thể xấu hổ. May mắn không có. Nhà hắn tức phụ còn là phi thường săn sóc hắn. Vân Chân Chân nhìn Tề Nham đấy mắt hiện lên ý cười, vẻ mặt vô ngữ. Tề đại thiếu, ngươi thật muốn nhiều. Ma Kỳ Như Phong, Tiểu Quang, tiểu hà này đó hài tử, ở nghe được Tề Nham tự giới thiệu lúc sau, một đám đầy mặt khiếp sợ mà nhìn Tề Nham, không biết nên nói với hắn cái gì mới tốt. Cuối cùng Bọn họ đồng thời đem ánh mắt phóng ra tới rồi vân chân chân trên người, muốn nghe một chút, vân chân chân là nói như thế nào. Có phải hay không đúng như tề nham theo như lời như vậy, hắn cái này kêu kiêu thân ba ba, về sau sẽ trở thành bọn họ tương lai đại tỷ phu. Vân chân chân có chút xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, theo sau, nàng liền vẻ mặt nghiêm túc mà đối bọn nhỏ giải thích nói, hắn xác thật là kêu kiêu thân ba ba, chúng ta lúc trước bởi vì ngoại ý muốn tách ra, tề đại ca cũng vẫn luôn ở tìm ta cùng kêu kiêu Chúng ta cũng là hai ngày này mới vừa gặp lại, cho nên, tề đại ca hôm nay riêng lại đây tìm ta cùng Kiều Kiều, xem như nhận thân đi, ta quyết định, trước cùng tề đại ca nơi trốn đối tượng, xem lẫn nhau thích hợp hay không, đến nỗi kết hôn sự. Ít nhất phải đợi một năm về sau lại nói. Vân chân chân nói tới đây, nhìn đến bọn nhỏ trên mặt có rõ ràng lo lắng, nàng lập tức lại bổ sung nói, các ngươi yên tâm, đại tỷ nói qua, mặc kệ ở tình huống như thế nào hạ, đại tỷ đều sẽ không vứt bỏ các ngươi, đại tỷ sẽ cùng các ngươi đọc sách. Đại tỷ sẽ vẫn luôn bồi các ngươi lớn lên, trợ giúp các ngươi thành ra lập nghiệp, nếu Tề đại ca hắn làm không được cùng đại tỷ cùng nhau dưỡng các ngươi, kia đại tỷ liền không gả cho Tề đại ca. Tề Nham vừa nghe, chạy nhanh hướng bọn nhỏ tỏ thái độ, các ngươi yên tâm, ta là các ngươi đại tỷ phu, ta khẳng định sẽ cùng các ngươi đại tỷ cùng nhau dưỡng của các ngươi, mặc kệ các ngươi đại tỷ muốn làm cái gì, ta đều sẽ toàn lực duy trì rốt cuộc. Kỷ Như Phong vẫn luôn mắt lạnh nhìn Tề Nham. Hắn ở nghe được Tề Nham nói những lời này khi Nặng Nghệ mà hừ lạnh một tiếng, cặp kia đen nhánh đôi mắt đang xem hướng Tề Nham thời điểm, cũng chẳng ngập chào phúng, "Ngươi hiện tại nói được nhưng thật ra dễ nghe, ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi vì cái gì phải rời khỏi Tỷ Tỷ? Vì cái gì muốn cho Tỷ Tỷ một người sinh hạ tiểu kiêu kiêu? Vì cái gì muốn cho Tỷ Tỷ một người thừa nhận nhiều như vậy thống khổ? Vì cái gì muốn cho Tỷ Tỷ một người thừa nhận người khác mà cười nhạo cùng ô nhục?" Thế Nham không có phản bác kỵ như phong chất vấn, đối với chuyện này, hắn trực tiếp gật đầu nhận sai. Chuyện này, là ta sai. Là ta thực xin lỗi chân chân. Về sau ta sẽ dùng cả đời tới đền bù chân chân cùng tiểu kiêu kiêu, cũng sẽ chỉ mình sở hữu năng lực, làm cho bọn họ quá đến hạnh phúc, quá đến vui sướng, thỉnh các ngươi tin tưởng ta. Kỳ như phong lại là thật mạnh một hử, lần này thật không có nói nữa. hắn tuy rằng tuổi không lớn, nhưng cũng biết, chuyện này mấu chốt nhân vật, không phải bọn họ, mà là ở vân chân chân. Bọn họ này đó đệ đệ mội mội, nhiều lắm chỉ có thể khởi đến một cái bảng quan theo dõi tác dụng Nhưng là, nếu có một ngày, cái này tề nham thật sự dám lại thực xin lỗi nhà hắn đại tỷ, hắn liền tính liều mạng này mệnh, cũng nhất định sẽ không tha hắn. Vân chân chân thấy không khí có chút nghiêm túc, mấy cái tuổi còn nhỏ hài tử, đều sợ tới mức vẻ mặt hơi sợ biểu tình, nàng chạy nhanh ra tới hòa giải. Hảo hảo, chuyện này đại tỷ trong lòng hiểu rõ, tiểu phong, ngươi mau mang đệ đệ mội mội đi nghỉ ngơi đi, trong chốc lát các ngươi còn muốn đi học đâu. Ở vân chân chân trước mặt, kỳ như phong là luôn luôn thực nghe lời Hắn gật gật đầu, lên tiếng hảo, liền Triêu Tiểu Quang, Tiểu Hà bọn họ mấy cái vây tay một cái, đi, chúng ta về phòng." Một đám hải tử lập tức ngoan ngoãn mà đi theo hắn phía sau, cùng nhau vào hắn phòng, cũng không biết bọn họ này đó hải tử hội tụ ở bên nhau thương lượng cái gì. Tế Nham có chút cảm khái mà đối Vân Chân Chân nói, "Nay đó hải tử cũng thật hiểu chuyện, đối với ngươi cũng rất quan tâm." Vân Chân Chân thở dài một tiếng, "Đúng vậy, bọn họ là thực hiểu chuyện, thực làm người đau lòng, bởi vì Bọn họ không có tư cách tùy hứng. Thế nham im lặng. Vân chân chân nói những lời này, hắn có thể lý giải. Chỉ có gia đình điều kiện tốt hài tử, không lo ăn mặc, vô ưu vô lự, mới có tùy hứng quyền lợi. Mà này đó vẫn luôn rẽ rùa ở sinh tồn tuyến thượng bọn nhỏ. Bọn họ mỗi ngày ý niệm chính là, muốn như thế nào làm, muốn như thế nào nỗ lực, mới có thể làm chính mình càng tốt mà sống sót. Đã bị thân nhân vứt bỏ quá một lần bọn họ, trong lòng vẫn luôn đều ở sợ hãi, nếu chính mình không hiểu chuyện, không nghe lời có thể hay không lại một lần trở thành cái kia bị vứt bỏ người. Bọn họ không dám đánh cuộc, chỉ có làm chính mình trở nên càng tốt, nỗ lực làm trước kia Vân Ba Ba cùng Vân Mũ Mũ. Hiện tại Vân chân chân cảm thấy, bọn họ không phải một cái quá kém người, bọn họ là một cái đáng giá bọn họ trả giá người, bọn họ là một cái có giá trị người. Bọn họ cảm thấy, chỉ có bọn họ ngoan ngoan hiểu chuyện, Vân Ba Ba bọn họ mới có thể thích bọn họ, mới sẽ không lại vứt bỏ bọn họ. Bọn nhỏ bàng hoàng cùng bất an, Vân chân chân đều biết, cho nên, Nàng mới có thể thường thường dùng nôn ngự trấn an bọn họ, nàng cũng vẫn luôn muốn cho bọn họ minh bạch, nàng là sẽ không vứt bỏ bọn họ. Nhưng Vân chân chân cũng phát hiện, mặc kệ nàng nói như thế nào, bọn nhỏ trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi, vẫn như cũ vẫn luôn tồn tại. Có lẽ, là nàng cho bọn hắn tin tưởng còn chưa đủ nhiều. Lại có lẽ, là phải chờ tới bọn họ sinh hoạt hoàn toàn yên ổn xuống dưới, mọi người đều quá rất khá bọn họ tâm linh mới có thể được đến chân chính mà an bình, bọn họ đối mặt sinh hoạt thái độ. Cũng mới có thể chân chính làm được tràn ngập dũng khí, không sợ gì cả đi. Vân chân chân an ủi chính mình, từ từ tới đi, hết thảy đều sẽ biến tốt. Nàng cầm chén tẩy hào lúc sau, nhìn đến tề nham đang ở trong viện bồi tiểu kiêu kiêu chơi, liền đi qua, đối hắn nói một tiếng, tề đại ca, ta trước vào nhà mị trong chốc lát có việc ngươi liền ở ngoài cửa kêu ta một tiếng. Thế nham ôn nhu mà nhìn nàng, gật gật đầu, hành, ngươi đi đi, ta sẽ xem trọng hải tử. Vân chân chân nhẹ ân một tiếng. Đang muốn vào nhà, tiểu kiêu kiêu liền múa may tiểu cánh tay, như là muốn nhằm phía vân chân chân, trong miệng cũng lớn tiếng kêu la, mụ mụ mụ mụn, ta cũng muốn ngủ ngủ, ta cũng muốn ngủ ngủ. Tế nham chạy nhanh bế lên như tử, hống hắn nói, kiêu kiêu ngoan, ba ba mang kiêu kiêu đi ra ngoài bên ngoài chơi, được không? Tiểu kiêu kiêu vừa nghe nói có thể đi ra ngoài chơi, tức khắc cảm giác không buồn ngủ, hắn lôi kéo tế nham quần áo, một bên ý bảo hắn đi ra ngoài, một bên kiểu thanh ổn ảo, đi đi đi, ba ba đi mò. Ba ba đi mau Tế nham cười chiều vân chân chân chấp trước mắt, ý bảo nàng chạy nhanh vào nhà đi nghỉ ngơi. Ở tề nham nóng rực ánh mắt đưa tiến hạ, vân chân chân trực tiếp trở về phòng, tiểu tâm mà chốt cửa lại sao, lúc này mới vội vàng mà lué vào nông trường. Nàng tiến nông trường, liền nhìn đến đỏ dạ ẹ e mẩn chiều nàng bay lại đây. Đỏ dạ ẹ e mẩn vẻ mặt hai hoán mà nhìn vân chân chân, hướng nàng oán giận, ai ra huy, ta chủ nhân tốt ra, ngươi như thế nào như vậy kéo dài a ta đều kêu ngươi cả buổi. Ngươi hiện tại mới tiến vào, chạy nhanh mà, cho ta thu đồ ăn đi. Vân Chân Chân thiếu nông trường hệ thống một đống nợ, ly thăng cấp xa xa không hẹn, đó giả ẹ mẩn đều mau vội muốn chết. Vân Chân Chân tự biết đối lý, cũng không cùng nàng cái cọ, trực tiếp thành thành thật thật mà đi làm việc. Hiện tại nông trường sản xuất thu hoạch, chỉ có củ cải cùng cải thìa có thể bán cho hệ thống. Mục trương ga mái, Vân Chân Chân còn muốn lưu trữ sinh trứng cấp bọn nhỏ ăn, về sau còn có thể gia tăng một ít bánh tạt trứng hoặc là bánh trứng linh tinh sớm một chút đi ra ngoài bán. Mà ngư trưởng đại cá chấm đen, nàng tác muốn lưu trữ ra công thành cá viên, làm củ cải hầm cá viên đi ra ngoài bán. Tuy rằng thiếu nông trường hệ thống nợ còn không có còn xong, nhưng tốt xấu cũng là ở một ngày một ngày giảm bớt. Mấy ngày nay sinh ý xuống dưới, nàng cũng kiếm lời một chút tiền, khấu trừ rất một ít sinh hoạt thượng phí tổn, đã có hơn 200 đồng tiền. Theo đời sau nàng nhìn đến tư liệu, thành phố Thâm Châu thống kê cục đã từng công bố quá. 1980 năm thâm trâu, công nhân viên chức bình quân tiền lương là ở 82 đồng tiền. Số liệu trích dẫn tự bại đù. Nàng mấy ngày nay kiếm tiền, liên đỉnh được với người khác nhị 3 tháng tiền lương. Tuy rằng vất vả là vất vả, nhưng cũng thực đáng giá. Cho tới bây giờ, trừ bỏ xuất hiện tề nham nhận thân cái này ngoài ý muốn, cái khác sự, hết thảy đều ở dựa theo nàng kế hoạch ở vững bước đi tới. Ở nông trường nội bận việc vân chân chân, hiện tại là nhiệt tình 10 phần. Mà tế nham ở nhìn đến nàng vào phòng lúc sau, liền ôm tiểu kiêu kiêu đi ra đại môn. Hắn tùy ý tìm một cái thôn dân, hỏi thăm một chút thôn trưởng ra vị trí, liền ôm tiểu kiêu kiêu, bay thẳng đến thôn trưởng ra đi qua. Vốn dĩ lần đầu tiên tới cửa, hắn là hẳn là mang theo lễ vật đi, nhưng này phụ cận còn không có cái loại này thân thể kinh doanh tiểu cửa hàng, tế nham chỉ có thể trước tay không tới cửa, lần tới lại đem lễ vật bổ thượng. Tế nham là cảm thấy, thôn trưởng tốt xấu là đại ca khu vực, hắn muốn cùng vân chân chân ở bên nhau nhất định phải đi gặp một lần thôn trưởng này, Vân Chân Chân bọn họ có thôn trưởng chiếu Cố, nhặt tử cũng sẽ hảo quá một ít. Hắn phía trước biết được Vân Chân Chân cùng Tiểu Kiêu Kiêu có khả năng cùng hắn có quan hệ sau, liền xuống tay điều tra Vân Chân Chân tình huống, ngay cả nàng chung quanh tiếp xúc người cũng đều thuận tay trà xét một chút. Tế Nam Tử điều tra tư liệu thượng biết được, thôn trưởng người một nhà đối Vân Chân Chân bọn họ một nhà đều thực chiếu cố, cho nên, hắn hôm nay riêng đi tìm thôn trưởng, gần nhất là tỏ vẻ tỏ vẻ cảm tạ. Thứ hai hắn cũng có thế vân chân chân chống lưng ý tứ. Tưởng tượng đến phía trước khi dễ nàng kêu mấy cái lưu manh, Tề Nam liền tưởng ở chính mình năng lực trong phạm vi, cấp vân chân chân xây dựng một cái an toàn, tốt đẹp hoàn cảnh. Phần 21. Tế Nam ôm Tiểu Kiêu Kiêu đi thôn trưởng ra, Tiểu Kiêu Kiêu xa xa nhìn đến đứng ở thôn trưởng cửa nhà cái kia hình bóng quen thuộc, liền cao hứng mà lớn tiếng hô lên, "Bà cố nội, bà cố nội!" lầm Mãi ngoại nghe được Tiểu Kiêu Kiêu mà kêu gọi, ngước mắt nhìn lại đây. Đương nàng nhìn đến một cái xuyên quân trang Lớn lên lại vai hùng xoay khí nam nhân ôm ấp Tiểu Kiêu Kiêu, chính hướng nhà bọn họ đi tới thời điểm, lâm mãi mãi trong lòng nháy mắt bước lên một đống dấu chấm hỏi. Người nam nhân này là ai? Hắn như thế nào sẽ ôm Tiểu Kiêu Kiêu? Hắn có phải hay không vân chân chân cái gì thân thích? Vẫn là. Mặt khác người nào? Lâm mãi ngoại trong đầu nghĩ đến sự, lại cũng không quên triểu tề nham cùng Tiểu Kiêu Kiêu đón đi lên, vẻ mặt nhật tình, tôi cười sang sảng mà đối tề nham cùng Tiểu Kiêu Kiêu nói, ai ra, ta Tiểu Kiêu Kiêu ra. Các người đây là muốn tới nãi nãi ra chơi sao? Vị này lại là ai à? Thế nham đang muốn chủ động đáp lời, nào biết nhà hắn nhi tử quá cấp lực, thế nhưng so với hắn còn nhanh mà trở về lâm nãi nãi nói, còn mang theo một chút mà tiểu khoe ra, cấp lâm nãi nãi giới thiệu Thế nham, lâm nãi nãi, đây là ta ba ba, thân thân ba ba Nga. Lâm nãi nãi nghe được tiểu kiêu kiêu riêng cường điệu cái này ba ba là thân thân, tuy rằng bị tiểu kiêu kiêu làm cho tức lời, nhưng nàng nội tâm lại là khiếp sợ. Lâm Mãn Mãi mang theo xem kim mà nhìn Tề Nam, trên dưới đánh giá hắn vài mắt, lúc này mới có chút nghiêm túc mà đối hắn nói, "Nguyên lai ngươi chính là Kiêu Kiêu ba ba à, mấy năm nay, chân chân kiêu nha đầu nhưng vì ngươi bị không ít tội à, đi thôi, ngươi cùng ta tiến bảo, chúng ta ngồi xuống hảo hảo trò chuyện." Tiểu Kiêu Kiêu nhìn đến Lâm Mãn Mãi này phó nghiêm túc bộ dáng, có chút sợ hãi mà rụt rụt, bất an mà nhìn Tề Nam, hô một tiếng, "Ba ba." Nam nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn cười trấn an hắn, "Đừng sợ." Chúng ta đi lâm mãi mãi trong nhà chơi, được không?" Tiểu Kiêu Kiêu mãi thanh mãi khí mà đối tệ nham nói, "Hảo, bà cố nội đối Kiêu Kiêu nhưng hảo, lão cấp Kiêu Kiêu làm bộ đường bánh bánh ăn đặc, Kiêu Kiêu thích bà cố nội." Đi ở phía trước lâm mãi mãi nghe được Tiểu Kiêu Kiêu lời nói, cảm giác trong lòng ấm cực kỳ, quay đầu lại đối tệ nham nói, "Ngươi nhìn một cái đứa nhỏ này nhiều thông minh, ai đối hắn hảo?" Hắn trong lòng đều nhớ kỹ đâu. Tệ nham cũng cười trả lời, "Đúng vậy, là rất thông minh, ta hôm nay riêng lại đây." Chính là tưởng hảo hảo cảm ơn Lâm Nai mại, còn có thôn trường thúc, cảm ơn các ngươi vẫn luôn như vậy chiếu cô chân chân cùng Kiêu Kiêu bọn họ, thật sự phi thường cảm tạ. Lâm Nai mại dẫn Tề Nham cùng Tiểu Kiêu Kiêu vào nhà chính, lại cho hắn đổ một ly trà, lúc này mới đi bên cạnh phòng đem nghỉ trưa Vân Kiến Thiết cấp hồ đứng dậy. Lâm Nai mại nhỏ giọng đối Vân Kiến Thiết nói, nghe Tiểu Kiêu Kiêu nói, vị này chính là hắn thân ba ba, ngươi mau cùng ta qua đi thăm dò hắn, xem hắn rốt cuộc là cái gì lai lịch. Hắn hiện tại trở về tìm chân chân. Lại là muốn làm gì? Chân Chân đã không có cha mẹ, chúng ta cần phải thế nàng hảo hảo chấn cửa ải, xem người này có đáng giá hay không nàng phó thác trung thân. Vân Kiến Thiết nghe được lão mẫu thân như vậy một dao đái, cũng gật gật đầu, hành, chúng ta đây liền qua đi nghe một chút hắn là nói như thế nào, mẹ, đi thôi." Tế Nham nhìn đến Lâm Mãi mãi cùng Vân Kiến Thiết cùng nhau lại đây, chạy nhanh ôm Tiêu Kiêu đứng đứng dậy, "Lâm Mãi Nãi, Vân tôn trưởng, các ngươi hảo. Ta chính thức hướng nhị vị tự giới thiệu một chút, ta kêu Tế Nham." Kinh thành người, trước mắt ở thâm châu nào đó bộ đội công tác, đây là ta thân phận giấy chứng nhận, các ngươi có thể nhìn xem. Tề nham đem thẻ căn cước của hắn kiện đem ra, đưa cho Vân Kiến Thiết. Vân Kiến Thiết tiếp nhận vừa thấy, tức khác lắp bắp kinh hãi. Cái này tề nham, như vậy tuổi trẻ, quân hàm thế nhưng là thiếu tá. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao A. Vân Kiến Thiết bất động thanh sắc mà đem tề nham thân phận giấy chứng nhận trả lại cho hắn, nguyên lai là tề thiếu tá, thất kính thất kính, ta là thôn phúc thọ thôn trưởng Vân Kiến Thiết. Vị này chính là mẫu thân của ta, họ Lâm, chân chân xưng hô ta mẫu thân vì Lâm mãi mãi. Ngài mau mời ngồi, chúng ta ngồi xuống liêu. Thế Nham lại ôm Tiểu Kiêu Kiêu ngồi xuống. Lâm Mãi mãi nhìn đến Tiểu Kiêu Kiêu ở Tề Nham trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi, liền đứng dậy đi đến trước mặt hắn, đối hắn nói, "Tiểu Tề đồng chí, người đem Kiêu Kiêu cho ta đi, ta ôm Kiêu Kiêu đi ra ngoài chơi trong chốc lát, hai người các ngươi hảo hảo tâm sự." Nói xong, Lâm Mãi mãi lại chiều Kiêu Kiêu vươn đôi tay, hống hắn nói, "Tới Tiểu kiêu, kiêu, bà cố nổi ôm ngươi đi ăn đường đường, được không? Tiểu Kiêu Kiêu tuy rằng muốn ăn đường, nhưng hắn vẫn là nhìn về phía Tề Nam, chờ Tề Nam chiều hắn gật gật đầu sau, lúc này mới cười tủm tỉm mà đối Lâm Mãi mãi nói, "Hảo đáp." Chờ Lâm Mãi mãi ôm Tiểu Kiêu Kiêu ra cửa, trong nhà An tính lại, Vân Kiến Thiết liền đi thẳng vào vấn đề hỏi Tề Nam, không biết Tề thiếu tá lần này tới tìm chân chân cùng Tiểu kiêu, kiêu, là có tính toán gì không? Vì cái gì ngươi nhiều năm như vậy đều không có xuất hiện? Tế nham đơn giản mà cấp vân kiến thiết nói một chút hắn cùng chân chân tách ra sự, cũng đem lần này tương phùng lúc sau, mới biết được nàng sinh một cái hại tử sự cùng nhau nói. Cuối cùng, hắn đôi vân kiến thiết nói, vân thôn trưởng, ta biết, mấy năm nay, ta thua thiệt chân chân cùng kiều kiều quá nhiều quá nhiều, ta cũng sẽ dùng cả đời tới đền bù bọn họ hai mẹ con, cho nên, ta lần này tới, kỳ thật là tưởng hướng chân chân cầu hôn, thỉnh nàng gà cho ta. Chính là, chân chân lại không muốn. Vân kiến thiết manh nướng mẩ Chân chân vì cái gì không muốn? Có phải hay không ngươi còn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng? Tế nham cười khổ lắc lắc đầu, đương nhiên không phải, ta như thế nào sẽ làm thực xin lỗi chân chân sự đâu? Là chân chân nàng nói, hai chúng ta không có kiên cố cảm tình cơ sở, lại ghét bỏ ta xuất thân quá hảo, nói chúng ta muôn không đăng hộ không đối, nàng lúc này mới không muốn, nói muốn cùng ta xử một sự đối tượng, khảo nghiệm khảo nghiệm ta lại nói. Nàng ghét bỏ ngươi xuất thân quá hảo, vân kiến thiết vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình. Theo sau, hắn đầu góc liền xoay lên, ngươi họ tề, lại đến từ Kinh Thành, lại là quan quân, hay là... Ngươi cùng tề thị trưởng còn có quan hệ. Đúng vậy, tề thị trưởng chính là ta ra tứ thúc. Thế nham cũng không muốn gạt vân kiến thiết tầng này quan hệ. Vân kiến thiết đại ca vân kiến quốc, đúng là hắn tứ thúc tề kính huy bí thư. Liên tính hắn hôm nay không nói, vân kiến thiết thông qua vân kiến quốc, cũng sớm hay muộn sẽ biết hắn cùng tề kính huy quan hệ. Hơn nữa, có này một tầng quan hệ ở... Tin tưởng Vân Kiến Thiết đã biết lúc sau, chỉ biết càng thêm chiếu cô chân chân, sẽ không lại làm những người khác đối chân chân tái khởi cái gì ý xấu. Quả nhiên, Vân Kiến Thiết cao giọng cười nói, ai ra, kia thật đúng là lũ lụt vọt lòng vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà, ta đại ca đúng là tề thị trưởng bí thư A, ha ha ha, tiểu tề đồng chí, hôm nay buổi tối ngươi liền ở nhà ta ăn cơm, hai ta hảo hảo uống một chén, ngươi xem thế nào. Tế Nam tưởng cùng Vân Kiến Thiết đánh hảo quan hệ, Vân kiến thiết cũng đồng dạng tưởng cùng hắn đánh hảo quan hệ, hai người tự nhiên ăn nhịp với nhau. Thế nham cũng sảng khoái mà cười nói, hành à. Đêm nay chúng ta liền uống một cái, không say không về, kiến thiết thúc, ta đi theo chân chân như vậy kêu ngại, ngại không ngại đi. Vân kiến thiết chạy nhanh cười nói, không ngại, không ngại, ngươi có thể đi theo chân chân như vậy kêu ta, ta là cầu mà không được, chính là nói đi ra ngoài, ta này thể diện thượng cũng co Quan à, chính là sợ ủy khuất ngươi. Ha ha ha ha. Tế nham cũng cười nói không bị khuất không bị khuất không dối gạt kiến thiết thúc nói ta à nhưng ước gì lập tức cưới chân chân vào cửa lập tức đem nàng cùng kêu ki kêu mang về nhà việc này à về sau còn không thể thiếu muốn phiền toái kiến thiết thúc cùng lầm mãi mãi cho chúng ta nhiều thao nhọc lòng cũng giúp ta nhiều khuyên nủ chân chân chờ ta cùng chân chân chuyện tốt thành lúc sau ta nhất định cho ngài cùng lâm mãi mãi bao cái đại hồng bao đương tạ môi lễ thế nào vẫn kiến thiết một phép bộ ngực bàn tay Vung lên nóiạ môi lễ liền không cần Đây là chuyện tốt, bao ở ta và người lâm mãi ngoại trên người, chờ các ngươi chuyện tốt thành, mời chúng ta uống ly rượu mừng liền thành. chương 28 mượn rượu trăng điên. Thế nham cười văng nói, đó là cần thiết. Kiến thiết thúc, ta trước đi ra ngoài mua mấy bình rượu, mua chút rau, quay đầu lại ta lại cùng chân chân cùng nhau lại đây, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau hảo hảo uống hai ly. Nếu hắn có thể được đến lâm mãi mãi cùng kiến thiết thúc tán thành cùng toàn lực tương trợ, hắn truy thê lộ, hẳn là sẽ càng thông thuận một chút đi. Vân kiến thiết vừa nghe hắn muốn đi ra ngoài mua đồ vật, chạy nhanh đứng dậy ngăn cản hắn, tiểu tê đồng chí, hôm nay như vậy khó được ngươi có thể thượng ta ra môn làm khách, sao có thể cho ngươi đi mua cái gì rượu và thức ăn, này đó rượu à đồ ăn nhà trong nhà đều có, không cần ngươi mua, ngươi nhà, vẫn là ngồi xuống, chúng ta nhiều liêu trong chốc lát. Tế Nam thấy vân kiến thiết ngăn đón không cho hắn đi, đành phải lại ngồi xuống. Vân kiến thiết cũng bắt đầu cho hắn nói một ít chân chân khi còn nhỏ sự, lại hỏi một chút hắn ở bộ đội sự. Tề nham cũng chỉ chọn một ít có thể nói, cho hắn nói một chút. Hai người như vậy một liêu, liền cho tới buổi chiều 4 giờ rưỡi. Vân kiến thiết thê tử Dương Phương cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị cơm chiều. Vân chân chân ở nông trường vội xong lúc sau, ra tới vừa thấy, phát hiện tề nham cùng tiểu kiêu kiêu ra cửa cả buổi, còn không có trở về. Nàng sợ bọn họ sẽ xảy ra chuyện, liền chạy nhanh ra tới tìm người, vừa lúc gặp Vân kiến thiết nhi tử Vân Phi Bằng. Vân chân chân chạy nhanh hỏi hắn, tiểu bằng. Ngươi có hay không nhìn đến Tiểu Kiều Kiều? Vân Phi bằng nết miệng cười, đối nàng trả lời, chân chân tỷ Tiểu Kiều Kiều cùng hắn ba ba ở nhà ta chơi đâu? Vân chân chân nghe xong, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, Tiểu bằng, cảm ơn ngươi a Vân Phi bằng thanh thúy mà ứng một câu, không cần cảm tạ. Vân chân chân tìm được rồi bọn họ hai cha con rơi xuống, liền trực tiếp tìm được rồi thôn trưởng ra. Nàng con không có tiến sân, từ rộng mở đại môn hướng trong vừa thấy. Liên nhìn đến Lâm Mãi Ngoại chính mang theo cháu gái Vân Phi vũ cùng tiểu kiêu kiêu, ở nơi đó chơi đá tiểu bóng cao su. Tế Nham cùng Vân Kiến Thiết tắc còn ở trong phòng khách trò chuyện, hai người bọn họ nói chuyện thinh ầm, cũng loáng thoáng mà chuyển tới bên ngoài tới. Tiểu Kiêu Kiêu vừa thấy đến nhà mình mò mì tới, lập tức ném xuống tiểu bóng cao su, hướng tới Vân Chân Chân chạy chậm lại đây, mụt mụt, mụt mụt, mụt mụt. Vân Chân Chân ôm lấy hắn, lại hướng cười nhìn nàng Lâm Mãi Ngoại Vân An, Lâm Mãi Ngoại, Kiêu Kiêu lại phiền toái ngài. Cảm ơn ngài giúp ta chiếu cố hắn Lâm mãi mãi vây vây tay, nhẹ giọng cười nói, ta xem một cái là xem, xem hai cái cũng là xem, không có việc gì không có việc gì, ngươi mau ngồi xuống, lâm mãi mãi có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Vân chân chân nghe lời mà sách quá một chương tiểu ghế đầu, ở lâm mãi mãi bên người ngồi xuống, lâm mãi mãi, ngài lao có cái gì vấn đề, liền hỏi đi. Lâm mãi mãi chỉ chỉ trong phòng, nhỏ giọng hỏi nàng, cái kia tiểu tử, thật là kêu kiêu thân sinh phụ thân Vân chân chân gật gật đầu, đúng vậy. Chúng ta năm đó gặp được một ít ngoài ý muốn, liền tách ra, ta cũng không nghĩ tới, hắn sẽ vẫn luôn ở tìm ta, hắn là không biết kiêu kiêu tồn tại, là lần này cùng ta thấy mặt lúc sau, hắn mới biết được, hắn nói muốn muốn cưới ta, nhưng ta hiện tại cái gì đều không có, gia đình gánh nặng lại trọng, cho nên ta liền cự tuyệt hắn. Lâm mãi mãi nhẹ ngà một tiếng, nguyên lai like là như thế này, bất quá, ta xem hắn hình như là phi ngươi không cưới à, ngươi liền thật sự không tâm động. Vân chân chân bất đắc dĩ than nhẹ, tâm động là tâm động, nhưng hiện thực vấn đề, cũng trốn tránh không được. Lâm mãi mãi là người từng trải, lại sống nhiều năm như vậy, tự nhiên minh bạch nàng lời nói. Nàng lão nhân ra cũng than nhẹ một tiếng, ta xem cái này tiểu tử cũng không tồi, hắn lại là kiêu kiêu ba ba, ngươi nếu là gả cho hắn, kêu nhưng vừa lúc, về sau những cái đó bà ba hoa cũng không nhàn thoại nói, kiêu kiêu cũng có thể có phụ thân yêu thương, ngươi nói có phải hay không. Vân chân chân nhẹ nhàng cười, là cái này lý không sai. Bất quá, lâm mãi mãi, hắn gia đình quá hảo, nhà ta lại quá kém, hiện tại ta, là không xứng với hắn, ta muốn làm ra một phen sự nghiệp, an bài hảo này đó các đệ đệ mội mội lại nói, chuyện này, không nóng nảy. Lâm mãi mãi nhẹ xích cười, ta xem à, ngươi là không nóng nảy, hắn nhưng sốt rồi ta. Vân chân chân cũng đi theo nở nụ cười, nghịch ngậm mà chiều lâm mãi mãi chấp chấp mắt, vậy làm hắn cấp quính lên hảo, không hảo hảo ma một ma hắn, như thế nào không làm thất vọng ta mấy năm nay nhiều tới sở chịu tội. Lâm mãi mãi nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng cánh tay, tỏ vẻ an ủi nói, ngươi nói đúng, trước ma một ma hắn lại nói. Bất quá, chân chân A, chuyện quá khứ, liền đều đã quên đi, đừng lại suy nghĩ. Về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Vân chân chân kiên định gật gật đầu, ân, ta cũng tin tưởng, chúng ta về sau nhật tử đều sẽ càng ngày càng tốt. Lâm mãi mãi trong mắt đầy vui mừng mà nhìn nàng, ngươi này một khi lịch sự, người đảo ngược lại đứng lên tới, mãi mãi nhìn đến cũng yên tâm. vân chân chân cười cười Nhìn thoáng qua sát trời, liền đối Lâm mãi mãi nói, Lâm mãi mãi, thời gian này không còn sớm, ta liền trước dẫn bọn hắn hai cha con đi trở về, về sau có rảnh lại qua đây bồi ngải lao nói chuyện. Phần 22 Lâm mãi mãi vừa nghe nàng nói phải đi, chạy nhanh đối nàng nói, ngươi kiến thiết thúc vừa rồi nói, cho các ngươi đều ở chỗ này ăn cơm đâu. Ngươi phương thẩm đều đã ở nấu cơm. Vân chân chân lắc lắc đầu, hắn muốn lưu lại, liền lưu lại đi, ta liền từ bỏ, trong nhà còn có một đống hài tử đang chờ ta đâu Ta trước mang kiêu kiều trở về đi. Lâm nãi nãi cũng biết vân chân chân việc nhiều, trong nhà lại như vậy nhiều hài tử, làm nàng mang theo như vậy nhiều hài tử lại đây nhà nàng ăn cơm. Vân chân chân khẳng định ngượng ngủng, cũng sẽ không nguyện ý, tiêu hành, ngươi liền trở về vội đi, ta sẽ cùng ngươi kiến thiết thúc nói. Vân chân chân lại cảm tạ lâm nãi nãi, bấy lên tiểu kiều kiều, liền trực tiếp ra cửa. Mới vừa đi đến ngoài cửa lớn, tiểu kiều kiều lại đột nhiên kéo lại vân chân chân quần áo khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia sốt ruột mà đối nàng nói, mụ mụ ba ba còn ở bên trong đâu, chúng ta đem ba ba cũng mang về nhà, không cần ném xuống hắn, được không? Vân chân chân bị nhi tử đồng nôn trĩ ngự chọc cho đến mèo cười, dôi tay nhẹ điểm một chút hắn cái mũi nhỏ, cười nói, người ba ba muốn ở lầm ngãi ngãi ra ăn cơm, chờ hắn ăn xong rồi cơm, liền sẽ về nhà. Tiểu kiêu kiêu nhẹ ngà một tiếng sau, lại vẻ mặt chờ mong hỏi, kia về sau ba ba có phải hay không liền sẽ mỗi ngày đều cùng chúng ta ở bên nhau Nhìn nhi tử kêu tràn ngập chờ đợi đôi mắt nhỏ, vân chân chân lại tàn khóc mà lắc lắc đầu. Sẽ không, người ba ba còn muốn đi rất xa rất xa địa phương công tác, không thể cùng chúng ta ở bên nhau. Tiểu kiêu kiêu mặt nháy mắt suy sụp đi xuống, nếu máu, một bộ như là lập tức muốn khóc bộ dáng Vân chân chân chạy nhanh hống nhi tử, bất quá, về sau người ba ba sẽ thưởng thưởng trở về xem kiêu kiêu, bồi kiêu kiêu chơi. Tiểu kiêu kiêu đôi mắt nháy mắt sáng ngời, khuôn mặt nhỏ lại ánh nắng tươi sáng lên, thật vậy chăng? Vân chân chân gật gật đầu, khẳng định mà nói, thật sự. Tiểu kiêu kiêu nghe được nhà hắn mỏ mì khẳng định trả lời, thấp phỏm lo âu trái tim nhỏ mới yên ổn xuống dưới. Vân chân chân nhìn Nhi tử đối tề nham nhanh như vậy liền thượng tâm, cũng không cấm có chút tâm tắc. Chẳng lẽ thật là bởi vì Nhi tử quá thiếu tình thương của cha, mới có thể vừa thấy đến tề nham, liền không bỏ được lại bông ra cái này ba ba. Đáp án tự tại trong lòng, Vân chân chân chỉ có than nhẹ một tiếng, ai, nhà nàng Nhi tử cái này tốt đẹp vọng Chỉ sợ ở trong khoảng thời gian ngắn, chú định là vô pháp thực hiện. Vân chân chân về đến nhà, làm mau mau cùng tiểu nguyện, tiểu lan ba cái bồi tiểu kiêu kiêu chơi, nàng tắc vào phòng bếp, bắt đầu làm cơm chiều. Với lúc nông trường 6 chỉ gà mái mới vừa hạ trứng, một toa liền có 10 cái trứng, suốt có 60 chỉ trứng, lại có thể cấp trong nhà thêm chút mới mẻ mỹ thực. Vân chân chân từ nông trường lấy ra 30 cái trứng gà, hôm nay buổi tối, nàng chuẩn bị làm bánh trứng, lại xứng với củ cải hầm cá viên canh. Như vậy phối hợp ăn, đã dinh dưỡng, lại có thể đỡ đói. Trong chốc lát, nàng lại cấp lâm mãi mãi ra đưa một nồi nước cùng 16 chương bánh trứng qua đi, coi như là cho tể nhàm qua đi ăn cơm thêm gọi món ăn. Vân chân chân làm việc tốc độ luôn luôn thực nhanh nhẹn, nàng ở nông trường gia công phường gia công cá viên cùng củ cải viên, lại trang một nồi to ra tới, đặt ở bên ngoài tiểu táo thượng, dùng tiểu hỏa hầm. Sau đó, nàng lại hái được mấy cái nông trường loại hành, liền bắt đầu ở bên ngoài trong phòng bếp bận việc lên. Chờ đến nàng bánh gián thời điểm, kia trứng gà bánh gián hành phát ra nồng đậm mùi hương, lại đem ở cách vách trong phòng chơi bốn cái tiểu hài tử cấp hấp dẫn lại đây. Mau mau nắm tiểu kiêu kiêu tay, dẫn đầu đi vào phòng bếp, ngựa đầu nhìn Vân chân chân, mãn nhãn chờ đợi hỏi, đại tỷ, ngươi có phải hay không lại làm cái gì ăn ngon? Vân chân chân cười nói, đúng vậy, đại tỷ hôm nay làm cái này gà trống trứng bánh rán hành, lập tức thì tốt rồi, trong chốc lát ra khỏi nồi, đại tỷ liền trước cho các ngươi thiết một khối nếm thử Tiểu kiêu kiêu cũng ở một bên làm nụ tê, mụn mụn, ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Vân chân chân cười nói, hảo hảo hảo, đều có ăn, đều có ăn, mau mau, ngươi trước mang đệ đệ mội mội đến bên cạnh ngồi đi, chờ bánh hảo, đại tỷ liền đoan qua đi, được không? Hảo, bốn cái hài tử ngoan ngoắn mà ở bên cạnh trên bàn cơm ngồi xong, mau mau thấy Vân chân chân một người lại muốn bánh rán, còn muốn thưởng thưởng xem một chút hỏa, nàng chạy nhanh lại đi qua, đại tỷ, ta tới giúp ngươi nhóm lửa. Vân Chân Chân lắc lắc đầu, "Không cần, đại tỷ có thể lo lắng, ngươi xem trọng Kiều Kiêu bọn họ liền hảo." Chờ Vân Chân Chân làm tốt một đống lớn trứng gà bánh rán hoành, bên ngoài cũng vang lên Kỷ Như Phong thanh âm, "Tỷ, chúng ta đã trở lại." Vân Chân Chân lên tiếng, "Đã biết." Một lát sau, Kỷ Như Phong liền cùng Tiểu Quang, Tiểu Hà, Tiểu Lượng bốn cái lục tục mà đi đến. Vân Chân Chân chiều bọn họ cười cười, "Các ngươi trở về đến bữa lúc, chạy nhanh rửa tay ăn cơm, ta đi trước cấp Lâm mãi mãi ra đưa điểm canh cùng bánh." Kỳ Như Phong lập tức nói, tỷ làm ta đi thôi. Vân chân chân khẽ vướt một chút đầu của hắn, ôn nu nói, tiểu phong, tỉ biết ngươi là tưởng giúp tỷ chia sẻ một ít việc, về sau tỷ sẽ làm ngươi hỗ trợ, bất quá, hôm nay vẫn là ta qua đi đi, tiêu kiêu ba bà còn ở lầm mãi mãi ra đâu. Kỳ Như Phong vừa nghe đến kiêu kiêu ba bà còn chưa đi, tức khắc bất mãn mà hừ một tiếng, hắn như thế nào còn chưa đi à. Vân chân chân còn chưa nói lời nói, tiểu kiêu kiêu ngã vào một bên bên vực người mình lên, ba ba không đi. Ba ba không đi, Kiều Kiều muốn ba ba. Vân Chân Chân cùng Kỷ Như Phong liếc nhau, nhún vai, buông tay tỏ vẻ nàng bất đắc dĩ. Kỷ Như Phong nhìn Tiểu Kiều Kiều kia nghiêm trang tiểu Nghiêm túc mặt, âm thầm cắn răng. Người cái tiểu phản đồ. Chờ Vân Chân Chân dùng giỏ rau sách theo một tiểu nổi canh cùng một đại bản còn nhiệt trứng gà bánh rán hành đuổi tới Lâm mãi mãi ra khi, bọn họ cũng vừa mới bắt đầu nâng chén uống rượu ăn cơm. Tế Nham mới vừa cùng Vân Kiến Thiết chạm vào một ly, nhìn đến Vân Chân Chân tiến vào, tức khắc cảm giác gương mặt có chút nóng lên. Vân chân chân cười đem trong rổ canh cùng trứng gà bánh rán hành đem ra, đối lâm mãi mãi bọn họ nói, lâm mãi mãi, đây là ta làm củ cải hầm cá viên cùng trứng gà bánh rán hành, lấy lại đây cho các ngươi thêm cái đồ ăn. Dương phương chạy nhanh tiếp đón nàng, chân chân, ngươi cũng ngồi xuống, chúng ta cùng nhau ăn đi. Vân chân chân cười nói, ta liền không ở này ăn, bọn nhỏ còn chờ ta đâu, trong chốc lát cái nồi này cùng chén, ngươi làm tề nhà mang về tới là được. Vân chân chân nói xong. Lại mang theo cảnh cáo mà liếc tề nham liếc mắt một cái, làm hắn uống ít một chút, sau đó, mới ở dương phương khách khí đưa tiến hạ ra nhà bọn họ đại môn. Đại khái 7 giờ thời điểm, vân kiến thiết giá tề nham đã trở lại. Nhìn đến tề Nam này một bộ say đến liền lộ đều đi không tốt say miêu dạng, vân chân chân hảo tưởng chịu tình hắn. Hắn mới lần đầu tiên đi nhân ra trong nhà làm khách, liền uống say rượu, thật sự quá mất mặt. Vân chân chân hướng vân kiến thiết xin lỗi. Khiến cho vân kiến thiết đem tề nham đưa vào trước kia vân ba ba cùng vân mụ mụ trụ cái kia chủ nhân phòng. Cái này chủ nhân phòng tương đối rộng mở, tuy rằng từ khi vân ba ba cùng vân mụ mụ đi rồi lúc sau liền không có người trụ, nhưng kỷ như phong cùng vân chân chân vẫn luôn đều có quét thước, đệm chân cái gì cũng tất cả đều tẩy quá phơi quá, thực sách sẽ. Vân chân chân cũng mặc kệ tề nham trong lòng có thể hay không cách hướng phòng này chủ nhân đã không còn nữa, dù sao nàng nghĩ, nếu hắn liền điểm này đều chịu không nổi, kia nàng vừa lúc có thể cho hắn chạy lấy người Nhưng Tề Nham là người nào? Hắn chính là từ trên chiến trường mưa bom báo đạn trung đi ra chân chính nam nhân, gặp qua vô số đáng sợ huyết tinh trường hợp, Vân chân chân điểm này tiểu tâm tư, lại sao có thể ở hắn nơi này thực hiện được? Vân chân chân an trí hảo hắn, lại đi ra ngoài cho hắn đổ nước, cho hắn rửa mặt, giặt sạch tay, còn giặt sạch chân, lại giúp hắn đắp chân đàng hoàng. Liên ở nàng xoay người muốn đi ra ngoài thời điểm, lại đột nhiên bị Tề Nham vươn tay cấp kéo lại thủ đoạn, dùng sức một xả. Liền đem nàng cấp xả đến ngã xuống hắn trên người, bị hắn cấp gắt gao mà ôm lấy. Vân chân chân đang muốn sinh khí tức giận, liền nghe được hắn ở nơi đó ai thanh cầu, không cần đi, cầu ngươi, không cần đi, cầu xin ngươi, không cần đi. Vân chân chân muốn tránh thoát hắn ôm ấp, lại phát hiện hắn lực cánh tay thật sự rất mạnh, nàng dùng sức tránh vài cái, vẫn là không có thể tránh thoát. Vân chân chân tiến đến hắn bên thai, hạ dọng, cắn răng gầm nhẹ một câu, tề nham, ngươi mau thả ta ra. Vẻ mặt ủy khuất mà Trừng mắt nàng nói, "Không bỏ. Ta không buông tay. Ta nếu là một buông tay, ngươi lại sẽ không thấy. Ta tìm ngươi lâu như vậy, lâu như vậy, lâu như vậy." Chương 29 quý nhân tương trợ. Vân Chân Chân giỗi tay dùng sức một véo hắn bên hông thịt, thấp giọng mắng, "Ngươi thiếu cho ta mượn rượu trang điên, mau thả ta ra, ngươi cái này vô lại, ngô ngô ngô." Vân Chân Chân còn không có mắng xong, liền cảm giác miệng mình bị hắn cấp phong bế, kia xông vào mũi mùi rượu, thiếu chút nữa đem nàng cấp hôn vượn. Vân chân chân trừng lớn mắt, cảm giác được trên môi chuyển đến ấm áp nhu nhuận xúc cảm, còn có trước mắt này trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, này nam nhân, cũng dám chiếm nàng tiện nghi. Chờ Vân chân chân phản ứng lại đây, lập tức rơ lên năm tay, liền tưởng tấu hắn. Nhưng tề nham lại tại đây mấu chốt thời khắc đột nhiên buông ra nàng, người lại đảo trở về gối đầu đi lên, còn vô lại mà đánh lên khỏ khẽ tới. Vân chân chân biết rõ hắn là ở giả bộ ngủ, lại lấy hắn không thể nơi Hà Không phải nàng không nghĩ cùng hắn so đo. Mà La nàng sợ chính mình lại cùng hắn tích cực đi xuống, hắn lại sẽ giống cái vô lại giống nhau mà cuốn lên tới, cùng nàng không dứt mà dây dưa. Vân Chân chân đoán hận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại cẩn thận mà giúp hắn đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới đi ra ngoài. Ở cửa phòng đóng lại kia một sát, Tề Nam mở bừng mắt, đáy mắt hiện lên một tia sung sướng mà cười. Nhà hắn tức phụ vẫn là tương đối hảo phòng đang yêu. Ngắm lại vừa rồi kia một hôn, tuy rằng chỉ là chụt chuồn, chuồn lướt nước một hôn, nhưng hắn lại thật sâu mà say mê trong đó. Khi thật hắn còn tưởng lại hôn sâu đi xuống, nhưng lại sợ nàng sẽ sinh khí tức giận, đến lúc đó không để ý tới hắn, thì mất nhiều hơn được, cho nên hắn mới hôn đến tức ngăn, trước thử một lần nàng phản ứng. Đương nhìn đến nàng siết chặt nắm tay muốn tấu hắn thời điểm, hắn phi thường may mắn, may mắn chính mình ở nàng ra chiêu phía trước liền chạy nhanh rụt trở về, bằng không, hắn khẳng định đến ai nàng tấu. Tuy nói ai tức phụ tấu cũng không có gì, nhưng rốt cuộc sẽ bị thương hắn nam nhân tự tôn sao. Hắn cái này tiểu tức phụ nhi. Thật đúng là có cá tính, càng là tiếp xúc đến lâu, cũng càng làm hắn thích. Hắn hiện tại đã bắt đầu chờ mong cùng nàng ở bên nhau hạnh phúc sinh hoạt, khẳng định là lạc thú nhiều hơn. Mang theo tốt đẹp mộng tưởng, Thế Nham nặng nghề mà đã ngủ. Ngủ hắn, lại bắt đầu làm cùng giấc mộng. Lúc này đây, hắn rốt cuộc có thể thấy rõ trong mộng nữ chính gương mặt kia, là Vân Trân Trân. ngày hôm sau, ngày mới tờ mở sáng, Thế Nham đã bị một trận một trận ba bá bá, bá gọa thanh cấp đánh thức. Hắn mở to mắt, hai vừa nghe Liền nghe được Vân Chân Chân cùng Kỷ Như Phong bọn họ ở trong phòng bếp nhẹ giọng nói chuyện thanh âm, bọn họ hình như là ở chuẩn bị buổi sáng muốn xuất ra đi bán đồ vật. Thế Nham chạy nhanh đứng dậy. Hắn ở ngay lúc này không hảo hảo biểu hiện biểu hiện, còn chờ tới khi nào. Vân Chân Chân nhìn đến tề Nham cao lớn thân ảnh xuất hiện ở phòng bếp cửa thời điểm, trực tiếp hỏi hắn, có phải hay không chúng ta đánh thức ngươi? Ngươi rượu tỉnh không có. Đâu có hay không đau? Thế Nham nghe nàng lời nói quan tâm, trong lòng mỹ đến không được. Hắn cười tủng tìm mà nhìn nàng, nhẹ dọng trả lời, ta luôn luôn tỉnh đến sớm, tối hôm qua uống nhiều quá điểm, hiện tại đã không có việc gì, chân chân, thực xin lỗi, tối hôm qua làm ngươi bị liên lụy. Vân chân chân nghĩ đến tối hôm qua kia một màn, giận trưng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại quay đầu đối ở một bên tước củ cải kỷ như phong nói, tiểu phong, ngươi đi lấy cái tân khăn lông cùng bàn chải đánh răng cấp tề đại ca, ở ta tủ đầu giường nơi đó có. Này đó tân khăn lông cùng bàn chải đánh răng. Là vân chân chân kiếm lời về sau tân mua trở về, chuẩn bị cho chính mình dự phòng, không nghĩ tới hiện tại cấp tề nham trước dùng tới. Kỳ như phong nhàn nhạt mà liếc tề nham liếc mắt một cái, làm như bất mãn hắn tới nhà bọn họ quấy dày, nhưng vân chân chân nói hắn lại không thể không nghe, toại vẫn là nghe lời nói mà lên tiếng, hảo. Tề nham thấy vân chân chân đang ở băng cá viên thịt thôi ân cần tiến lên hỏi nàng, chân chân, ta tới hỗ trợ đi. Vân chân chân mang theo hoài nghi nhìn hắn một cái, tề đại thiếu ra. Ngươi sẽ cái này sao? Thế nham cười khẽ, ta sẽ không, ngươi dạy ta một chút không phải được. Hành, ta dạy cho ngươi. Chính mình đưa tới cửa tới miễn phí lao công, không cần bạch không cần. Vân chân chân bắt đầu tay cầm tay mà dạy hắn, thế nham trí nhớ thực hảo. Vân chân chân chỉ nói hai lần, hắn liền nhớ kỹ chế tác cá viên toàn bộ lưu trình. Phần 23 Vân chân chân này một đầu còn muốn chiên trứng gà bánh rán hành, thấy hắn nghe minh bạch, liền buông tay làm hắn ở nơi đó việc. Nàng một bên bận việc còn thường thường xem một chút hắn, nhìn hắn giống mô giống dạng mà đem một đám cá viên tử tệ đến trang nước trong thùng, vân chân chân không cấm khẽ cười lên. Có hắn hỗ trợ, đảo cũng tỉnh không ít chuyện, chờ hắn chuẩn bị cho tốt này đó, nàng lại trực tiếp hạ cái nổi là được. Mấy ngày hôm trước bán đồ vật, đều là nàng ở nông trường bên trong dùng ra công phường làm, vân chân chân trong lòng cũng minh bạch, làm như vậy mấy ngày còn khả năng giấu được, nhưng trưởng kỳ khẳng định là không được. Với lúc hôm nay tề nham cũng ở. Vân chân Trân liền lựa chọn ở bên ngoài làm này đó thức ăn. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là làm một bộ phận, nông trường bên trong ra công phường làm theo ở vận tác, bên trong thức ăn làm tốt, liền gửi ở kho hàng, chờ nàng yêu cầu thời điểm, nàng liền có thể tùy thời lấy ra tới dùng. Tế nham thấy Vân chân chân một bên tạc củ cải viên, một bên ở chiên trứng gà bánh rán hành, hai đầu bận rộn, nghĩ nàng vất vả như vậy mà kiếm như vậy một chút tiền, còn muốn nuôi sống như vậy cả gia đình người, thật đúng là không dễ dàng. Nhìn không được lại đau lòng khởi nàng tới. Chờ trở về về sau, hắn liền đem tồn tiền lấy ra cho nàng dùng, chẳng sợ chỉ có thể giúp đỡ nàng một chút vội, chẳng sợ chỉ có thể giúp nàng chia sẻ một chút, chỉ cần có thể làm nàng hảo quá một ít, hắn liền cảm thấy cao hứng. Thật vất vả đem muốn bán đồ vật đều chuẩn bị tốt, sắc trời đã đại lượng, so mấy ngày hôm trước muốn chậm một ít. Tế nhăm ngày hôm qua là mở ra xe dịp tới, hôm nay hắn khiến cho Vân chân chân trực tiếp đem đồ vật phóng tới xe dịp đi lên, hắn đưa nàng qua đi "Đi, ta cũng cùng ngươi cùng đi đi." Hôm nay là cuối tuần, Kỷ Như Phong không cần đi học, hắn liền tưởng đi theo Vân Chân Chân cùng đi giúp đỡ. Vân Chân Chân lại đem hắn cấp quay lại, "Tiểu Phong, hôm nay ngươi liền giúp ta ở nhà mang Tiểu Kiều Kiều đi. Chờ ta ban xong rồi đồ vật, liền sẽ lập tức quay lại, nghe lời a." Tế Nham cũng ở một bên nói, "Tiểu Phong, hôm nay ngươi liền ở nhà mang Kiều Kiều đi, ta sẽ giúp ngươi tỉ." Kỷ Như Phong nhìn đứng chung một chỗ nhìn đặc biệt đang đối Tề Nham cùng Vân Chân Chân, đành phải gật gật đầu. Vân Chân Chân lên xe, khề nham phát động ô tô, ở kỷ như phong lưu luyến không rời dưới ánh mắt, hướng tới nội thành bay nhanh mà đi. Tuy rằng hôm nay ra cửa thời gian chậm nửa giờ, nhưng bởi vì ngồi chính là xe dịp, cho nên Vân Chân Chân tới thị trường kia đầu thời gian cũng không có vãn nhiều ít. Vân Chân Chân còn không có xuống xe, cũng đã nhìn đến Viên lão sáng sớm liền sách theo cái giữ ấm thùng cơm, đứng ở nơi đó chờ nàng. Vân Chân Chân chờ xe dừng lại ổn, liền chạy nhanh trước xuống xe, đi đến Viên lão trước mặt, cười hỏi: Viên lão, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy à? Viên lão vừa thấy vân chân chân tới, chạy nhanh đối nàng nói, ai nha, tiểu nha đầu, ta có tin tức tốt muốn nói cho ngươi à, ngươi đoán xem, là cái gì tin tức tốt? Vân chân chớp trước mắt, vẻ mặt ngốc ngốc hỏi, cái gì tin tức tốt à? Ai nha, ngài lão cũng đừng út út mở mở lạc, mau nói cho ta biết đi. Ha ha ha, ta liền nói ngươi đoán không ra đến đây đi. Viên lão đắc ý mà cười xong, theo sau sắc mặt nghiêm, tiếp tục đối vân chân chân nói. Nha đầu, là cái dạng này, ngày hôm qua ngươi không phải cùng ta đi nhà ta kia tiểu tử mặc hiên trà lâu sao, nhà ta tiểu tử biết ngươi làm thức ăn phi thường ăn ngon lúc sau, liền nghĩ có thể hay không ở hắn trà lâu cũng thêm một ít này đó điểm tâm cùng nước canh, nếu ngươi bên này có thể cung ứng nói, vậy ngươi hôm nay liền lưu một ít hàng mâu xuống dưới, trong chốc lát ngươi bán xong đồ vật lúc sau, liền qua. Đi tìm ta ra tiểu tử một chuyến, ngươi cảm thấy thế nào? Vân chân chân vừa nghe, nháy mắt cảm động đến không được, Nàng thật sâu mà chiều viên lão cúc một cùng mãn nhãn cảm kích mà nói, viên lão thật sự thật cảm ơn ngài Ta bên này cung hóa khẳng định không có vấn đề, ta đây liền lưu một chút hàng mẫu, chờ ta bán xong rồi hóa, liền lập tức đưa đi mặc hiên trà lâu, cấp viên đại lao bản nếm thử. Hành, vậy nói như vậy định rồi. Viên lão nói xong, nhìn đến tề nhàm đã giúp vân Trần chân dọn xong than lò cùng đồ vật, liền vội vàng mà nói, nha đầu, tới tới tới, mau cho ta tới một chén ngày hôm qua củ cải hầm cá viên lại đem ta cái này giữ ấm thùng cũng chứa đầy, ta mang về cấp người trong nhà uống, cái khắc vẫn là bộ dáng cũ, 30 cái củ cải viên, 5 cái rau xanh bánh, gì? Hôm nay còn có trứng gà bánh rán hành a, kia lại đến 10 cái trứng gà bánh rán hành. Hảo Liệt. Vân Chân chân động tác nhanh nhẹn mà thu thập hảo viên lão muốn đồ vật, chờ viên lão mỹ tư tư mà uống xong kia một tô bự củ cải hầm cá viên canh, phải cho nàng tính tiền thời điểm, Vân Chân chân lại chết sống cũng không chịu thu. Viên lão, mấy thứ này Coi như là ta cảm tạ ngài lão, thỉnh ngài ăn được chưa? Ngài lão giúp ta nhiều như vậy, ngài nếu là liền một chút thức ăn đều không cần, ta đây này trong lòng, sẽ cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Viên lão thấy nàng khăng khăng như thế, sợ chính mình không thu, nha đầu này về sau liền khách khí. Hắn liền cười nói, hành, chầu này ta khiến cho ngươi thỉnh, bất quá, chỉ này một lần, không có lần sau, biết không? Vân chân chân cười tủm tìm mà manh ngợt đầu, biết, biết, ta đây đi rồi. Trước khi đi, Viên lão lại lại dặn dò một câu, ngươi trong chốc lát nhớ rõ qua bên kia a. Vân Chân Chân cười đáp, biết rồi. Tế Nham nhìn Viên lão đi xa thân ảnh, hạ giọng đối Vân Chân Chân nói, cái này lao ra tử không bình thường a. Vân Chân Chân gật gật đầu, đúng vậy, Thực không bình thường, là cái thật vĩ đại lao gia tử. Thế Nham lại tò mò hỏi, ngươi lại như thế nào nhận thức hắn? Vân Chân Chân cười nói, chính là tới ta này mua sớm một chút nhận thức a, Viên lão chính là ta đệ nhất vị khách nhân. Hiện tại lại giúp ta giới thiệu sinh ý, thật là ta quý nhân. Tế Nam nhìn nàng cười, hắn lão nhân ra là ngươi quý nhân, ta đây đâu? Ta là gì của ngươi? Ngươi nha vân chân chân giận liếc hắn liếc mắt một cái, cười trêu kẻo nói, ngươi chính là nhà ta đưa ở, cho ta bán cả đời mệnh đi. chương 30 tế Nam biểu tâm ý. Tế Nam ha ha cười nói, hành a Ta nhưng cầu mà không được đâu. Hai người một bên thấp rộng trò chuyện, thủ hạ động tác lại đều không coi chậm lại, tế nham phụ trách đúng nóng. Vân Chân Chân phụ trách bán cùng lấy tiền, hai người phối hợp đến phi thường ăn ý. Vân Chân Chân trong lúc vô ý vừa thấy bên cạnh quầy hàng, phát hiện kia một đôi bán bánh bao hai vợ chồng thế nhưng không ở, không cấm nói thầm một câu, "Gì? Kia bán bánh bao hai cha mẹ chồng như thế nào không có tới?" Tế Nam đấy mắt hiện lên một tia hàn quang, cười nhạt cười nói, "Này hai cha mẹ chồng hại người không thành phản hại đã, phòng trường hiện tại đang ở cục cảnh sát tỉnh lại đâu?" Vân Chân Chân nháy mắt liên tưởng đến kia mấy cái lưu manh, đáy mắt lạnh lùng, Ý của ngươi là, kia mấy cái lưu manh là bọn họ tìm tới đối phó ta. Thế nham chế nhạo nàng nói, ngươi còn không ngu ngốc sao. Vân chân chân hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhân ra phải đối phó ta, ngươi liền cao hứng như vậy. tế nham chạy nhanh thu hồi trên mặt gửi, vẻ mặt lấy lòng mà nói, không có, không có, ta này không phải gọi người giúp ngươi thu thập bọn họ sao. Tức phụ nhi, ta vừa rồi chính là cùng ngươi nói giỡn, ngươi nhưng đừng nóng giận a Vân chân chân sao có thể thật sự cùng hắn sinh khí. Nhìn đến hắn này vẻ mặt lấy lòng bộ dáng, cũng cười mở ra, được rồi, đừng cười nhăm nhở, chạy nhanh bán xong, ta còn phải đi một chuyến mặc hiên trả lâu bên kia đâu. Tề nhăm vừa rồi cũng là nghe được viên láo giao đại vân chân chân sự, lập tức cũng không nói chuyện nữa, chỉ yên lặng mà vùi đầu làm việc. Tiểu tề vũ cũng sớm mà lại đây mua sớm một chút, đương hắn nhìn đến tề nhăm ở giúp vân chân chân bán đồ vật thời điểm, còn như là phát hiện cái gì đại bí mật giống nhau, vẻ mặt hưng phấn mà chiều tề nhăm là mặt quỷ. Hắn còn cô ý quỷ tinh linh mà hì hì cười hỏi tê nham, đại ca, ngươi gì thời điểm về nhà A Tê nham nhàn nhạt mà hồi hắn, ngươi trở về nói cho tứ thúc cùng tứ thẩm, mấy ngày nay ta đều ở ngươi đại tẩu bên này hỗ trợ, hôm nào có rảnh ta lại về nhà. Tê vũ lập tức nhìn vần chân chân liếc mắt một cái, lại hì hì cười nói, Nga, ở đại tẩu nơi này hỗ trợ nha ta đây đã biết, ta sẽ đúng sự thật nói cho ta bà ta mẹ nó, đại ca, đại tẩu, ta đi làm Túi chào, túi chào. Vân Chân Chân thấy Tề Nam ở Tề Vũ trước mặt, đối nàng cũng dùng đại tẩu xưng hô, lại đối thượng Tề Vũ kia nhiệt tình đến quá mức đôi mắt nhỏ cùng tới cười, chẳng sợ Vân Chân Chân luôn luôn hào phóng, cũng không cấm cảm giác có chút tu quẫn. Nhìn đến Tề Vũ đi rồi lúc sau, Vân Chân Chân lại trừng mắt nhìn Tề Nham liếc mắt một cái. Tề Nam lại cười đến giống chỉ trộm tanh miêu giống nhau, hắn là hận không thể hiện tại liền hướng toàn thế giới tuyên bố, Vân Chân Chân chính là hắn tức phụ nhi. Vân Chân Chân bán đồ vật phi thường ăn ngon, mấy ngày nay Danh khí cũng ở chung quanh tuyên dương khai, lại đây mua người có rất nhiều. Trong đó đại đa số đều là khách quen, khách quen lại mang theo không ít tân khách nhân lại đây, cho nên, hôm nay lại trước tiên rất nhiều liền bán xong rồi. Có chút khách quen tới vãn không có mua được, bọn họ còn mang theo một kia bán giận nói, vân chân chân làm được quá ít, làm nàng nhiều làm một chút lại đây bán. Mặc kệ người khác ngữ khí như thế nào, vân chân chân cũng đều dương gương mặt tươi cười ứng đúng vậy. Tế nham đối nhà mình tiểu tức phụ nhi làm buôn bán này cổ có thể khúc, có thể dối, có thể chịu khổ kính, càng là bội phục không thôi. Chờ vân chân chân đem đồ vật đều thu thập hảo, nàng liền hỏi tế nham, ngươi là đi về trước? Vẫn là thế nào? Tế nham đương nhiên mà nói, ta không phải nói, mấy ngày nay nghỉ phép, ta thứ hai mới hồi bộ đội báo danh, hai ngày này liền bồi ngươi cùng tiêu kiêu, ngươi đi đâu, ta liền đi đâu? Vân chân chân chỉ chỉ xe dịp, ngươi này xe không cần còn trở về A Thế nham chiều nàng chấp chấp mắt, này xe là nhà ta, ngươi tưởng dùng như thế nào, liền dùng như thế nào. Vân chân chân trừng lớn mắt, nhà ngươi. Thế nham xác định gật gật đầu. Vân chân chân chiều hắn dựng dựng ngon cái, lợi hại. Cái này niên đại có xe nhất tộc cũng thật không nhiều lắm, không chỉ có phải có tiền, còn nếu có thể làm đến đến xe mới được. Bất quá, lấy tề ra như vậy hiển hoách kinh thành thế ra, muốn làm một chiếc như vậy tiểu diệm, hẳn là cũng không phải cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ. Vân chân chân phía trước cũng là lo lắng người khác sẽ nói tề nham xe bất tư dùng gì đó, hiện tại biết này xe là nhà hắn, nàng cũng liền không hề dối dám. Tề nham tam hạ hai hạ liền đem vài thứ kia thu vào xe dịp, chiều Vân chân chân nguyết miệng cười, đi, tức phụ nhi, lên xe. Vân chân chân giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhanh chóng ngồi trên ghế phụ vị. Nàng cảm giác tề nham ở cùng nàng hôn chín lúc sau, càng ngày càng không có chính hình, cùng phía trước lần đầu gặp mặt khi kia một bộ lánh khốc nghiêm túc bộ dáng. Quả thực là khác nhau như trời với đất. Bất quá, hắn nếu là ở nàng trước mặt cũng cả ngày bản cái lanh khóc nghiêm túc mặt, phòng trừng nàng cũng chịu không nổi. Ai sẽ thích chính mình ái nhân đối chính mình cả ngày lạnh mặt, sự tình gì đều phải ngươi tới đoán xem đoán, người khác nàng không biết sẽ thế nào, ít nhất, nàng là không thích chính mình tương lai nam nhân là cái dạng này. Xe dịp trong chấp mắt liền chạy đến mặc hiên trà lâu cổng lớn. Tế Nam tìm vị trí đỉnh hảo xe, vân chân chân cũng xách theo hàng mẫu xuống xe. Cùng đề nham cùng nhau sóng vai đi vào trà lâu. Canh giữ ở cửa tư khách tiểu thư, tức là vì khách nhân dẫn đường người, vừa thấy có khách nhân tới, lập tức rơi lên gương mặt tươi cười đón đi lên, hoan nên quang lông. Xin hỏi nhị vị có đính vị sao? Vân Chân Chân cười trả lời, ta họ Vân, cùng các ngươi viên lão bản ước hảo lại đây, phiền toái ngươi thông báo một tiếng, cảm ơn. Tiện tư khách vừa nghe là họ Vân, lập tức cười nói, nguyên lai like là Vân nữ sĩ, chúng ta lão bản có giao đãi quá, nếu Vân nữ sĩ tới Khiến cho chúng ta trực tiếp lãnh Vân Nữ sĩ đến hắn văn phòng đi. Vân Nữ sĩ, xin theo ta tới. Vân Chân Chân chiều nàng hơi hơi mỉm cười, "Tốt, cảm ơn." Bên này thỉnh. Vân Chân Chân cùng Tề Nham đi theo vị kia tư khách tiểu thư lên lầu 2. Vân Chân Chân phát hiện, bọn họ đến lầu 2 địa phương, đúng là lần trước Vân Chân Chân cùng Viên lão uống trà kia gian phòng. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, nơi này quả nhiên là Viên Hồng Vũ tư nhân văn phòng kiêm phòng khách. Viên Hồng Vũ vừa nghe nói Vân Chân Chân tới, chạy nhanh đón ra tới. Vân nữ sĩ, ngươi hảo. Ngươi hảo. Cùng vân chân chân đánh xong tiếp đón, viên hồng vũ nhìn đến đứng ở vân chân chân bên người ăn mặc một thân lục quân trang tề nham, lại nhìn đến tề nham trên vai hân trước khi, đáy mắt nháy mắt hiện lên một tiếng ngưng trọng. Hắn thật cẩn thận mà thử thăm dò hỏi một tiếng, vân nữ sĩ, vị này chính là. Phần 24. Vân chân chân còn chưa ra tiếng, tề nham đã dẫn đầu hướng viên hồng vũ vương tay, tự giới thiệu nói, ngươi hảo. Viên lão bản, ta là chân chân vị hôn phu, ta họ tề. Tề Nam. Viên Hồng Vũ cũng nhiệt tình mà vươn tay, cười nói: "Nguyên Lai like là Tề đồng chí, hai vị khách quý mau mau mời vào." "Mời vào." Vân Chân Chân trong lòng cười thầm, có Tề Nam bồi nàng ra tới nói sự, giống như phân lượng đều trọng chút. Viên Hồng Vũ trước sau biến hóa, tuy rằng rất nhỏ đến cơ hồ làm người phát hiện không đến, nhưng quan sát tỉ mỉ Vân Chân Chân lại vẫn là bắt giữ tới rồi hắn trong nháy mắt kia khác thường. Vân Chân Chân đảo cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, mặc kệ là ai, đối với quyền cao chức người Đều sẽ có một loại kính trọng hoặc sợ hãi chi ý Viên hồng vũ đối tuổi thượng nhẹ tề nham Có thể ngồi vào thiếu tá vị trí này Nói vậy đối hắn cũng nhiều một phần suy tính cùng kính trọng đi Mà nàng, còn lại là thơm lê người Phía trước dính viên lao quang Hiện tại lại dính tề nhan quang Đương nhiên, hai người bọn họ là cho nàng gõ khai viên hồng vũ bên này đại môn Nhưng cuối cùng khởi đến tính quyết định tác dụng Vẫn là nàng trong tay sản phẩm Nếu nàng đồ vật không tốt, cầm hóa lại bán không ra đi Chẳng sợ Viên Hồng Vũ muốn cấp Viên lão cùng tể nham cái này mặt mũi, chỉ sợ cũng không được. Rốt cuộc, hắn cũng không có khả năng vì chiếu cố bọn họ mặt mũi, mà tạm chính mình mặc Hiên trà lâu chiêu bài. Hắn mặc Hiên trà lâu, đi chính là trung sa hoa lộ tuyến, không phải giống nhau tiểu dân chúng tiêu phí đến khởi. Viên Hồng Vũ đem tể nham cùng Vân Chân Chân đón đi vào, thỉnh bọn họ ngồi xuống lúc sau, lại tự mình vì bọn họ phao trà, uống lên một ly lúc sau, Vân Chân Chân lúc này mới cởi đối Viên Hồng Vũ nói: "Viên lão bản" Đây là ta mang đến hàng mẫu, ngài có thể thí ăn một chút. nay đó hàng mẫu ở cất vào bình thủy nội khi, là vừa rồi đun nóng quá, nàng bán sớm một chút địa phương ly mặc hiền trà lâu cũng không xa, cho nên lấy ra tới cũng vẫn là nhiệt. Bình thủy cái nắp một hiên khai, viên hồng vũ đã nghe tới rồi kia một cổ quen thuộc mê người mùi hương. Kỳ thật, vân chân chân làm này đó thức ăn, mỗi ngày viên lão mua trở về thời điểm, viên hồng vũ đều có ăn qua, trong lòng là đã sớm tán thành vân chân chân này đó mỹ thực. cho nên Ở viên lão đưa ra làm hắn giúp một tay Vân Chân Chân thời điểm, Viên Hồng Vũ liền nghĩ tới cái này điểm tử, làm Vân Chân Chân đem nàng đồ vật đưa đến Mạc Hiên trà lâu tới, không chừng hắn trà lâu còn có thể dựa Vân Chân Chân mỹ thực hỏa một phen đâu. Hôm nay hắn làm Viên lão mang lời nhắn cấp Vân Chân Chân lại đây, kỳ thật là chuẩn bị cùng Vân Chân Chân nói cái này nhập hóa giá. Nhưng Viên Hồng Vũ rốt cuộc là người làm ăn, hắn không nghĩ nhanh như vậy khiến cho Vân Chân Chân biết, hắn đã tán thành nàng sản phẩm. Cho nên Đương Vân Trân Trân lấy ra chuẩn bị tốt mị thực hàng mẫu khi, viên hồng vũ vẫn là vẻ mặt nghiêm túc mà từng cái nếm một lần. Chờ nếm sau khi xong, hắn mới cười đối Vân chân chân nói, Vân nữ sĩ làm này đó thức ăn, quả nhiên làm người ăn còn muốn ăn, chính là không biết Vân nữ sĩ đối này đó thức ăn là như thế nào định giá. Còn có cái này phẩm chất, người có thể bảo đảm vẫn luôn đều tốt như vậy sao? Vân chân chân cũng vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời, viên loại một mao tám một cái, bánh rán loại 4 mau năm một cái. Củ cải hầm cá viên một nồi đại khái có 50 chén, ấn một chén 8 mau tính, một nồi 40 đồng tiền, phẩm chất ta có thể bảo đảm. Viên Hồng Vũ vừa nghe Vân chân chân này ra cả, cũng sảng khoái mà ứng, hành, liền ấn ngươi nói làm, một vòng kết toán một lần, đây là ta nghĩ tốt hợp đồng, ngươi nhìn xem có hay không cái gì vấn đề, không thành vấn đề nói, chúng ta liền trực tiếp ký. Vân chân chân tiếp nhận hợp đồng, cẩn thận mà một hàng một hàng nhìn đi xuống. Đương nàng nhìn đến hợp đồng chung có một cái chỉ có thể độc nhất vô nhị cung ứng cấp Mạc Hiên trà lâu thời điểm, Vân Chân chân ngước mắt đối Viên Hồng Vũ nói, "Viên lão bản, ta có thể độc nhất vô nhị cung ứng cấp Mạc Hiên trà lâu, không hề bán cho khác thương gia." Nhưng cái này cung ứng thời gian dài ngắn, đến từ ta bên này định đoạt, tỉ như, vạn nhất ta đã không có nguyên vật liệu, làm không ra hóa tới đâu. Hơn nữa, trừ bỏ cung ứng cấp Mạc Hiên trà lâu ở ngoài, ta chính mình cũng muốn có đơn độc tiêu thụ quyền, này hai điểm hy vọng có thể gia nhập hợp đồng. Không biết ngài có đồng ý hay không. Viên Hồng Vũ ngước mắt nhìn Vân Chân Chân liếc mắt một cái, đáy mắt nhiều một tia ngưng trọng. Xem ra cái này tiểu nha đầu cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra nhiều như vậy môn môn đạo đạo, còn đem có lợi cho nàng địa phương nói ra, yêu cầu viết tiến hợp đồng, thật là không thể xem thường nàng. Đương nhiên, Vân Chân Chân đưa ra điều kiện, cũng là hắn phía trước liền đoán trước đến sự, chẳng qua, hắn không nghĩ tới, Vân Chân Chân có thể nhanh như vậy liền nhìn ra hợp đồng lỗ hổng tới. Viên hồng vũ cười văng nói, hành, vậy lại đem này hai điểm thêm đi vào, bất quá, ta nơi này còn có cái thứ hai hợp tác biện pháp, tỷ như, vân nữ sĩ đem cái này chế tác phương pháp bán cho chúng ta, cái này mua đức giới, chúng ta cũng có thể thương lượng, liền không biết vân nữ sĩ thích dùng nào một loại giao dịch phương thức. Vân chân chân nghĩ nghĩ, theo sau cười nói, ta không quá thích mua đức, vẫn là đệ nhất loại đi. Rốt cuộc, nàng làm này đó thức ăn, nguyên vật liệu đều là nông trường sản xuất. Nếu dùng bên ngoài này đó nguyên vật liệu, là tuyệt đối chế tác không ra như vậy mỹ vị thực phẩm, nàng căn bản là không có biện pháp bán đoạn cái này bí phương. Viên hồng vũ cho rằng nàng là muốn tế thủy trưởng lưu kiếm tiền, đảo cũng không có miễn cưỡng nàng, tọa cười nói, thiêu hành, liền ấn ngươi nói làm đi. Hắn lại tự mình sửa chưa hợp đồng, cũng lại lần nữa viết hảo, cấp vân chân chân qua mục. Vân chân chân lại nhìn một lần, thấy không có vấn đề, lúc này mới đem chính mình đại danh ký đi lên, cũng ấn dấu tay. Viên Hồng Vũ cũng kỳ danh, cũng đắp lên Trà Lâu con dấu. Hợp đồng thư nhất thứ hai phần, hai bên các chấp nhất phân. Cùng Viên Hồng Vũ ước định hảo ngày mai đưa hóa thời gian cùng đưa hóa số lượng, Vân Chân Chân cùng Tề Nham liền đứng dậy cáo tử. Viên Hồng Vũ lại tự mình đưa bọn họ đưa đến Trà Lâu cổng lớn, nhìn Vân Chân Chân cùng Tề Nham thượng kia xe dịp, nhìn xe dịp đi xa, hắn lúc này mới trở về Trà Lâu. Theo sau, Viên Hồng Vũ lại kêu tới Trà Lâu giám đốc, bộ trưởng, trợ ca còn có chạm cửa tiếp khách tư khách, cẩn thận mà dặn dò một lần, về sau vị này vân nữ sĩ cùng tể thiếu tá lại qua đây, các người muốn lập tức cho ta biết, nếu ta không ở, các ngươi cũng nhất định phải lấy khách quý trí lễ tương đãi biết không? Cha lâu mọi người nghe ra viên hồng vũ lời nói thật trọng, cũng đều đem vân chân chân cùng tề nham ghi tạc trong lòng, đồng thời nghiêm túc mà lớn tiếng đáp, minh bạch. Vân chân chân ngồi trên tể nham xe, lại đối tề nham nói, chúng ta đi trước một chút bách hóa đại lâu mua điểm đồ vật Tiểu Phong cùng kêu kêu bọn họ quần áo đều cũ, ta tưởng xả điểm bố, cho bọn hắn mấy cái đều làm hai thân quần áo. Thế Nham hiện tại chính là nghe lời thật sự, lập tức đáp, hành, vậy đi trước bách hóa đại lâu, thuận tiện cũng cho ngươi mua hai thân quần áo, lại mua điểm cái khác đồ vật làm ta cũng đối tức phụ nhi biểu biểu tâm ý. Vân chân chân nghe xong hắn nói, trong lòng cao hứng, nhưng ngoài miệng lại nói, ta có tiền, không cần phải ngươi mua. Trước 31 thần tử hô động. Thế Nham cười nói, ta thích cho ngươi mua. Được chưa? Vân chân chân thấy hắn đều nói như vậy, còn có thể nói không được sao. Nàng cũng cười nói, hành, người ái mua liền mua đi. Hai người song song đi vào bách hóa đại lâu. Cái này niên đại bách hóa đại lâu người bán hàng, cũng là một môn nổi tiếng ngành sản xuất, là quốc doanh đơn vị bắt sát, bên trong những cái đó khỏe người bán hàng, một đám đều là ngâng lên cầm xem người, giống như thực ghê gớm, phục vụ thái độ cũng siêu cấp kém, làm các nàng lấy đồ vật ra tới nhìn một cái đi. Giống như là cầm nhà nàng đồ vật giống nhau không tình nguyện, nếu là ngươi nhìn lại không mua, còn sẽ bị các nàng mắng đồ quê mùa, nghèo kết hủ lộ hóa, các loại khinh bị cùng khinh. Thưa ngươi, vân chân chân lần đầu tiên tới mua đồ vật thời điểm, liền nếm tới rồi loại này bị khinh bị tư vị. Nàng lúc ấy liền ở trong lòng âm thầm thể, chờ nàng kiếm được tiền, liền phải khai rất nhiều rất nhiều có được chất lượng tốt phục vụ đại siêu thị, ở người so người, hóa so hóa dưới tình huống, dối đảo này đó bách hóa đại lâu. Làm này đó Bách hóa Đại lâu phục vụ thái độ kỳ kém người bán hàng, tất cả đều nghỉ việc đi. Phòng Trừng không ngừng vân chân chân có cái này ý tưởng, nhưng phẩm là đã chịu này, đó người bán hàng xem thường người, trong lòng đều sẽ có một cổ buồn bực chi khí, nhưng đại bộ phận người đều không có năng lực, chỉ có thể nén giận, sinh sôi nhịn đi xuống. Mà lúc này đây, tế Nham là mở ra xe Jeep tới, xe liền ngừng ở đại lâu bên ngoài, bên trong không ít quảy người bán hàng nhưng đều nhìn thấy, ngay đó nữ nhân một đám đều mở to hai mắt nhìn. Muốn nhìn xem này xe dịp chủ nhân là ai. Đương các nàng nhìn đến dẫn đầu xuống xe Tề Nham, ăn mặc một thân lục con trang, còn lớn lên lại cao lại xoá thời điểm, toàn bộ bách hóa Đại lâu nội mặc kệ là người bán hàng, vẫn là khách hàng chưa lập gia đình cô nương, kia đôi mắt tất cả đều sáng lên. Chờ lại nhìn đến đi theo xuống xe Vân Chân chân khi, những người đó ánh mắt nháy mắt im lặng đi xuống. Nhưng có chút tự cho là đúng nữ nhân, liền bắt đầu phê phán khởi Vân Chân chân bề ngoài cùng quần áo, ăn mặc như thế dáng vẻ quê mùa đồ nhà quê. Như thế nào xứng đôi như thế cao lớn xoáy khí vi vũ quân ca ca. Mới vừa xuyên tới không mấy ngày Vân Chân Chân, sắc thật xuyên tương đối thủ, bởi vì muốn làm việc, nàng xuyên chính là một kiện to rộng màu xám áo trên cùng màu lang quần, cùng này đó An Mặc lưu hành thời thượng loa quần cùng áo khoác các cô nương một so, nàng sắp thật là thổ đấu. Này đó Bình Phán Vân Chân Chân nữ nhân, tự động mà xem nhẹ Vân Chân Chân kia trương mỹ lệ mặt, còn có nàng kia một thân dù cho An Mặc cũ nát xiêm y cũng vẫn như cũ che giấu không được thanh nhã, bình tĩnh Trong dòng khí chết, Tế Nam cũng cảm giác được không ít nữ nhân đối Vân Chân chân đi ý, hắn hát trương khuôn mặt tuấn tú, dối tay chảo một cái đã bắt được Vân Chân chân tay, lại lạnh lùng mà quét bốn phía liếc mắt một cái. Hắn kia lạnh băng ánh mắt, làm chung quanh hâm mộ ghen tị hận nữ nhân nháy mắt đánh một cái dùng mình. Nhưng hắn đối Vân Chân chân rõ ràng bên vực người mình chi ý, lại làm các nàng ghen ghét đến phát cuồng. Vì cái gì các nàng liền tìm không đến như vậy xuất sắc nam nhân đâu? Dựa vào cái gì như vậy xuất sắc nam nhân? lại bị một cái đổ nhà quê nữ nhân cấp chiếm. Vân Chân Chân ngắm bốn phía nữ nhân liếc mắt một cái, khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh. Nàng thích nhất loại này, ngươi không thích ta, rồi lại làm không xong ta cảm giác. Tại đây loại đám đông nhìn chăm chú dưới tình huống, Vân Chân Chân cũng không bỏ qua một bên tề nham tay, liền tùy y hắn nắm, hai người tay nắm tay đi tới bán vải vóc cùng quần áo quẻ nơi đó. Vân Chân Chân cử mắt vừa thấy, mặt trên treo đều là một ít lưu hành loại quẩn, còn có nam nữ trang áo khoác sam. Này đó hình thức Dưng ở từ hậu thế xuyên qua lại đây Vân Chân Chân trong mắt, thật sự có chút lao thổ. Áo khoác nhưng thật ra có vài món kiểu dáng đơn giản, ngược lại làm Vân Chân Chân xem đến tuấn mắt. Vân Chân Chân trong lòng lại ở trong tối tưởng, nàng có phải hay không cũng muốn đoạt thời cơ khai một nhà xưởng quần áo. Nàng kiếp trước ở một nhà thời trang công ty thượng qua ban, kia ra công ty chính là ở thập niên 80 lúc đầu lấy trung cảng hùn vốn phương thức ở Thâm Châu kiến xưởng, tới rồi thế kỷ 21, nhà này công ty đã thành một cái trang phục nghiệp đại tập đoàn. Có được công nhân mấy chục và người, nhà xưởng càng là trải rộng chung, cảng, đài, thái, giản từ từ địa phương, tập đoàn kỳ hạ nhãn hiệu trang phục càng là bán biến toàn thế giới. Kiếp trước Vân chân chân mới vừa tốt nghiệp đại học lúc ấy, vì kiếm tiền, cũng vì hấp thụ sĩ nghiệp quản lý kinh nghiệm, còn tại đây ra sĩ nghiệp công tắc một đoạn thời gian. Đối trang phục này một hàng, Vân chân chân vẫn là tương đối thích, sau lại nàng cũng tiến vào cái này ngành sản xuất, nhưng bởi vì tiến vào cái này ngành sản xuất thời gian quá muộn cũng không có lấy được quá sông ra thành tích. Nhưng hiện tại, nàng lại có đại đại cơ hội. Tưởng tượng đến nơi đây, Vân Chân Chân tâm liền lại đọc lên. Chân Chân, Chân Chân. Đang ở Miên Man bất định Vân Chân Chân, nghe được Tề Nham mà kêu gọi, chạy nhanh phục hồi tinh thần lại, À, ngươi nói cái gì?" Tề Nham vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn nàng, "Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tên ngươi vài tiếng cũng chưa ứng ta." Vân Chân Chân xấu hổ mà cười cười, "Ta nghĩ ta không mua trang phục, vẫn là mua chút bố." Trở về chính mình làm đi Thế nham vẻ mặt hoài nghi mà nhìn nàng Ngươi còn sẽ làm quần áo Vân chân chân ngạo kiều mà hừ nhẹ một tiếng Như thế nào Ngươi không tin a Ta chính là sẽ làm quần áo Làm sao vậy Thiếu coi khinh ta Hừ tế nham nhìn đến nàng này một bộ ngạo kiều dạng nhịn không được vèo một tiếng bật cười Hành hành hành Nhà ta tức phụ nhi nhất lợi hại Nói đi Ngươi nhìn chúng này đó vải rệt Ta hôm nay cái cùng nhau mua trở về Vân chân chân chọn một ít thích hợp làm áo khoác, làm quần bố mua, còn mua một ít làm quần áo yêu cầu các loại sắc tuyến, lại nghĩ đến tháng sau liền phải ăn tết. Vân chân chân lại cùng tề nham đi mua một ít đường trắng, đường đỏ, keo hạt dưa linh tinh đồ vật liền tính không phải ăn tết ăn, ngày thường lấy tới cấp bọn nhỏ ăn ăn một lần cũng là tốt. Phần 25 Mua đồ vật tiền, đều là vân chân chân cấp phó, phiếu nhưng thật ra dùng tề nham không ít. Chính là như vậy, tề nham còn tức giận đến muốn mệnh. Hắn cảm thấy vân chân chân cùng con của hắn đều có, lại quyết định về sau xử đối tượng kết hôn, nhưng nàng cùng hắn còn như vậy xa lạ, dưới sự tức giận, hắn dứt khoát đem chính mình trong túi phiếu nha tiền nha, tất cả đều nhét vào vân chân chân trong túi đi, hát khuôn mặt đối nàng nói, cho ngươi, ngươi không cần, liền toàn ném. Kiếm tiền như vậy không dễ dàng, vân chân chân nào bỏ được ném này đó tiền giấy. Thấy hắn khăng khăng như thế, nàng liền cười tủn tìm mà đối hắn nói, hảo đi, này tiền cùng phiếu ta nhận lấy coi như là ngươi cho ta dưỡng nhi tử phụng dưỡng phí." Tề Nam hừ lạnh một tiếng, "Ngươi nữ nhân này, chính là chết sĩ diện khổ thân. Ta là ngươi nam nhân, cho ngươi ngươi cầm không phải được rồi, thế nào cũng phải muốn ta nhăn mặt cho ngươi xem mới bằng lòng lấy, không phải cấp chúng ta tự mình một hạt sao?" Vân Chân Chân vô ngữ cứng họng. "Tề đại thiếu ra, ta hiện tại cùng ngươi nhưng không danh không phận, ngươi nếu là cấp nhiều ít, ta lấy nhiều ít, nhân ra thật đúng là cho rằng ta ham ngươi cái gì đâu?" Ngươi cảm thấy ta liền như vậy bắt ngươi tiền? có thể lấy đến an tâm sao. Nhưng những lời này, vân chân chân cũng chỉ có thể ở trong lòng phun phung tạo, nếu là thật nói ra, chỉ sợ nàng lại đến cùng tề nham xảo lên. nay lại lâu vốn dĩ liền có nhiều người như vậy ở vẫn luôn chú ý bọn họ, nàng cũng không nghĩ cùng hắn xảo, chỉ có thể trước lánh hắn này phân hảo ý. Tề Nam nhìn đến vân chân chân rốt cuộc không hề đem tiền giấy còn cho hắn, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ nhân này thật đúng là có đủ hảo cường, trở về nhất định đến hảo hảo cho nàng đi học. Cải tạo cải tạo nàng tư tưởng, làm nàng biết biết cái gì là thề vì phu cương. Tê đại thiếu nghĩ đến nhưng thật ra mỹ, liền không biết đến lúc đó là ai cải tạo ai, ha hà đát Vân chân chân mua tề đồ vật, liền nắm tề nham, ở đông đảo cô nương hâm mộ ghen ghét dưới ánh mắt, ngồi trên xe dịp, hướng tới thôn phúc thọ phương hướng bay nhanh mà đi. Về đến nhà thời điểm, còn không tính quá muộn, mới 11 giờ chung. Vân chân chân đẩy ra viện môn, liền nhìn đến kỷ như phong cùng tiểu hà đang ở nơi đó hái rau. Tiểu Kiêu Kiêu tắc cùng Tiểu Quang bọn họ ở chơi đôi hạ cát. Bọn họ vừa thấy đến Vân Chân Chân đã trở lại, tức khắc tất cả đều hoan hô lên, "Đại tỷ, ngươi đã trở lại." Tiểu Kiêu Kiêu cũng xoắn tiểu thí thí chiều nàng vọt lại đây, "Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ." Theo sau, Tiểu Kiêu Kiêu lại thấy được đi theo Vân Chân Chân phía sau cầm đồ vật Tề Nham, tức khắc cười mị mắt, lại cao hứng mà lớn tiếng hô lên, "Ba ba, ba ba, ba ba." Tiểu Kiêu Kiêu này vài tiếng ba ba, nhưng đem Tề Nham tâm đều kêu mềm. Hắn lập tức đem trong tay đổ vật hướng bên cạnh một phóng, con hạ eo, chiều nhi tử mở ra hai tay, đem hướng hắn phát lại đây tiểu kiêu kiêu cấp gắt gao mà ôm vào trong ngực, nhi tử, tới, thân ba ba một chút. Tiểu kiêu kiêu ha ha ha mà cười, dùng sức mà hôn một cái tể nham gương mặt. tế nham cũng hồi hôn hắn một chút, tán hắn một tiếng, tiểu kiêu kiêu giỏi quá. Tiểu kiêu kiêu càng là cao hứng đến đem một đôi mắt đều cười cong, con ngọt ngào mà trở về một câu, ba ba cũng đồng đồng đát. Vân chân chân xem bọn họ hai cha con ở nơi đó h hỗ động này hôm qua mới chính trực thức gặp mặt hai cha con hiện tại liền như vậy thân thiết cảm giác có chút hiếm lạ có lẽ đây là huyết thống quan hệ mà là đi ở kỷ như phong cùng tiểu Quang tiểu hạ bọn họ hỗ trợ hạng mọi người thực mau liền đem trên xe đổ vật toàn dọn vào phòng kỷ như phong nhìn đôi ở vân chân chân trong phòng những cái đó vải rệt nghi hoặc hỏi tỷ ngươi mua nhiều như vậy vải rệt làm gì vân chân chân cởis sở sờ, sờ đầu của hắn này không phải mau ăn tết Đại tỷ liền nghĩ, cho các ngươi đều làm một thân xiêm y, đi hè, cho các ngươi đều có thể mặc vào quần áo mới ăn Tết. Kỷ Như Phong tuy rằng trong lòng có cái này phỏng đoán, nhưng thật sự nghe được Vân Chân Chân nói phải cho bọn họ làm quần áo thời điểm, trong lòng lại thường tiếc khởi Vân Chân Chân vất vả, hơi chau mi nói, "Tỷ, chúng ta không cần xuyên quần áo mới, ngươi đừng vì chúng ta, ngao đến như vậy vất vả, vạn nhất ngao hỏng rồi thân thể." Nhìn hắn lo lắng ánh mắt, Vân Chân Chân khẽ cười nói, "Không có việc gì, tỷ hiện tại hảo thật sự chỉ cần tưởng tượng đến có thể kiếm được tiền, nghĩ đến chúng ta Nhật tử có thể càng ngày càng tốt, tỷ liền cảm giác cả người đều tràn ngập sức lực. Kỷ Như Phong lại trộm hỏi Vân Chân Chân, "Tỷ, người kiếp như thế nào lại tới nữa? Hắn có phải hay không tưởng ăn vạ nhà ta không đi rồi?" Chương 32 tre lấp bí mật. Vân Chân Chân nhẹ nhàng cười nói, "Hắn cũng liền mấy ngày nay nghỉ phép, mới đến nơi này giúp ta vội, thứ hai hắn liền phải hồi bộ đội đi." Kỷ Như Phong vừa nghe Tề Nam là tới hỗ trợ, hắn lập tức nói, "Tỷ Chúng ta cũng có thể giúp ngươi vội, ngươi đừng luôn sợ chúng ta tuổi còn nhỏ, sợ chúng ta sẽ vất vả, liền không cho chúng ta hỗ trợ. Vân chân chân nhìn kỹ như phong vẻ mặt nghiêm túc tiểu khuôn mặt tuấn tú, nhịn không được dối tay sờ sờ đầu của hắn, lại cười nói, hành, hôm nay khiến cho các ngươi hỗ trợ, đi thôi. Chúng ta đi trước nấu cơm ăn, chờ cơm nước xong lại làm việc, ta hôm nay lánh mặc hiền trả lâu một cái đại đơn tử, chúng ta nhưng có đến hội. kỷ như phong ánh mắt sáng lên, thật sự, kia thật tốt quá. Tỉ, trong chốc lát đem tiểu quang, tiểu hà, tiểu lượng, mau mau bọn họ toàn kêu lên, chúng ta cùng nhau tới giúp ngươi. Vân chân chân nhìn vẻ mặt nhiệt tình nhiệt tình kỳ như phong, cũng không nghĩ đã kích tiểu thiếu niên tính tích cực, toại cũng cười gật đầu, hảo. Nàng lại quay đầu đối tề nham nói, tệ đại ca, ngươi trước bồi kêu kêu chơi trong chốc lát, ta đi nấu cơm. Thế Nam gật gật đầu, hành, ngươi đi đi. Hắn cũng tưởng sấn ở chỗ này thời điểm, nhiều cùng tiểu kêu kêu bồi dưỡng bồi dưỡng phụ tử cảm tình. Để tránh hắn một hồi bộ đội, đứa nhỏ này liền không nhớ do hắn. Vân chân chân vào phong bếp, phân phó theo vào tới kỷ như phong nói, tiểu phong, người trước mang tiểu quang, tiểu hà, tiểu lượng bọn họ đi hậu viện với rau, đem những cái đó thành thục củ cải đều rút trở về, còn có những cái đó thành thục rau xanh cũng đều cấp hái được, chờ một lát cơm nước xong, các ngươi lại giúp ta cùng nhau làm củ cải viên cùng bánh rán. Kỷ như phong gật gật đầu, ngoan ngoan mà trả lời, hảo, ta hiện tại liền dẫn bọn hắn đi rút củ cải Vân chân Trân lại nói, trong chốc lát cơm hảo, ta sẽ đi kêu của các người. Kỳ Như Phong lên tiếng, đã biết. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây, liền lánh nhất bang hải tử hướng hậu viện vườn rau đi đến. Vân chân chân tắc bắt đầu ở phòng bếp công việc lưu bù lên. Nàng hôm nay chủ đánh đồ ăn vẫn là cá, không có biện pháp, ai làm nàng nông trưởng chính là cá nhiều đâu. Nàng làm một cái cá chua ngọn, một cái tạc cá khối, một đại buồn cá hầm cải chua, cá đầu, cá xương sừng này đó. Nàng liền cùng củ cải một khối nấu một nồi to tuyết trắng tuyết trắng nùng canh, này canh nhưng có dinh dưỡng. Cuối cùng lại làm một cái hành thái chiên trứng, một cái thượng canh xào rau xanh. Nam đồ ăn một canh thượng bàn, phát ra nùng mùi hương nói, đôi đầy toàn bộ sân. Bởi vì hôm nay có tể nham ở, Vân chân chân liền đem bọn họ ăn cơm địa điểm chuyển rời đến ngoại thính bên này, không có lại ở phòng bếp kia đầu ăn. Dọn xong chén đua lúc sau, Vân chân chân làm tể nham trước mang tiểu kiều kiều đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm Nàng thấy kỷ như phong bọn họ còn không có trở về, lại đi hậu viện nơi đó, lớn tiếng kêu, tiểu phong, mau mang đệ đệ mội mội trở về ăn cơm, chờ ăn cơm lại vội đi. Kỷ như phong lên tiếng, hảo, chúng ta lập tức tới. Nhanh lên A. Vân chân chân kêu xong bọn họ, liền về trước tới. Kỷ như phong bọn họ cũng không lạc hậu nhiều ít, biết có đến ăn, một đám tích cực thật sự, lập tức bung trong tay sống, gắt gao mà đi theo vân chân chân mặt sơ đã trở lại. Bọn nhỏ giặt sạch tay. Nhìn đến tề nham cũng ở trên bàn, đều có chút ngượng ngùng tiến vào. Vân chân chân cười nhìn bọn họ, rồi nói, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh tiến vào ăn cơm A. Tề nham cũng ôn hòa mà nói, chính là, ta chính là các ngươi đại tỷ phu, là người một nhà, cũng không phải là người ngoài, mau tiến vào đi. Nhìn đến tề nham thái độ như vậy thân thiết hiền hòa, bọn nhỏ cũng đều ngượng ngùng mà cười, một cái giữa gần một cái tiến vào, ngoan ngoắn mà ngồi xong, sau đó, lại bài đội chính mình đi trăng cơm. Tế Nham xem đến âm thầm ngật đầu, này đó hài tử đều bị Vân chân chân bọn họ giáo rất khá thực hiểu chuyện, cũng thực nghe lời, không có một cái thứ đầu. Vân chân chân làm một bản mỹ vị, lại làm Tế Nham cùng bọn nhỏ cao hứng mà ăn non em một đốn. Tế Nham ở trong lòng mỹ mỹ mà tưởng, về sau hắn cưới tức phụ nhi nhưng có lục ăn. Cơm nước xong sau, Vân chân chân liền xách một cái thùng nước, chuẩn bị đi tìm lao tưởng thúc ra mua cá. Lao tưởng thúc trong nhà nhi tử nhiều, hắn chuyển xuống 5 cái nhi tử. 5 cái nhi tử lại chuyển xuống 8 tôn tử, cũng chỉ có hai cái cháu gái, nhà này nam nhân một nhiều, lại đều có một đống sức lực, bọn họ người một nhà liền dựa đánh cá mà sống. Lao tưởng thúc người nhà nhiều, ăn đến tự nhiên cũng nhiều, này trên biển tác nghiệp một mở ra, nhà bọn họ liền lập tức làm một cái thuyền đánh cá, bắt đầu lấy ra biển bắt cá mà sống. Nhà khác nhi tử tôn tử nhiều, nhìn thấy Lao tưởng thúc ra nhật tử rực rỡ, cũng đều sôi nổi ra nhập ra biển bắt cá này một hàng, bắt đầu dựa này hành vi sinh. Bọn họ thôn tuy rằng tới gần bờ biển, nhưng bởi vì ra biển nguy hiểm đại, cũng không có mấy nhà người thật dám ra biển đánh cá. Giữa này một hàng đảm đương Bắc cơm, nhiều lắm ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến, vớt điểm cá, phơi điểm cá khô, đủ chính mình chắc bụng là được. Còn nữa, trước kia cũng không cho phép cá nhân vớt, chính là tam trùng toàn hội lúc sau, lúc này mới bùng ra, có thể cá nhân đi đánh cá. Nếu không phải tề nha muốn ăn vạ nơi này hỗ trợ, nếu không phải vì lâu dài phát triển suy nghĩ... Vân Chân Chân cũng sẽ không đi tìm lão tưởng thúc ra mua cá. Lão tưởng thúc cái này bán ra, vẫn là đỏ dạ ệ e mẩn giúp Vân Chân Chân tìm. Theo đỏ dạ ệ e mẩn điều tra theo như lời, lão tưởng thúc ra nhân phẩm cùng danh tiếng là tốt nhất, cùng nhà bọn họ làm buôn bán, bọn họ cũng sẽ không khi dễ Vân Chân Chân. Bằng không, Vân Chân Chân còn muốn đi ra ngoài tìm lầm mãi mãi hỏi thăm hỏi thăm, xem nhà ai hảo mới có thể đi mua. Tế Nham vừa thấy Vân Chân Chân xách theo thùng muốn ra cửa, liền chạy nhanh ôm nhi tử đuổi theo, Chân Chân Người muốn đi đâu? Tiểu kiêu kiêu cũng ngao ngao kề, mụ mụn, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Vân chân chân rỗi tay nhéo một chút hắn khuôn mặt nhỏ nhi, ngoan ngoan đát, cùng ba ba ở nhà chơi, ta đi cùng thôn lão tưởng thúc ra mua điểm cá trở về, trong chốc lát đánh viên phải dùng. Thế nham nhìn nàng nói, ta bồi người đi. Vân chân chân chạy nhanh lắp đầu, không cần, không cần, không bao xa, ta thực mau trở về tới. Nói xong, nàng xoay người liền đi, liền kiêu kiêu kêu mụ mụn. Nàng cũng không để ý tới, nàng cũng không thể dẫn bọn hắn hai cha con đi, trong chốc lát nàng đi láo tưởng thúc ra mua cá, còn muốn tìm cơ hội đem bên ngoài mua cá phóng tới nông trường đi, lại đem nông trường cá cấp đổi ra tới sử dụng đâu. Bên ngoài cá vào nông trường lúc sau, liền sẽ từ đỏ dạ e mẩn phụ trách, đem bên ngoài cá cấp yêu hóa gen, làm bên ngoài cá cũng có thể cùng nông trường sản xuất cá giống nhau, về sau mới có thể lấy ra tới dùng. Vân chân chân cũng hỏi qua đỏ dạ e mẩn, có biện pháp gì không? Có thể cho nàng dùng bên ngoài tài liệu làm mỹ thực, cũng cùng không gian tài liệu làm mỹ thực giống nhau hảo hương vị. Đỏ dạ ẹ e mẩn nhắc nhở nàng, chỉ cần ở hệ thống cửa hàng mua sắm tinh tế mỹ thực đề tiên tề, liền có thể làm nàng ở bên ngoài làm mỹ thực, đều đạt tới tinh cấp đầu bếp tiêu chuẩn. Mà cái này tinh tế mỹ thực đề tiên tề, một lọ chỉ cần 10 đồng vàng. Vân chân chân không chút do dự, trực tiếp khiến cho đỏ dạ ẹ e mẩn mua 100 bình tinh tế mỹ thực đề tiên tề dự phòng. Cứ như vậy. Nàng liền có thể dùng bên ngoài nguyên liệu nấu ăn tới làm những cái đó củ cải viên cùng bánh rán, cũng không cần lại sợ sẽ bị người phát hiện trên người nàng bí mật. Nếu là mang theo bọn họ hai cha con đi, nàng còn có cơ hội động này đó tay chân sao. Trước 33 tìm mặt tiền cửa hàng. Nhìn đến vân chân chân vội vội vàng vàng ném xuống bọn họ liền đi rồi, tề nham hai chồng mắt híp lại. Cái này tiểu nữ nhân, giống như có chuyện gì gạt hắn à, hắn muốn hay không trộm theo sau, nhìn xem nàng rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. bất quá Hắn nếu là thật như vậy làm lời nói, bị nàng đã biết, nàng có thể hay không sinh khí. Có thể hay không cảm thấy hắn không tín nhiệm nàng. Sau đó sinh hắn khí. Thế nham nghĩ nghĩ, vẫn là nghĩ ngơi theo sau tâm tư. Vân chân chân nếu là biết chính mình vẫn là bị sức quan sát nhạy bén tề nham cấp phát hiện một chút miêu nị, khẳng định trong lòng lại sẽ buồn trồn. Ở cái này thông minh có siêu cường trinh sát năng lực nam nhân trước mặt, nàng bí mật còn có thể che giấu bao lâu. Phần 26 ra ra Môn lúc sau Dựa theo đỏ dạ ẹ e mẩn hướng dẫn chỉ thị, vân chân chân thẳng đến lao tưởng thúc ra. Lao tưởng thúc ra xem như trong thôn tương đối giàu có nhân ra, bởi vì người trong nhà nhiều, cho nên che lại một chẳng hai tầng hồi hình chữ tiểu lâu, trung gian là rộng mở giếng trời, bên trong bầy một cái lại một cái siêu lũ lụt buồn, dùng để dưỡng bọn họ đánh tới những cái đó cá tôn cua. Nhà bọn họ đại môn cũng không quan, vân chân chân vừa đi đến lao tưởng thúc cửa nhà, liền nhìn đến lao tưởng thúc cùng hắn mấy cái nhi tử tôn tử ở nơi đó bận rộn Phân nhặt những cái đó cá, sống lưu chứ bán, chết liền làm thành nghiêm cá khô. Đừng nhìn lao tưởng thúc hơn 60 tuổi, người còn khỏe mạnh thật sự, càng già càng dẻo dai, làm khởi sự tới, một chút đều không thể so con hắn tôn tử kém. Vân chân chân đi tới cửa, dương giọng hô một câu, lao tưởng thúc. Đang ở bận rộn lao tưởng thúc người một nhà, đồng thời quay đầu chiều nàng nhìn lại đây. Vân chân chân từ khi chưa lập gia đình có thai lúc sau, vẫn luôn miêu ở chính mình trong nhà, đều không thế nào ra tới gặp người này 23 năm một quá mọi người đều có biến hóa lao tưởng thúc một chốc một lát thật đúng là không nhận ra người tới hắn lao nhân ra cẩn thận ngắm vân chân chân một hồi lâu lúc này mới phản ứng lại đây người là cái kia chân chân đi vân chân chân cười gật gật đầu là ta là chân chân ta nghĩ tới tới hỏi một chút, ngài ra còn có hay không đại cá chấm đen ta tưởng mua mấy cái trở về lao tưởng thúc vừa nghe nàng là tới mua cá lập tức nhiệt tình mà nở nụ cười người muốn mua đại cá chấm đen à có có có Người muốn nhiều ít. Mau tiến vào chọn đi. Vân chân chân đi vào lại chiều lao tưởng thúc mấy cái nhi tử cùng tôn tử gật gật đầu, ở lao tưởng thúc ý bảo hạ, nhìn về phía bọn họ dưỡng ở lũ lụt trong bồn đại cá chấm đen. Này đó đại cá chấm đen đều là trong biển vớt, chính tông hoang dại cá, nếu là ở đời sau, này đó hoang dại cá, so với kia chút thức ăn chăn nuôi dưỡng cá, bàn rời muốn quý thượng gấp đôi không ngừng, còn thường xuyên rủ ra giá cũng không có người bán, tưởng mua đều khó. Vân chân chân nhìn kia đại trong buồn bơi qua bơi lại đại cá chấm đen, mỗi điều nhỏ nhất cũng có vài cân trọng, đại cũng là mười mấy 20 cân, này đó đại nhưng thật ra cùng nông trường hệ thống đại cá chấm đen không sai biệt lắm đại. Vân chân chân nghĩ đến dù sao đỏ dạ ẹ e mẩn có biện pháp ưu hóa này đó cá, liền nghĩ, nếu giá thích hợp, liền đem này đó cá đều mua tới, còn đỡ phải chính mình dưỡng, nông trường hệ thống dưỡng ra cá, liền có thể trực tiếp bán cho hệ thống kiếm tiền trả nợ, cũng coi như là một công đôi việc. nghĩ đến đây Vân Chân Chân liền trực tiếp hỏi lão Tường Thúc, "Lão Tường Thúc, ngày ra này đại cá chấm đen bán thế nào a?" Lão Tường Thúc cười tủm tỉm mà trả lời, "Năm mao tiền một cân." Vân Chân Chân vừa nghe, "Mới năm mao tiền một cân? Thật là có lời a." Nàng lập tức liền đối với lão Tường Thúc nói, "Lão Tường Thúc, vậy ngươi cho ta sừng 20 điều lớn nhất, nếu không đủ, ta lại tìm các ngươi mua." Lão Tường Thúc tò mò hỏi một câu, "Chân Chân, ngươi mua nhiều như vậy cá khô cái gì a?" Vân Chân Chân biết chính mình làm ăn vật đi bán sự. Sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ biết đến, liền thống thống khoái khoái mà nói, là cái dạng này, ta hiện tại mỗi ngày buổi sáng đều sẽ làm điểm bánh rán, viên linh tinh thức ăn đi thành phố bán, hiện tại không phải thời tiết lánh sao, liền muốn làm điểm cá viên canh đi ra ngoài bán. Nàng cũng không sợ người khác đã biết, sẽ cùng nàng làm giống nhau suy ý. Vân chân chân đối chính mình nông trường hệ thống sản xuất đồ vật có cực đại tự tin, liền tính là bọn họ sơn trại nàng cách làm, không có nàng như vậy nguyên vật liệu cùng tinh tế Mỹ thực đề tiên tề. Bọn họ cũng làm không ra giống nàng như vậy mỹ vị thức ăn ra tới. Mà làm thức ăn này một hàng, quan trọng nhất chính là khẩu vị. Chỉ cần ngươi làm tốt lắm ăn, căn bản là không lo không có khách hàng. Mà ngươi làm được không thể ăn, chẳng sợ làm được lại giống như mô giống dạng, nhân ra ăn một lần, cảm thấy không thể ăn, cũng sẽ không lại đi lần thứ hai. Lào tưởng thúc nghe xong vân chân chân nói, cơ chí hai chồng mắt lộ ra một tia tán thưởng qua mang, nhịn không được tán vân chân chân vài tiếng, người đứa nhỏ này thật đúng là gan lớn à. Không tồi, không tồi, có cái này can đảm cùng cơ linh tính, ngươi về sau khẳng định có thể chọn đến khởi đại lương, là cái hảo hải tử. Cuối cùng kết toán thời điểm, lão tướng thúc trả lại cho Vân Chân Chân một cái ưu đại giới, bán cho người khác 5 mao một cân, bán cho Vân Chân Chân liền 4 mao 5 một cân. Đừng nhìn một cân chỉ thiếu 5 phần tiền, nhưng Vân Chân Chân mua số lượng đại a, này một mua liền 20 điều, bình quân xuống dưới mỗi điều đều là 15 cân tả hữu cá lớn. Vân chân chân một lần là có thể tiết kiệm được mười mấy 20 đồng tiền lâu dài giao dịch đi xuống cũng không phải là một bút số lượng nhỏ khó trách đỏ giả e mẩn sẽ nói lao tưởng thúc ra làm buôn bán thật thành quả nhiên như thế vân chân chân chỉ lấy tới một cái tiểu thùng nước khẳng định trang không giới nhiều như vậy cá lao tưởng thúc lại làm đại tôn tử Vân Vĩ Tùng dùng xe chở đưa cá thùng nước cấp vân chân chân đưa đến trong nhà còn giúp nàng dọn vào phòng đem cá đảo vào vân chân chân chỉ định lưu nước to Vân chân chân khách khí mà tiến đi vân vĩ tủng, nhìn đến trong nhà thật nhiều đồ vật đều không đủ dùng, suy nghĩ lại đi chấn trên mua một ít trở về. Vừa lúc tề nham cũng ôm tiểu kiêu kiêu chui vào phong bếp tới, vân chân chân liền hỏi hắn, tề đại ca, người bồi ta đi chấn trên đi một chuyến đi, ta tưởng lại đi mua chút lưu nước, thùng nước cùng nồi này đó trở về. Từ khi đặng ra ra 1979 năm ở Thâm Châu nơi này dạo qua một vòng lúc sau, Thâm Châu các sản nghiệp liền như mưa sau măng mùa xuân, tất cả đều toát ra tới. Vân Chân Chân đến nay còn nhớ rõ kia một đầu vang vọng cả nước ca khúc, 1979 năm đó là một cái mùa xuân, có một vị lao nhân ở Hoa Quốc Nam Hải vừa vẽ một vòng tròn, thần thoại mà quật khởi san sát thành, kỳ tích mà tụ tập san sắt kim sơn. Thập niên 80, thập niên 90 Thâm Châu, ở vô số người trong mắt, đều là hoàng kim khắp nơi nhặt thời đại, mặc kệ làm cái gì sinh ý, đều có thể kiếm được tiền, tương lai vô số hàng tỷ phú hảo, cũng đều là ở cái này niên đại quật khởi. Lúc này Thâm Châu Đã so cả nước rất nhiều địa phương dẫn đầu đi ra cải cách mở ra kia một bước, lại nương tiếp rắp cảng đảo ưu thế, các phương diện phát triển đã cùng địa phương khác có rất lớn bất đồng. Liền nói mua đồ vật phương diện này, rất nhiều đồ vật đều là chỉ cần có tiền, không cần phiếu là có thể mua được. Lại qua mấy năm, Thâm Châu liền sẽ trở thành cả nước trước hết hủy bỏ phiếu chứng mua sắm địa phương. Vân chân chân hiện tại trong tay có tiền, tưởng mua mấy thứ này, cũng liền dễ dàng. Tế Nam không nói hai lời, trực tiếp đáp, hành A. Sấn hiện tại có xe ở ngươi tưởng mua cái gì chúng ta dùng một lần đều mua trở về đỡ phải ngươi một người thời điểm tưởng mua cái gì còn có điểm phiên thoái vân chân chân nghĩ cũng là liền tính toán một chút trong nhà còn kém thứ gì tất cả đều ghi tạc tờ giấy nhỏ thượng sau đó liền cứ gọi thượng tề Nam chuẩn bị xuất phát xuất phát phía trước vân chân chân nghĩ đã lâu không mang này đóải tử đi ra ngoài chơi liền lại hỏi một chút đang ở tẩy củ cải kỷ như phong cùng tiểu Hà bọn họ tiểuong tiểu Quang tiểu Hà Ta cùng ngươi tể đại ca đi chấn trên mua đồ vật, các ngươi muốn hay không đi. Kỳ như Phong còn ở tự hỏi thời điểm, tiểu hà bọn họ đã hưng phấn mà nhảy dựng lên. Đại tỷ, ta muốn đi, ta muốn đi. Đại tỷ, ta cũng muốn đi. Vân chân chân cười nhìn bọn họ, trực tiếp bàn tay vung lên, vậy mọi người đều cùng đi. Chạy nhanh lên xe. Nàng tiếng nói vừa rước, bọn nhỏ đều vui sướng mà nhảy dựng lên. Lớn tiếng nhạc nói, hoa ha ha, thật tốt quá. Chúng ta có thể đi ra ngoài đi dạo phố la. Có thể đi ra ngoài chơi la. Kỳ như phòng cũng đi theo lên xe. Chờ đến bọn nhỏ đều lên xe ngồi xong. Vân chân chân lúc này mới khóa kỹ trong nhà môn. Ông tiểu kêu kêu ngồi trên ghế phụ vị. Tế Nam còn quay đầu hướng phía sau nhìn một chút. Lại hỏi một tiếng. Đều ngồi xong sao. Bọn nhỏ cùng kêu lên đáp. Ngồi xong. Vậy xuất phát. Tế Nam phát động ô tô. Ấn vân chân chân chỉ thị. Hướng tới Trấn Vĩnh An Thượng khai đi. Này Trấn Vĩnh An Thượng trợ. Cũng, cũng chỉ có một cái thành phố Gặp gỡ họp trợ thời điểm người sẽ rất nhiều nhưng hiện tại không phải họp trợ ngày trên đường liền tương đối còn cũẽ vân chân chân tại hạ phố nơi đó tìm được một nhà bán đất sét cửa hàng đại Trung tiểu hào lưu nước nàng đều mua một cái lại mua một ít có thể trang rau ngâm linh tinh nổi nêu trung bại đem toàn bộ xe dịp sau thùng xe cấp tắc đến tràn đầy vân chân chân lại đi bán thịt nơi đó mua một ít thịt ba chỉ trở về chuẩn bị buổi tối liền cấp bọn nhỏ làm thơm nào ngạt hâm lại thịt ăn nghĩ đến kia ăn ngon hâm lại thịt Liền vân chân chân đều có điểm thèm ăn. Nàng con cấp kỷ như phong, tiểu hạ bọn họ mua một ít viết chữ dùng tiểu vở còn cấp kỷ như phong mua một chi anh hùng bài bút máy, đem cái này tiểu thiếu niên cao hứng hỏng rồi. Nhìn đến mặt khác hài tử hâm mộ đôi mắt nhỏ, vân chân chân lại cho bọn hắn mua bút chỉ cùng bút bi. Cuối cùng mọi người đều cao hứng, vân chân chân liền lánh bọn nhỏ về nhà. Về đến nhà, vân chân chân liền bắt đầu lánh bọn nhỏ làm việc, làm củ cải viên, củ cải bánh, rau xanh bánh rán. buổi tối Vân chân chân làm một đại buồn thơm ngào ngạt hâm lại thịt, làm tề nham cùng bọn nhỏ ăn đến miệng bóng ấy, thẳng hô đã quyển. Ngày hôm sau, Vân chân chân vẫn là giống dĩ vãng giống nhau, sáng sớm liền lên làm chuẩn bị. Cung cấp cấp mặc Hiên trả lâu những cái đó thức ăn, nàng vẫn là làm nồng trưởng ra công phường làm, sớn tề nham bọn họ đều còn không có tỉnh, nàng liền đem mấy thứ này trước tiên đem ra, một lát liền làm tề nham cùng nhau tái qua đi. Bên ngoài bán này đó... Chính là nàng ngày hôm qua mang theo kỷ như phong bọn họ cùng nhau làm, gia nhập tinh tế mỹ thực để tiên tệ làm được đồ vật, quả nhiên cùng nông trưởng gia công phường làm được khẩu vị giống nhau ăn ngon. Cứ như vậy, Vân Chân Chân cũng yên tâm. Vân Chân Chân chuẩn bị đến không sai biệt lắm, Tề Nam cũng đi lên. Hắn nhìn đến Vân Chân Chân nhanh như vậy liền thu thập hảo, nghĩ đến nàng vất vả, lại nhịn không được có chút đau lòng nàng, "Chân Chân, ngươi như thế nào sớm như vậy liền, liền dậy?" Vân Chân Chân cười cười, "Không có việc gì, ta hiện tại đều thói quen." Đề Nam thở dài một tiếng, ngươi như vậy ngao đi xuống, thân thể sẽ chịu không nổi, ta xem không bằng như vậy đi, ngươi nếu là tưởng trưởng kỳ làm cái này sinh ý, liền chạy nhanh ở thành phố bên kia tìm một cái mặt tiền cửa hàng, sau đó lại thỉnh cá nhân giúp ngươi xem cửa hàng, như vậy ngươi liền không cần như vậy mệt mỏi. Vân Chân Chân cười nhìn hắn một cái, ta cũng vừa lúc như vậy tưởng đâu, chờ hôm nay bán xong rồi đổ vận, ta liền đi tìm xem mặt tiền cửa hàng, nhìn xem có hay không thích hợp, có lời nói, ta liền trực tiếp thuê xuống dưới. Tế nham cũng nói, ta đây bên này cũng nhờ người giúp ngươi tìm một chút, xem có hay không thích hợp. Vân chân chân cũng không cự tuyệt hắn hảo ý, hành, vậy làm ơn ngươi. Tế nham vẻ mặt bất đắc dĩ mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi cùng ta, còn muốn khách khí như vậy sao? Vân chân chân nhẹ nhàng cười, hành, không cùng ngươi khách khí. Tế đại ca, ngươi giúp ta đem mấy thứ này lộng lên xe, ta đi đem tiêu kiêu ôm ra tới. Tế nham như mày, đứa nhỏ này mỗi ngày đi theo ngươi buồn 3 triệu tội. Vân chân chân lạnh lạnh mà liếc hắn liếc mắt một cái, như thế nào? Người có ý kiến? Chương 34 phải nhớ đến tưởng ta. Tế nham đối thượng nàng kia lạnh lạnh ánh mắt, nháy mắt phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh bồi cười nói, không có, không có, ta này không phải ở tự trách sao, không có thể cho các ngươi nương hai một cái tốt sinh hoạt, chân chân, không bằng. Chúng ta sớm một chút kết hôn đi. Vân chân chân liếc mắt nhìn hắn, phía trước không phải đều nói tốt sao, hai ta trước xử một xử, một năm về sau lại nói kết hôn sự Tề Nham khuôn mặt tuấn tú nháy mắt suy sụp đi xuống, "Ta này không phải xem ngươi vất vả, đau lòng ngươi sao, nếu là cùng ta kết hôn, ta là có thể danh chính ngôn thuận mà dưỡng các ngươi." Vân Chân Chân cười tủm tỉm hỏi hắn, "Ngươi dưỡng chúng ta? Xin hỏi Tề đại thiếu gia, ngươi này một tháng tiền trợ cấp có bao nhiêu a?" Tế Nham trả lời, "Tiền lương thêm trợ cấp đại khái có 150 khối tả hữu đi." Vân Chân Chân lại hỏi lại hắn, "Ngươi cảm thấy liền ngươi kia 150 đồng tiền, có thể dưỡng đến sống chúng ta này cả gia đình sao?" Tề Nam nháy mắt vô ngữ. Bị này tương lai tức phụ một chất vấn, Tề Nam đột nhiên cảm giác chính mình giống như có điểm vô năng a, tương lai tức phụ thế nhưng không tin hắn. Hắn nếu là liền tức phụ cùng Nhi tử này cả gia đình người đều dưỡng không sống, kia hắn Tề Nam cũng không cần lăn lộn. Xem ra, hắn trước kia nghe Phát Tiểu Triệu Kính Đông nói, tìm điểm nghề phụ đầu tư khai phá, kiếm lời không ít tiền, con đường này còn đi đúng rồi. Phần 27. Vân Chân Chân ở Tề Nam suy nghĩ sâu xa thời điểm, Lại lại lần nữa lời nói thâm thía mà đối hắn nói, tê đại ca, ta hiện tại này suy nghĩ, ngươi đừng nhìn rất tiểu nhân, nhưng một ngày xuống dưới, trừ bỏ phí tổn, ta ít nhất có thể kiếm mấy chục đồng tiền, mấy ngày ta là có thể kiếm được ngươi một tháng tiền lương, hiện tại lại hơn nữa mặc Hiên trả lâu cái này đã đơn, phòng trưng một tháng xuống dưới, kiếm cái một vài ngàn khối tuyệt đối không thành vấn đề, ngươi cảm thấy ta hẳn là từ bỏ này phân. Sự nghiệp, chạy tới cùng ngươi kết hôn, cả gia đình người liền cầm ngươi kia hơn 100 khối tiền." Môi môi ba ba mà sinh hoạt, sau đó cùng bọn nhỏ cùng nhau chịu người nhà ngươi xem thường, làm cho bọn họ cảm thấy là chúng ta liên lụy ngươi. Như vậy nhật tử, ngươi cảm thấy ta gặp qua đến thư thái sao? Tế nham bị vân chân chân này vừa nói, quả thực mặt mũi không ánh sáng. Tức phụ quá có khả năng, như thế nào phá? Vân chân chân cũng mặc kệ tề nham rốt cuộc nghĩ như thế nào, xoay người liền vào nàng trong phòng. Dù sao nàng hiện tại là sẽ không theo hắn kết hôn, hắn ái chờ liền chờ, không yêu chờ liền chạy nhanh lõe. Nàng hiện tại một lòng chỉ nghĩ kiếm tiền, nhưng không có gì tầm tư cùng hắn nói chuyện yêu đương đâu. Vân chân chân thật cẩn thận mà đem còn ở ngủ say tiểu kiêu kiêu ôm lên, nhìn hắn ngủ đến hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ, lại hôn một cái, đem hắn ôm lên, thuận tay lại xách thượng cái kia trang tiểu chăn, ăn cơm dụng cụ, còn có tiểu bình nước từ từ đại túi, lúc này mới đi ra. Canh giữ ở ngoài cửa tề nham vừa thấy, chạy nhanh tiến lên tiếp nhận nàng trong tay túi. Hôm nay vẫn là ngồi tề nham xe đi, Vân chân chân liền không có công tiểu kiêu kiêu. Mà là đem hắn ôm ấp ở phía trước, đi thôi, trong chốc lát đi trước mặt hiền trả lâu bên kia đưa hóa, lại đi thị trường, đưa xong chúng ta ngươi liền chạy nhanh hồi bộ đội đi. Hành. Tế Nam trực tiếp phát động ô tô, chở Vân chân chân hai mẹ con, hướng tới nội thành mà đi. Ở trên đường thời điểm, Tế Nam lại cùng Vân chân chân giải thích nói, chân chân ta chỉ bỏ tiền lương bên ngoài, còn mặt khác cùng phát tiểu đầu tư một ít tiểu sinh ý, chính là từ Thâm Châu bên này, chuyển một ít đồ điện đến Kinh Thành bên kia đi bán. Phát tiểu làm buôn bán rất có một bộ, ta cũng phân không ít tiền, muốn dưỡng các ngươi ta thật sự nuôi nổi. Vân chân chân nghe được tề nham như vậy vừa nói, không cấm khen, người cái kia phát tiểu còn rất thật tinh mắt sao. Thâm châu bên này bởi vì tiếp giáp càng đảo, cải cách mở ra kèn một thổi lên, càng đảo bên kia tiểu ra điện liền dẫn đầu hướng bên này phá giá. Hiện tại quốc nội các loại vật tư đều đại lượng khuyết thiếu, này đó ra điện vừa đến đại lục bên này, tuyệt đối là điên đoạt. Vân chân chân bị tề nham như vậy vừa nhắc nhở Đột nhiên nhớ tới kiếp trước sáng lập cái thứ nhất trăm vạn phú ông ký lục, mà đời sau thành ra điện vương quốc đại nhân vật mộ vị hàng tỷ phú hào, chính là thâm châu cái thứ nhất tổ chức ra khoa điện công sửa người. Nay một đời, nàng có tiên tri vài thập niên ưu thế, có phải hay không cũng đem cục thịt mỡ này cấp cắn xuống dưới. Hiện tại thật là hoàng kim khắp nơi thời điểm, vân chân chân muốn làm sự có quá nhiều quá nhiều, nàng thật hận không thể chính mình có ba đầu sau tay, có thể đem này đó kiếm tiền ngành sản xuất toàn bộ đều ôm tiến chính mình trong túi. Đáng tiếc, nàng hiện tại hết thể đều đến bắt đầu từ con số 0, nàng đến tích lũy tới rồi sô vàng đầu tiên lúc sau, mới có thể bắt đầu nàng kế hoạch lớn. Vân chân chân ở trong lòng an ủi chính mình, không nóng nảy, không nóng nảy, hiện tại cải cách mở ra kèn mới vừa thổi lên, rất nhiều người đều còn ở sợ hãi trước kia chính sách, đều còn ở quan vọng, đều còn không dám mạo hiểm kinh thương. Nàng chỉ cần nắm chặt thời gian, tại đây mấy năm nội chiếm trước này đó ngành sản xuất, lại nhanh chóng quật khởi về sau liền không có người có thể đuổi kịp nàng. Tưởng tượng đến chính mình hùng tâm trang trí, vân chân chân liền cảm giác thời gian càng gấp gáp, nơi nào còn có tâm tư cùng tề nham yêu đương. Vân chân chân nghĩ đến đây, lại lại lần nữa đối tề nham nói, tề đại ca, tuy rằng ngươi có thể nuôi nổi chúng ta, nhưng ta còn là kiền trì ta quan điểm, chờ ta cảm thấy chính mình có thể ở cha mẹ ngươi thân thích trước mặt thẳng thắn eo thời điểm, ta mới có thể cùng ngươi bàn chuyện cưới hỏi, nếu ngươi chờ không kịp, có thể đi tìm người khác nói Tế nham vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, sau đó, từng câu từng chữ mà đối nàng nói, Vân chân chân, ngươi cho ta nghe hảo, ta tế nham liền nhận định ngươi, ngươi không muốn hiện tại kết hôn, ta có thể chờ, nhưng là. Về sau ngươi thiếu cho ta nói cái gì chờ không kịp liền đi tìm người khác chát tâm lời nói. Vân chân chân quay đầu nhìn hắn sơn mặt, kia đường cong hoàn mỹ sơn mặt, thật sự phi thường phi thường đẹp, tràn ngập nam nhân mị lực. Như vậy mỗi người tranh đoạt cao phu xoái, như thế nào liền chết quấn lên nàng đâu. Chẳng lẽ liền như vậy một lần, hắn liền nhớ mãi không quên, rốt cuộc không bỏ xuống được nàng. Vẫn là nói, hắn là bởi vì cùng nàng tiếp xúc qua, mới thích thượng hiện tại nàng. Vân chân chân có điểm tưởng không rõ, dứt khoát trực tiếp hỏi hắn, Tê đại ca, ngươi vì cái gì liền trực tiếp nhận định ta? Là bởi vì kia một lần. Vẫn là bởi vì ngươi cùng ta tiếp xúc lúc sau, mới sinh ra tưởng cùng ta quá cả đời cảm tình. Tê Nam trầm giọng trả lời, hai người đều có, kia một lần làm ta đối với ngươi có khắc sâu ấn tượng. Nhưng là trải qua tiếp xúc, một cái sống sở sở người liền hiện ra ở ta trước mặt, tràn ngập sức sống người, bất khuôn người, không sợ gian khổ người, trò cười tương lai người, mặc kệ cái nào người, đều làm ta thưởng thức, cũng cho ta đối tương lai sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Hướng chi, chúng ta chi rằng đã có một cái tiêu kiêu, ta muốn cho các người, cũng cho ta chính mình một cái viên mãn. Ra, chỉ cần chúng ta kết hôn, cái này viên mãn ra còn không phải là có sẵn sao, đây là thật tốt sự à. Người nói có phải hay không? Vân chân chân nghe xong hắn giải thích, cảm giác viên mãn. Tuy rằng nàng tiếp thu nguyên chủ thân thể, nhưng nàng trong lòng càng hy vọng, Thế Nham trong lòng thích chính là hiện tại nàng. tư tế Nham nói, nàng nghe ra ý tứ này, hắn thích, là hiện tại Vân chân chân. Vân chân chân được đến làm nàng vừa lòng đáp án, tâm tình cũng hảo, toại cười đối Thế Nham nói, chúng ta đây liền nói định rồi, một năm về sau bàn lại hôn luận cả, ngươi cũng đừng lại cùng ta nói cái gì trước tiên kết hôn. Thế Nham cầu hôn không thành chỉ có thể giàu dĩ mà lên tiếng lân. Kế tiếp lộ, hai người đều trầm mặt không nói. Xe dịp thực mau liền chạy đến Mạc Hiên Trà Lâu cổng lớn. Bởi vì là ngày đầu tiên giao dịch, Mạc Hiên Trà Lâu lão bản Viên Hồng Vũ còn tự mình chính diện, cùng Vân Chân Chân tiến hành giao tiếp. Viên Hồng Vũ bên người đi theo trà lâu kế toán, giám đốc cùng phòng bếp đại lão, hai bên giao tiếp sau khi xong, Viên Hồng Vũ cũng đối thủ hạ cùng Vân Chân Chân đều giao đãi một chút, về sau liền trực tiếp làm giám đốc hoặc phòng bếp đại lão bọn họ thu hóa thêm đơn. Đến lúc đó lại ấn trên hợp đồng ngày, định kỳ làm kế toán tính tiền. Vân Chân Chân lại lần nữa hướng Viên Hồng Vũ nói lời cảm tạ, cuối cùng mới rời đi, lại đi thị trường bán sớm một chút. Tế Nham vốn đang tưởng giúp Vân Chân Chân, nhưng thấy thời gian không còn sớm, hắn còn phải đuổi tới bộ đội đi, chỉ có thể dặn dò Vân Chân Chân cẩn thận một chút, lại đem bộ đội số điện thoại để lại cho Vân Chân Chân, làm nàng có việc liền đánh hắn điện thoại. Vân Chân Chân thấy hắn bà bà mụ mụ mà nói nửa ngày, chạy nhanh đẩy hắn đi, được rồi. Được rồi, ta đã biết, ngươi chạy nhanh đi thôi, lại không đi ngươi liền đến muộn. Thế nham dối tay nhẹ nhéo một chút nàng cái mũi, ta đây là vì ai à, ngươi cái không lương tâm ra hỏa. Vân chân chân vẻ mặt vô ngữ mà nhìn hắn. Thế nham bị nàng xem đến ngượng ngủng, nói câu, ta đi rồi. Có rảnh ta liền sẽ về nhà, phải nhớ đến tưởng ta. Vân chân chân biểu môi, ai có thời gian tưởng ngươi. Nhưng thật sự nhìn đến tề nham lái xe đi rồi, vân chân chân vẫn là cảm thấy trong lòng trống rỗng. Hai ngày này có hắn mồi, tuy rằng có các loại không có phương tiện, nhưng nàng cũng vô pháp phủ nhận, bên người thêm một cái có thể khiêng khiêng nâng nâng làm cu ly nam nhân, nàng cũng xác thật không như vậy mệt. Vân chân chân than nhẹ một tiếng, tự mình an ủi nói, vạn sự khởi đầu nan, hết thể đều sẽ tốt. Chờ vân chân chân ngăn hảo quán, những cái đó khách hàng liền xuống tới. Vân chân chân một người con tiểu kiêu kiêu, cho dù là ngày mùa đông, nàng cũng vội đến mồ hôi chạy không ngừng. Tiểu tề vũ lại tới nữa. Hắn nhìn đến Vân Chân Chân một người, không cấm hỏi một tiếng, "Tẩu tử, đại ca đâu? Như thế nào không có tới giúp ngươi?" Vân Chân Chân cười trả lời, "Đại ca ngươi hôm nay sáng sớm liền đi làm đi." Tề Vũ lập tức nói, "Tẩu tử, ta tới giúp ngươi đi." Vân Chân Chân vội vàng cự tuyệt, "Không cần không cần, Tiểu Vũ, ngươi trong chốc lắt còn muốn đi học đâu, chạy nhanh đem bữa sáng lấy về đi thôi, đỡ phải trì hoãn, ta một người cũng vội đến tới." Kỳ thật Vân Chân Chân đã nhìn đến có người xếp hàng bài lâu rồi. Chờ đến không kiên nhẫn, liền chạy đến khác bữa sáng sạp đi mua, nhưng nàng một người thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, chơ mắt mà nhìn khách nhân đi rồi, cũng không có biện pháp, rốt cuộc buổi sáng mọi người đều muốn vội vàng đi làm, không có thời gian cọ sát. Tê Vũ nghe Vân chân chân nói không cần hỗ trợ, hắn đành phải lấy thượng bữa sáng, đưa tiền thời điểm, Vân chân chân cũng không cần hắn tiền, đứa nhỏ này dứt khoát trực tiếp đem tiền ném đến nàng trên người, liền xoay người chạy, chờ về đến nhà thời điểm. Tê Vũ còn giống cái tiểu đại nhân giống nhau đối hắn ba cùng hắn mụ mụ thở dài nói, ai nha, đại tẩu cũng thật vất vả, một người có tiểu kiêu kiêu ở nơi đó bán sớm một chút, đại ca lại đi làm, ta nhìn này trong lòng đều không đành lòng a ba, mẹ, các ngươi nói, này đại ca như thế nào liền không nghĩ biện pháp giúp đại tẩu đâu. Tê Kính Huy cười nhìn Nhi Tử liếc mắt một cái, ngươi như thế nào liền biết đại ca ngươi không nghĩ cách giúp ngươi đại tẩu đâu. Nhi Tử, ngươi phải biết rằng, có một số việc, cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể hoàn thành, đến từ từ tới, đại ca ngươi người này, hành sự ổn trọng, hắn trong lòng A, khẳng định có số. chương 35 huyết thể vì tức phụ. Hàn Lệ Nhã cũng cởi đối trượng Phu Tề Kính Huy nói, thật không nghĩ tới, tiểu Nam như vậy ổn trọng hài tử, thế nhưng cũng sẽ có bị người am toán một ngày, cũng không biết hắn có hay không đem chuyện này nói cho cấp lao ra tử cùng đại ca, đại tổ biết, nếu là bọn họ đã biết, chỉ sợ trong nhà lại muốn lộn xộn Tề kính huy nghiêm túc mà nhìn thê tử cùng nhi tử liếc mắt một cái, chuyện này, hai người các ngươi nhưng ngàn vạn đừng lắm miệng, tiểu Nam chính là lần nữa cùng ta nói rồi, chuyện này, hắn đều có chú ý, hắn sẽ tìm cơ hội cùng lao gia tử, đại ca, đại tổ nói, các ngươi nhưng đừng lắm miệng hỏng rồi kế hoạch của hắn, biết không? Hàn lệ nhã giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, biết rồi, ta lại không phải lắm miệng người. Tiểu tề vũ cũng ngoan ngoan gật gật đầu, ba, ta cũng biết. Tiểu Tề Vũ thực thích ôn nhu dễ thân vân Trần chân, chân làm hắn đại tẩu, bất luận cái gì phá hư đại ca cùng đại tẩu sự, hắn đều sẽ không làm, hắn còn sẽ khuynh tấn hắn tiểu lực lượng tới trợ giúp đại tẩu, thúc đẩy nàng cùng đại ca mau chóng kết hôn. Tề Kính Huy nhìn thoáng qua dịu dàng mỹ lệ thê tử cùng ngoan ngoan hiểu chuyện nhi tử, cảm giác thật sâu hạnh phúc, cười đối bọn họ nói: "Hảo, chạy nhanh ăn xong bữa sáng, đi làm đi làm, đi học đi học." Đúng lúc này, nhà bọn họ điện thoại vang lên. Tề Kính Huy đi qua đi, tiếp lên, "Uy." Tế nham thanh âm ở tề kính huy bên thai văng lên, tứ thúc, là ta. Tề kính huy đáy mắt hiện lên một tiêu ý cười, treo gẻo nói, ngươi tiểu tử này, như vậy sáng sớm gửi gọi điện thoại tới, có phải hay không có cái gì chuyện tốt muốn cùng tứ thúc nói à? Tế Nam khẽ cười nói, tứ thúc, chuyện tốt thật không có, ta này đảo có một việc muốn cầu ngài giúp đỡ. Tề kính huy sát mặt nghiêm, chuyện gì? Người nói xem, tế Nam cũng không cùng nhà mình tứ thúc khách khí, trực tiếp đôi hắn nói, tứ thúc, là cái dạng này. Ta tưởng phiền thoái ngài hỏi một câu quản lý bất động sản sở bên kia, cửa đông thị trường này chung quanh có hay không phòng ở muốn bán. Tốt nhất là cái loại này tới gần ven đường lại có chứa mặt tiền cửa hàng phòng ở, ta tưởng mua một cái. Tề Kính Huy vừa nghe Tề Nham theo như lời, trong lòng liền minh bạch, ngươi đây là thế nhà ngươi hải tử mẹ nó tìm phòng ở đi. Tề Nam khẽ ừ một tiếng, là, ta xem nàng mỗi ngày rạng sáng 4-5 giờ liền phải lên làm chuẩn bị, lại muốn mỗi ngày có hải tử cưới xe đạp từ phúc thọ trấn đến nội thành. Này lộ quá xa, xem nàng mỗi ngày vất vả như vậy, ta này trong lòng khó ái thật sự, cho nên, ta tưởng cho nàng tìm một cái có mặt tiền cửa hàng phong ở, lại làm nàng thỉnh cá nhân xem cửa hàng, làm nàng có thể thanh thản ổn định ở thành phố làm buôn bán cùng mang hải tử. Tề kính huy thấy cháu trai đối vân chân chân hai mẹ con như vậy đệ bụng, hắn khẳng định cũng không thể kéo hắn chân sau, lại nói, này cháu trai luôn luôn cũng không yêu cầu người, hôm nay cái hắn nếu đều cầu đến trên đầu của hắn tới. Kìa hắn cái này Tứ Thúc khẳng định muốn giúp cái này vội. Lập tức Tề Kính Huy liền nói, hành, trong chốc lát ta đi làm liền gọi điện thoại đi hỏi một câu quản lý bất động sản sở bên kia, xem có hay không phòng ở. Một có tin tức, ta liền gọi điện thoại cho ngươi. Tề Nham thấy Tứ Thúc không nói hai lời liền đồng ý, không cấm cảm kích mà nói, cảm ơn Tứ Thúc, cảm ơn. Tề Kính Huy cười nói, người một nhà còn khách khí cái gì? Đúng rồi, chuyện này, ngươi tính toán khi nào nói cho lão ra tử cùng ngươi ba, mẹ ngươi. Phần 28. Tế Nam nghĩ đến Vân Chân Chân kia cố chấp cùng kiên trì thái độ, không cấm thở dài một tiếng, tứ thúc, không phải ta không nghĩ nói à, là Chân Chân nàng tính tình quá hảo cường, cũng quá kiên trì nguyên tắc, lại nói, cha mẹ nàng thân lại ở một tháng trước bị người giết hại, hiện tại hung thủ còn không có tìm được, hắn ba mẹ trước kia nhận nuôi một đám tàn tật cô nhi, nàng nói, nàng không muốn ở ngay lúc này kết hôn liên lụy ta, cho nên, ở nàng không có làm tiếp theo phiên sự nghiệp phía trước. Nàng là sẽ không cùng ta bàn chuyện cưới hỏi. Ta hiện tại chính đau đầu đâu, không biết nên như thế nào cùng lao ra tử cùng ta ba ta mẹ nói chuyện này. Ta sợ ta nếu là cùng bọn họ nói, bọn họ liền sẽ yêu cầu chúng ta đem tiểu kiều kiêu cấp tiếp hồi kinh đi dưỡng, cứ như vậy, chân chân khẳng định sẽ không cao hứng. Tề kính huy hơi nhúng mày, vậy ngươi liền sẽ không ngấm lại biện pháp. Tề nhăm lại nói, ta lại suy xét suy xét, xem như thế nào là mới có thể đẹp cả đôi đằng đi. Tề kính huy nhìn thoáng qua thời gian, trực tiếp đối tề nhăm nói. Vậy ngươi chính mình hảo hảo suy xét đi, ta tin tưởng ngươi trong lòng hiểu rõ, ta phải vội vàng đi làm, quay đầu lại có tin tức, ta lại cho ngươi gọi điện thoại, cứ như vậy đi. Tuất tứ thúc, làm ơn ngài.